Chào mừng bạn đến với kênh truyện audio Xuyên Thời Gian, đừng quên like và subscribe kênh để ủng hộ tụi mình nhé. Bây giờ chúng ta cùng tiếp tục đến với bộ truyện độc bộ tiêu dao của tác giả Thuần Tình Tê Lợi Ca. Bộ truyện thuộc thể loại tiên hiệp, kiếm hiệp, huyền huyễn. Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu. Chương 510, thử một chút. Ồn ào thi đấu hiện trường lập tức liền yên tĩnh trở lại. Nếu như là dựa theo dĩ vãng lệ cũ, lúc này mấy cái ban giám khảo liền muốn khen lớn phòng thanh tinh. Có thể Diệp Vũ như vậy đối chọi gay gắt, lúc này bọn hắn đều không phát biểu ý kiến. Lý Vương hổ âm trầm nhìn chằm chằm Diệp Vũ, trong con ngươi hàn quang lập lòe. Hắn thành tựu cực cảnh vừa đến, còn là lần đầu tiên bị người ngay trước nhiều người như vậy đánh mặt. Lý Vương hổ tạm thời nhịn xuống lửa giận, thế nhưng là phía sau hắn Lý Uy nhưng không có tốt như vậy tính tình, nổi giận nói: "Ngươi thì tính là cái gì, cũng dám phản bác gia gia của ta?" Diệp Vũ ánh mắt rơi trên người Lý Uy, cười nói ra: "Ngươi cái này cháu chấu lúc này nên khiêm tốn một chút." Đừng nhảy nhảy, ngươi cùng Triệu Sung ta còn nhớ ở trong lòng. Bất quá bây giờ bản thiếu làm ban giám khảo, vội vàng thực hiện như vậy cao đại thượng trách nhiệm, không có thời gian cùng các ngươi so đo mà thôi. Ngươi, Lý Uy gầm thét, vừa muốn nói gì, đã thấy đến Diệp Vũ Lôi Đình giận dữ mắng mỏ, cút sang một bên, chúng ta ban giám khảo nói chuyện, có ngươi một cái rác rưởi chuyện gì? Lý Vương hổ sắc mặt càng phát âm trầm, tiểu tử này là muốn chết. Ở ngay trước mặt hắn chửi mình cháu trai là rác rưởi. tin hay không lão phu một bàn tay đập chết ngươi. Nghĩ đến đây là luận kiếm thi đấu, Lý Vương Hổ cường tự chịu đựng, để cho ngươi tạm thời nhảy nhót một hồi, chờ một chút lại thu thập ngươi. Ngươi ngược lại là nói một chút, hắn như thế nào có lỗi với lão phu đánh giá rồi? Lý Vương Hổ nói ra, một cái phế thải, còn cần ta đánh giá sao? Diệp Vũ nhìn xem Lý Vương Hổ nói ra, xem ra ngươi là thật giả, cho nên mắt mù. Thật cho là ta không dám hiện tại giết ngươi sao? Lý Vương Hổ nổi giận, khí thế trên người bay thẳng mà ra. Như là sóng lớn vỗ bờ một dạng, tất cả mọi người thần sắc kịch biến, cảm giác được biến động vọt tới. Bản thiếu là tới làm ban giám khảo, làm sao? Thực hiện chức trách của ta ngươi cũng có ý kiến. Diệp Vũ nhìn xem Lý Vương Hổ nói ra, cái này chủ ban giám khảo nếu là như thế, ta đề nghị đổi chủ ban giám khảo đi. Làm độc đoán, vậy cái này luận kiếm thi đấu còn có ý nghĩa gì? Lý Vương Hổ hít sâu một hơi nói, cái kia tốt. Lão phu liền nghe nghe ngươi lời bàn cao kiến. phòng ra đám người, đều giận hận nhìn chằm chằm Diệp Vũ. Nguyên bản 10 phần chắc 9 giữ tình, bây giờ lại là như vậy cục diện. Lúc này, coi như Lý Vương hổ trấn áp Diệp Vũ, cũng tuyệt đối không đạt được bọn hắn dự đoán hiệu quả. Có thể làm cho một cái ban giám khảo cùng chủ ban giám khảo trực tiếp đối nghịch, vậy nói rõ người này nhất định có vấn đề, bằng không ban giám khảo làm sao lại kịch liệt như vậy. Diệp Vũ tiện tay chỉ phòng thanh tinh bên cạnh thang hàng nhất nói ra, khỏi cần phải nói, Mấy cái này đồng sự diễn luyện kiếm đạo tồn tại, vị này liền viễn siêu hắn. Lý Vương Hổ nhìn thoáng qua thang hàng nhất, người này đúng là không tệ, theo lý thuyết đạt được 5 phiếu tà hựu là không có vấn đề. Nhưng là so với Phòng Thanh Tinh nhưng vẫn là kém không ít. Lý Vương Hổ mặc dù thu người chỗ tốt, cũng không phải cái gì người chỗ tốt đều sẽ thu. Tối thiểu, quả thật có thể đỡ lên lúc này mới sẽ đỡ một thanh. Phòng Thanh Tinh nghe được câu này, trong mắt cũng hàn quang lập loè. Liền hắn cũng nghĩ vượt qua ta. Thang hàng nhất không ngờ tới sẽ đem hắn lên lụy đi vào, đứng ở nơi đó tà hũ không phải. Hừ, liền hắn. Lý Vương Hổ khinh thường tri ý biểu lộ không bỏ sót. Cho nên ta nói ngươi mù a, ư tú như vậy một người trướng mắt. Lại coi trọng một cái rác rưởi tồn tại bình thường, cái này chủ ban dám khảo không phải là đi Hối Lộ kiếm lâu lấy được a. Diệp Vũ hỏi. Lý Vương Hổ còn chưa lên tiếng, kiếm lâu vị kia phó chủ ban dám khảo đứng ra nói ra, Diệp tông chủ, nói cẩn thận. Ta kiếm lâu công bằng từ trước đến nay bị thế nhân biết, bằng không cũng sẽ không đem chủ ban dám khảo vị trí nhường lại." Diệp Vũ ha ha cười nói, "Nếu là như vậy, vậy ta an tâm." Hắn mắt mù nếu không nguyện ý thừa nhận, vậy liền chứng minh cho hắn nhìn một chút tốt. Diệp Vũ đối với thang hàng nhất nói ra, "Đi đem hắn đánh ngã, người như vậy một cái ưu tú kinh diễm nhân vật không nên bị long đong. Có ít người mỡ heo được tâm, tham lam thành tính, nhưng là bản thiếu lại phải có nên có trách nhiệm tâm." Thang hàng nhất ngơ ngác đứng ở nơi đó, Hắn nhìn một chút Diệp Vũ lại nhìn một chút phòng thanh tinh. Hắn biết mình không phải là đối thủ của phòng thanh tinh. Ta ngược lại muốn xem xem, hắn có bản lãnh gì. Lý Vương Hổ cười nhạo nói, ra hỏa này là tự giấc lấy nhục. Diệp Vũ lại không thèm để ý, đối với thằng hàng nhất nói ra. Động thủ đi, sau ngày hôm nay, ngươi ổn thỏa thiên hạ dương danh. Diệp Tông Chủ, thằng hàng nhất muốn nói cái gì, lại bị Diệp Vũ ngắt lời nói, yên tâm đi đánh, ngươi nghiền ép hắn không có áp lực chút nào. hang hang nhất còn muốn nói điều gì, lại nghe được bên tai truyền đến thanh âm yếu ớt, "Kiếm quyết của ngươi, lúc này lấy sóng biển kích nham chi thế, cường công vọt mạnh, không cần sợ hãi thần nguyên tiêu hao mà lo, trước lo sau. Muốn nhất cổ tác khí, liên miên mà đi. Ngươi vừa mới kiếm quyết, một mực cho mình có lưu dư lực, ta biết ngươi có ý tứ gì, chính là cho chính mình có đường nuôi thối lui, coi như không địch lại, cũng có dư lực đào tẩu. Có thể dạng này để cho ngươi kiếm quyết uy lực lớn suy giảm." Ngươi phải có lấy một trận chiến đến cùng quyết tâm, kiếm đạo tu hành, tâm tính rất trọng yếu. Còn có, đối phương thanh mang kiếm. Hắn sau ba hơi thở, không đủ lực, chiêu thức không kịp thi triển, ngươi bắt được sơ hở này, một kích có thể bại hắn. Thang Hàng Nhất nghe những lời này, tâm thần chấn động, một chút rất nhiều nghi hoặc địa phương hiểu ra. Thang Hàng Nhất hít sâu một hơi, đứng tại Phòng Thanh Tinh trước mặt, mời, muốn chết. Phòng Thanh Tinh lạnh giọng, người này cùng mình giao thủ qua không dưới 10 lần. Một lần kia chính mình không có thắng hắn. Phòng ra đám người, lúc này cũng đều khinh thường. Mà Thang gia đám người lại tâm thần bất định không gì sánh được, trận đại chiến này bại, bọn hắn Thang gia tình cảnh sẽ rất gian nan. Lần này ta muốn để ngươi nằm ra ngoài." Phòng Thanh Tinh một bụng lửa giận, hắn không dám tìm Diệp Vũ phát tiết, tự nhiên chuyển rời đến thang hàng nhất trên thân, kiếm mang lăng liệt mà ra, thanh mang nhảy nhót. Mà như vậy thời điểm, thang hàng nhất kiếm chiêu cũng thi triển mà ra, mặc dù cường độ không bằng đối phương, Thế nhưng là thần nguyên khủng bố mà ra, từng cơn sóng liên tiếp, như là sóng lớn vỗ bờ. Một màn này, để rất nhiều người đều khẽ giật mình, như vậy không để ý thần nguyên tiêu hao, đối phương thần nguyên sợ chỉ có thể kiên trì mười hơi thời gian. Mười hơi đằng sau, tất nhiên bị thua. Phòng Thanh Tinh ngăn trở mười hơi, sợ không khó. Như vậy cuồn cuộn liên miên mà ra kiếm chiêu, để Phòng Thanh Tinh tạm thời cũng vô pháp làm sao, bị triệt để áp chế, chỉ có thể luân phiên ra chiêu ngăn cản. Thế nhưng là hắn cũng không có lo lắng. Đối phương như vậy Liều Lĩnh Thi triển Thần Nguyên, hắn không kiên trì được bao lâu. Diệp Vũ bình tĩnh nhìn một màn này, tại hắn chỉ điểm thang hàng nhất thời điểm, hắn liền đã thắng. Không chút huyền niệm, hắn tu hành cái kia nhiều kiếm quyết, ánh mắt mười phần sảo trá. Phòng thanh tinh chính hắn sợ đều không rõ chính mình thiếu hụt ở nơi nào, thế nhưng là Diệp Vũ một chút liền có thể nhìn ra được. Quả nhiên, sau ba hơi thở, thang hàng nhất đột nhiên biến ảo kiếm chiêu, một kiếm bay thẳng mà đi. trực tiếp phá phòng Thanh Tinh phòng ngự, một kiếm rút ở trên người hắn, phòng Thanh Tinh phun huyết dịch, thân thể đập bay ra ngoài, mặt đất rung động một chút. Rất nhiều người ngu ngốc nhìn xem một màn này, từ hai người giao thủ bắt đầu, thang hàng nhất liền tuyệt đối áp chế phòng Thanh Tinh, sau đó càng là một kiếm đánh bay đối phương. Nhìn, phòng Thanh Tinh không hề có lực hoàn thủ, hoàn toàn là đơn phương nghiền ép. Kết quả này là tất cả mọi người không ngờ tới. Đường Hổ đứng ở nơi đó, càng phát đứng thẳng người, con ngươi sáng ngời có thần. Chương 511: Toàn quân bị diệt. Thang hàng nhất đồng dạng có chút khó có thể tin, đồng thời cuồng hỉ không gì sánh được. Không nghĩ tới chính mình thật trực tiếp thắng, mà lại thắng đơn giản như vậy thô bạo. Phòng thanh tinh như thế không chịu nổi một kích a, liền kiên trì ba hơi liền bị trọng thương. Thang hàng nhất thế mà cường đại như vậy, khó có thể tin a. Chúng ta thật nhìn lầm. Nào chỉ là chúng ta nhìn nhầm a, ngay cả cực cảnh cường giả cũng không nhìn lầm nha. Không ít người xì xào bàn tán, Đường Hổ nhìn xem trên đài cao. Cái này có ý tứ, thang hàng nhất nghiền ép giống như đánh bại phòng thanh tinh, đây là 333 đánh Lý Vương Hổ mặt a. Ánh mắt quét về phía Lý Vương Hổ, quả nhiên nhìn thấy sắc mặt hắn khó coi tới cực điểm, con người tràn đầy lửa giận, thậm chí nhìn về phía phòng ra tất cả mọi người mang theo hàn ý. Phòng ra trong lòng mọi người cũng phát khổ, nơi đó nghĩ đến sẽ là một loại kết quả như vậy. Ta đã sớm nói, rắc rưởi chính là rắc rưởi. Luận đạo thi đấu sao mà thần thánh địa phương, há có thể để bọn hắn đến lợi. Diệp Vũ nhìn nói với Lý Vương Hổ, Không biết lý ban giám khảo là chính mình trình độ không đủ đâu, hay là bởi vì thu hắn chỗ tốt cho nên mới khen lớn đối phương đâu?" Lý Vương Hổ hừ lạnh một tiếng, ngồi tại chủ vị, không để ý Diệp Vũ. Diệp Vũ nhìn xem thang hạng nhất nói ra, "Các vị ban giám khảo, vị này có phải hay không 10 phần không tệ? Mấy vị ban giám khảo, mặc dù không muốn tham dự Diệp Vũ cùng Lý Vương Hổ trong tranh đấu, thế nhưng là trước mặt mọi người, cũng không thể phủ nhận thang hạng nhất ưu tú. Ba hơi bại cái kia để một cường giả Tại trong thế hệ trẻ tuổi tuyệt đối tính người nổi bật, xác thực rất không tệ. Một đám ban giám khảo đều gật đầu tán thưởng. Thang hạng nhất, thang ra tất cả mọi người hưng phấn, nhất chiến thành danh a, đây là nhất chiến thành danh a. Đặc biệt là tăng thêm những này ban giám khảo đối mặt Lý Vương hộ áp lực dưới, còn khen tán thang hạng nhất, cái kia càng có thể khuếch đại thanh danh của hắn. Thang hạng nhất coi là thật muốn dương danh thiên hạ. Thang hạng nhất dương danh thiên hạ về sau, tùy theo mà đến tự nhiên có tu hành tài nguyên. lấy thiên phú của hắn, nói không chừng Hắc bảng có hy vọng a. Diệp Vũ nhìn xem thang hàng nhất, nghĩ thầm nếu chính mình mượn tay hắn, liền đưa Phật đưa đến Tây. Hắn nhìn về phía Lý Vương Hổ, cười híp mắt hỏi, Lý ban dám khảo cảm thấy thế nào? Là chủ ban dám khảo, ngay cả vừa mới như thế rắc rưởi ngươi cũng đưa cho khen ngợi, vị này ngươi không đánh giá một chút. Lý Vương Hổ tự nhiên là muốn mặt người, gặp tất cả mọi người nhìn xem hắn, chỉ có thể kiềm nén lửa giận nói ra, hắn rất không tệ. Lý Vương Hổ có thể làm sao? Vừa mới khen phòng thanh tinh không tệ, chẳng lẽ còn có thể rèm pha đánh bại hắn thăng hạng nhất? Tám vị ban giám khảo đều đưa cho khẳng định, lập tức để thi đấu hiện trường tao động, đây là vị thứ nhất đạt được khen lớn người. Trọng yếu nhất chính là, hắn ưu tú để Lý Vương Hồ đều đã mất đi mặt mũi. Có thể làm cho cực cảnh mất đi mặt mũi, bản thân cái này chính là một kiễn kinh thiên động địa sự tình. Đường Hồ bên người mấy vị bằng hữu lúc này nuốt nước miếng một cái, miệng đắng lưỡi khô nói ra, đây chính là ngươi muốn chúng ta đến xem đùa giỡn. Cái này đùa giỡn. Đường huynh, quá dung động, quá đẹp. Mấy vị này cũng không thể bình tĩnh a, thế mà còn có người cùng Lý Vương Hổ võ đài, đồng thời còn có thể 3 3 3 phiên Lý Vương Hổ mặt, trọng yếu nhất chính là phiên Lý Vương Hổ chỉ có thể chịu đựng. Vị này chính là cùng muội muội của ngươi Đường Mộng Nhi truyền chuyện xấu diệp Vũ. Chậc chậc, thật to gan a. Đúng vậy a, đây là khiêu khích cực cảnh a, sẽ không Trường Hồng Kiếm Tông phó tông chủ thủ hắn vẫn là phải báo đi. Đường huynh a, ngươi cùng chúng ta nói một chút. Muội muội của ngươi cùng hắn đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hai người sẽ không thật có cái gì mập mờ a. Đường Hổ nghe được cái này, nếu là dĩ vãng khẳng định nổi giận, nhưng là lúc này lại vui vẻ không gì sánh được, hắn vui lòng nghe được dạng này nghị luận. Nói đùa cái gì? Một cái tuổi trẻ cực cảnh, tự nhiên là xứng với muội muội mình, nếu có thể thành, hắn cũng vô cùng có mặt mũi, Đường gia cũng uy danh đại trấn a. Không uổng phí chúng ta sớm như vậy chạy đến chiếm chỗ ngồi tốt a, cái này đùa giỡn nhìn thấy thật đã nghiền a. Đường Hổ cười đắc ý nói, "Lúc này mới vừa mới bắt đầu, các ngươi cứ như vậy kích động làm gì? Đùa giỡn còn dài mà, chúng ta từ từ xem." Đường Hổ một câu nói kia để đám người nhãn tình sáng lên, càng thêm nóng bỏng nhìn xem giữa sân. Thang hàng nhất đám người đã đi xuống, thang ra tất cả mọi người vô cùng kích động. Đương nhiên cũng có chút lo lắng, dù sao lần này đắc tội Lý Vương Hổ, cho dù có thù hận, cũng trách không đến chúng ta thang ra trên thân. Chúng ta ở trước mặt hắn chỉ là sâu kiến, nếu là ra tay với chúng ta, Vậy hắn thật sự là mặt mũi mất hết? Đúng vậy a. Hàng nhất lần này Dương Danh Thiên Hạ, lấy hắn thiên phú hắc bảng có hy vọng, gia tộc bọn ta có thể quật khởi a. Lấy thanh danh của ngươi, gia nhập các đại thế lực, bọn hắn đều nguyện ý lấy cao vị đợi ngươi a. Thang gia tất cả mọi người đối với Diệp Vũ không gì sánh được cảm kích, tuy nói trêu chọc Lý Vương Hổ, nhưng là đạt được lại là thực tế lợi ích. Giữa sân thi đấu vẫn như cũ, rất nhiều người ánh mắt đều tại Diệp Vũ cùng Lý Vương Hổ trên thân đi dạo, có thể trải qua thang hạng nhất sau đó. Mặc kệ là Diệp Vũ hay là Lý Vương Hổ, đều an tĩnh lại, trong sân người tu hành từng đợt từng đợt đi lên, nhưng là bọn hắn đều không có lại lời bình. Tám đại ban giám khảo, cũng chỉ có 6 vị ban giám khảo ngẫu nhiên lời bình một chút. Theo thi đấu tiến hành đều phía sau, một chút kinh diễm người tu hành cũng không nhẫn nại được, rốt cục bắt đầu không ngừng xuất hiện. Mấy vị ban giám khảo, cũng thỉnh thoảng phát ra tán thưởng thanh âm, có phải hay không đưa cho những người này độ cao lời bình. Lý Vương Hổ cũng từ vừa mới sự kiện kia khôi phục lại, Nhìn thấy một chút thật 10 phần không tệ người tu hành, hắn cũng sẽ mở miệng lời bình vài câu. Chỉ là, làm cho tất cả mọi người đều dở khóc dở cười là, mặc kệ Lý Vương Hổ tán thưởng ai, Diệp Vũ nhất định sẽ cùng hắn đối nghịch, sau đó lời bình ra một đống lớn khuyết điểm, đem người này nói không đáng một đồng giống như. Không sai, có thể đem Trường Lưu Kiếm quyết diễn hóa đến loại tình trạng này, như lưu động nước giống như tự nhiên, ý cảnh 10 phần. Lý Vương Hổ nói, cái gì ý cảnh 10 phần? Một bộ kiếm quyết, chiêu thứ nhất liền ý cảnh vận chuyển không thuận, chiêu thứ ba càng là có trảm thủy ngang nước cảm giác, chiêu thứ tư chảy dài chào lên lại diễn hóa xuất suối nước cuồn cuộn cảm giác, cái này cũng gọi không tệ." Diệp Vũ trầm chọc nói. "Bộ này Hỏa Diễm Hoành Kiếm Trảm, Hỏa Diễm hội tụ tại trong kiếm, nội ẩn nó uy, làm rất vi diệu. Dạng này thô giáp loạn kiếm cũng gọi vi diệu. Hỏa Diễm Hoành Kiếm Trảm, Hỏa Diễm không có chém người khác, ngược lại là trước chém chính mình." mà lại một thanh kiếm này tiếp nhận dạng này kiếm ý có thể kiên trì bao lâu, người khác chỉ cần trong vòng 10 chiêu, không ngừng đánh ngươi kiếm bốn tắc địa phương, kiếm của ngươi nhất định đứt gãy, vậy còn như thế nào đánh một trận. Diệp Vũ trào phúng. Lý Vương Hồ mặc kệ tán thưởng ai, Diệp Vũ đều sẽ đứng ra lấy ra một nắm lớn ma bệnh. Có thể hết lần này tới lần khác những này ma bệnh chân chân thật thật tồn tại, để cho người khác ngay cả phản bác đều làm không được. Lý Vương Hồ có đôi khi nổi giận, đưa ra giao thủ. có thể mỗi lần giao thủ, Diệp Vũ tùy ý chỉ một người, luôn có thể cực nhanh đánh bại đối phương. Dưới loại tình huống này, Lý Vương Hổ lời bình người tu hành đều toàn quân bị diệt. Đến cuối cùng, Lý Vương Hổ chỉ cần lời bình ai, người này liền vẻ mặt cầu xin, không gì sánh được khổ sở. Thậm chí có ít người thượng thiên, nghĩ trăm phương ngàn kế tránh đi Lý Vương Hổ ánh mắt. Chương 512: Toàn quân bị diệt. Lý Vương Hổ tức nổ tung. Luận kiếm thi đấu chủ ban giám khảo, từ trước đến nay là có quyền thế nhất. nhất làm cho người nịnh bợ cùng ngượng ngọng tồn tại. Nhưng bây giờ là tình huống như thế nào? Tất cả mọi người xem hắn như là sả hạt, sợ hắn lời bình. Một cái chủ ban dám khảo, làm đến loại này thất bại tình trạng, đơn giản xưa nay chưa từng có. Đặc biệt là nhìn thấy đông đảo người tu hành nhìn về phía hắn biểu lộ cổ quái, Lý Vương Hổ càng thấy uy nghiêm của mình mất hết. Thân là một cái cực cảnh, lúc nào ta ngộ qua đãi ngộ như vậy? Lý Vương Hổ kiếm ý nghiêm nghị, con ngươi sáng rực nhìn chằm chằm Diệp Vũ, khí tức trên thân tại phòng lên. Diệp Vũ vốn không có để ý những này, hắn bình tĩnh ngồi ở chỗ đó. Hắn nắm giữ Đông Đảo kiếm quyết, lại có cực cảnh thực lực, cho dù Hà Tuấn mới ở trước mặt hắn đều là sơ hở trăm chỗ. Hắn không tìm mà thôi, vừa tìm chính là một nắm lớn. Đường Hồ các loại cả đám ở một bên, nhìn xem Tuồng vui này, càng xem càng cảm thấy hăng hái. Một cái cực cảnh mặt a, dạng này lập đi lập lại quật, nhìn thật rất thoải mái a. Đường huynh, Tuồng vui này so với dĩ vãng chúng ta nhìn cái gì cũng có ý tứ a. Đường hỗ trợ trắng mắt nói, cái này đùa giỡn mới diễn đến giữa trận đâu, các loại chờ các ngươi sẽ cảm thấy càng có ý tứ, đừng nói chuyện, chúng ta tiếp tục xem. Lúc này Lý Vương hổ lại phê bình một cái người tu hành, lần này khí thế của hắn uy áp trên người Diệp Vũ, dùng cái này cảnh cáo Diệp Vũ. Có thể kết quả cùng trước đó không hề khác gì nhau, Diệp Vũ vẫn như cũ trực tiếp nhằm vào, nói một chàng thiếu hụt về sau, lại nói ra, người này xương trắng sụp đổ, mỏ nhọn răng đột, dáng dấp xấu như vậy, ngươi cũng có thể coi trọng. Quả nhiên là mắt mù a. Đứng tại trên đài cao người tu hành giở khóc giở cười, ngươi nói những cái kia thiếu hụt hắn đều có thể tiếp nhận. Thế nhưng là ngươi chào phúng xấu xí là đạo lý gì? Đây không phải kiếm đạo thì đấu sao? Tướng mạo cũng coi như kiếm đạo một loại. Diệp Vũ, thật cho là ta không dám giết ngươi sao? Nếu không phải xem ở kiếm lâu mặt mũi, ta đã sớm một kiếm chém ngươi. Cực cảnh chi nộ, như là lôi đình, ầm ầm rung động, khí thế tràn ép. ở trước mặt hắn cái bàn trong nháy mắt sụp đổ, phía trên quả điểm đều vỡ vụn. Đường Hồ nhìn xem một màn này, trong nháy mắt kích động lên, thân thể kéo căng hô lớn, đến rồi đến rồi, vở kịch muốn đi vào giai cảnh. Đi theo Đường Hồ mà đến người, đều hai mặt cùng nhau ròm. Mặt khác người tu hành, lúc này cũng đều trong lòng ngưng tụ, cực cảnh chi nộ, đây là muốn thấy máu mới có thể trừ khử a. Rất nhiều người nhìn về phía Diệp Vũ, cũng cảm thấy Diệp Vũ quá phẫn. Coi như đây là kiếm lâu tổ chức thi đấu, Lý Vương Hồ sẽ dành cho kiếm lầu mặt mũi, nhưng hắn dù sao cũng là cực cảnh, như vậy ba lần bốn lượt đánh hắn mặt, hắn như thế nào chịu được? Không nên làm ta sợ." Diệp Vũ đối với Lý Vương Hồ nói ra, "Ta chỉ là luận sự, mắng ngươi mắt mù mắng sai lầm rồi sao? Ngươi phê bình những người này, có một cái kia là có thể lên được mặt bàn." Lý Vương Hồ âm trầm nhìn chằm chằm Diệp Vũ nói ra, "Mắt mù? Ngươi yên tâm, ta sẽ để cho ngươi làm cả một đời người mù lòa côn." Ngươi không phải cảm thấy mình rất lợi hại phải không? Như vậy thì chứng minh một chút, ngươi đến cùng bao nhiêu lợi hại?" Kiếm lâu vị kia nửa bước cực cảnh nói ra, "Lý huynh, luận kiếm thi đấu không thích hợp tranh đấu." "Cái gì tranh đấu? Chúng ta chỉ là luận đạo mà thôi. Cũng cho thế hệ trẻ tuổi làm xuống làm gương mẫu, cũng làm cho thế hệ trẻ tuổi biết, sẽ chỉ ba hoa trích trò không có tác dụng gì. Hắn không phải mắng ta mắt mù nha, vậy liền xem hắn con mắt có bao nhiêu sáng tỏ, có thể hay không thấy rõ kiếm của ta." Lý Vương Hồ lúc này cũng mặc kệ kiếm lâu nghĩ như thế nào, âm trầm nhìn chằm chằm Diệp Vũ. Diệp Vũ lúc này đứng dậy, nhìn xem Lý Vương Hồ sau lưng Lý Uy nói ra, hiện tại tranh thủ thời gian chạy, ta cũng lười đuổi theo ngươi, nói không chừng đồng Hạo đuổi không kịp ngươi, còn có thể trốn một mạng. Lý Uy đã sớm kình nén một hơi, đối với Diệp Vũ nói ra, ngươi hay là tưởng tượng như thế nào tại gia gia của ta thủ hạ mạng sống đi. Yên tâm, ngươi trở thành nhân côn đằng sau, ta sẽ thật tốt chơi với ngươi. Ngươi coi thật muốn cùng ta luận kiếm." Diệp Vũ nhìn xem Lý Vương Hổ nói ra, "Ngươi cần phải biết, ta cũng không sợ ngươi." Lý Vương Hổ sững sờ, hắn hơi nhíu cao mày. Gia hỏa này như vậy không có sợ hãi bằng vào là cái gì? Bất quá Lý Vương Hổ lập tức liền cười lạnh một tiếng, mặc kệ đối phương bằng vào là cái gì, chính mình là cực cảnh, vậy liền không cần sợ hắn. Coi như sau lưng của hắn đứng đấy cực cảnh chỗ dựa, thì tính sao? Thân là cực cảnh, thiên hạ đứng đầu nhất tồn tại, chẳng lẽ còn sẽ sợ một người phía sau chỗ dựa? Tiểu tử, có lẽ ngươi còn có ta không biết đồ vật, cho nên mới dám khiêu khích ta. Bất quá, cực cảnh cường giả một kiếm có thể phá hết tất cả. Trên đời này, không có người nào có thể khi nhục cực cảnh cường giả. Lý Vương Hổ nói ra, hôm nay, tất nhiên chém ngươi. Một câu nói kia để mặt khác ban giám khảo đều nhíu mày, đều không nói gì thêm, bởi vì Diệp Vũ làm cũng sắc thực quá phận. Chỉ bất quá Diệp Vũ mỗi lần đều trong lời có ý sâu xa, Bọn hắn cũng không tốt nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn là tuổi còn rất trẻ, không biết cực cảnh cường giả đại biểu là cái gì. Giữa chúng ta cũng không có cái gì ân oán, ngươi nếu là giao ra tôn tử của ngươi Lý Uy, ân oán của chúng ta liền thanh toán xong như thế nào?" Diệp Vũ nghĩ nghĩ nói ra. Một câu nói kia lại làm cho Lý Vương hổ cười ha ha lên, càng cười càng lớn tiếng, "Ngươi sinh hoạt tại bên trong tháp nhà voi sao?" Đối với thế giới nhận biết giống như này nông cạn. Lúc này cầu xin tha thứ, mà lại là lấy loại thái độ này cầu xin tha thứ, ngươi cho rằng hữu dụng. Lý Uy lúc này cũng đắc ý ở sau lưng chen miệng nói, "Diệp Vũ, ngươi liền chờ chết đi, rất nhiều người muốn ngươi chết, không có ai có thể cứu ngươi." "Ta chưa từng nghĩ tới người khác tới cứu ta a." Diệp Vũ nhìn xem Lý Uy nở nụ cười, "Chính ta liền có thể cứu mình a." Diệp Vũ nhìn xem Lý Vương hổ nói ra, "Vương quốc những ngày gần đây, trời trong xanh có hơn 1 tháng đi." Một câu nói kia để rất nhiều người đều không rõ, nghĩ thầm đột nhiên hỏi cái này câu nói làm gì? Hoàng Thông lúc này lại tại phía sau cung kính hồi đáp, một tháng thêm 3 vòng 2 ngày, tiếp cận 2 tháng. Đã lâu như vậy? Diệp Vũ trách trời thương dân nói, khô hạn khiến người khó chịu a. Ngươi muốn nói cái gì? Lý Vương Hổ vẫn cảm thấy thiếu niên này tinh thần không bình thường. Vừa vặn giết một người tế thiên cầu mưa. Diệp Vũ con ngươi nhìn về phía Lý Vương Hổ, trường kiếm trong tay chỉ hướng hắn, ta cảm thấy, ngươi rất thích hợp giết người tế thiên cầu mưa. Không ít người bị Diệp Vũ lời nói cho làm dở khóc dở cười. Lý Vương Hổ đứng ở nơi đó cười càng lớn tiếng, thiên hạ này, có ai dám nói có thể giết ta? Coi như kiếm quốc vị kia đệ nhất thiên hạ tồn tại, cũng không dám nói nhất định có thể giết ta. Một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử, lại dám nói khoác mà không biết ngượng như vậy. Nói đến đây cái này, Lý Vương Hổ khí thế trên người lần nữa tăng vọt, kiếm ý dập dờn, trực tiếp bao phủ Diệp Vũ mà đi, thôi được, hôm nay ta liền chém ngươi, ngươi muốn giết người tế thiên cầu mưa? ta thỏa mãn ngươi, thế gian này, người khác không giết được ngươi, nhưng là, nói đến đây, Diệp Vũ trong con ngươi hàn quang chớp động, khí thế trên người cũng đột nhiên bạo phát đi ra, một câu trấn nhiếp thiên địa tứ phương thanh âm vang lên, kinh hãi vô số người trợn mắt hốc mồm, nhưng là, ta có thể, chương 513, uy hiếp, theo Diệp Vũ dứt lời dưới, một cỗ cường hoành kiếm ý dập dờn mà ra, thậm chí có kim qua giao kích thanh âm, Diệp Vũ đứng ở nơi đó, Bốn phía trực tiếp hóa thành bột mịn, mặc dù chưa từng làm bất kỳ cử động nào, nhưng cả người có một cỗ vượt quá tưởng tượng đại thế, đứng ở nơi đó, như là một tòa gánh chịu vô số kiếm kiếm sơn. Rất nhiều người lưng đeo lợi kiếm, lúc này đều lắc lắc run run, phảng phất muốn xông ra vỏ kiếm. Rất nhiều người đều kinh hãi nhìn xem một màn này, nội tâm chấn động không gì sánh được, cái này không chỉ là chí cảnh đi. Kiếm lâu vị kia nửa bước cực cảnh, con người cũng có chút co vào. Hắn rất xác định, lần trước Diệp Vũ xuất thủ chỉ là chí cảnh. Điểm này kiếm lâu tuyệt đối sẽ không phân tích sai, cả hai kiếm ý vẫn có thể phát giác ra được. Tại phân biệt điểm này, kiếm lâu có được trời ưu ái ưu thế. Nhưng là bây giờ xem ra, giống như hắn không chỉ là chí cảnh. Chỉ là làm sao có thể? Vừa mới qua đi bao lâu, cái này đạt đến cực cảnh sao? Hoặc là nói chỉ là nửa bước chí cảnh. Một đám ban dám khảo lại đều cảm giác được Diệp Vũ tuyệt đối không chỉ là chí cảnh. Nhưng là phổ thông người tu hành, lại chưa từng có linh mẫn như vậy cảm giác, chỉ cảm thấy Diệp Vũ rất mạnh. Bất quá, theo bọn hắn nghĩ, Diệp Vũ khiêu khích cực cảnh vẫn như cũ là tự tìm đường chết. Rất nhiều người coi là Lý Vương Hổ sẽ lôi đình xuất thủ, cực nhanh trấn áp Diệp Vũ, cho hắn chính mình tìm về mặt mũi. Có thể Lý Vương Hổ giờ phút này nắm trường kiếm, lại thần sắc nghiêm túc, mang theo vẻ thận trọng, hắn hơi cau mày, nhìn xem Diệp Vũ nói ra, nửa bước cực cảnh hay là cực cảnh, một câu nói kia, để ở đây một mảnh son sao, cũng không dám tin nhìn xem Lý Vương Hổ, sau đó ánh mắt đột nhiên chuyển hướng Diệp Vũ, chờ đợi lấy Diệp Vũ trả lời. Không ít người tâm đều tại phốc đông phốc đông nhảy, bởi vì cái này quá dạng người. Diệp Vũ thế mà đã tiến vào cực bảng sao? Mà lại, hắn dạng này khiêu khích Lý Vương Hổ, không phải là thật đạt đến cực cảnh, trở thành cực bảng bên trên vị trí thứ 8 cực cảnh đi. Rất nhiều người đều nuốt lấy nước bọt, đều đang đợi lấy Diệp Vũ trả lời. Bọn hắn rất không muốn nghe được Diệp Vũ nói ra cực cảnh hai chữ kia, bởi vì cái này quá đả kích người, mới bao nhiêu lớn a? Liền cực cảnh. Đây quả thực để cho người ta tuyệt vọng. Nửa bước cực cảnh đi, cái này đã rất yêu nghiệt, cực cảnh, điều đó không có khả năng a. Đi theo đường hổ mà đến mấy cái nghỉ ngơi người, đều cho mắt nhìn đường hổ, rất muốn nhìn đến đường hổ gật đầu. Chỉ bất quá để bọn hắn tuyệt vọng là, đường hổ cười đắc ý, đối với mấy người lộ ra đại bạch nha, cực cảnh. Một đám người lập tức thống khổ nhắm mắt lại. chỉ cảm thấy nhân sinh quả nhiên là bi thảm, người này so với người, thật muốn cho người đi chết a. Cực cảnh, thế giới đứng đầu nhất tồn tại, bất kỳ một cái nào, giẫm chân một cái cũng có thể làm cho kiếm vương triều rung động run lên nhân vật, khai tông lập quốc không nói chơi, đây mới là thế giới này chân chính lời nói người. Lý Vương Hổ gặp Diệp Vũ chỉ là giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn, cứ việc nội tâm không gì sánh được không nguyện ý tiếp nhận, có thể suy đoán đối phương hẳn là cực cảnh. Lý Vương Hổ hít sâu một hơi nói, Các hạ là cực cảnh đi. Lý Vương hổ dùng chính là các hạ, hắn cảm thấy Diệp Vũ lúc này có đối thoại với hắn tư cách. Lý Uy cả người ngốc trệ tại nguyên chỗ, không dám tin nhìn xem Diệp Vũ. Cực cảnh? Nói đùa cái gì? Hắn sao có thể là cực cảnh? Lý Uy rung động đồng thời, toàn thân cũng bốc lên hàn ý. Phải biết đối phương là cực cảnh, đánh chết cũng không khai gây. Mặc dù sau lưng của hắn cũng đứng đấy một vị cực cảnh, có thể nhân vật bực này có thể không trêu chọc liền không trêu chọc. Những người khác giờ phút này cũng đều hít vào khí lạnh, rốt cuộc minh bạch vì cái gì Diệp Vũ dám như thế đối đãi Lý Vương Hổ. Lý Vương Hổ gặp Diệp Vũ không có phủ nhận, hắn cũng hít sâu một hơi, khẽ hở một chút con mắt, ngược lại nhìn nói với Diệp Vũ, ta cùng các hạ không oán không cừu, hôm nay chi dây dưa, bất quá bởi vì ta tôn nhi lý uy nổi lên. Diệp Vũ không thể không đưa. Trở về đằng sau, lão hủ sẽ đem hắn giam lại một năm. Còn hắn giành được vị kia sắc vi cô nương, lão hủ sẽ phái người đưa tới. Đồng thời đưa lên mấy vị thị nữ chiếu cố quý tông phó tông chủ, như thế nào?" Lý Vương Hổ nói ra. Một cái cực cảnh, có thể không cùng là địch liền không cùng là địch. Đặc biệt là hay là một cái trẻ tuổi như vậy chí cảnh, hắn càng là không nguyện ý trêu chọc. Hắn mặc dù không sợ, thế nhưng là hắn kỳ thật không có bao nhiêu năm tốt sống. Lúc này đắc tội đối phương, chờ hắn vừa chết, toàn cả gia tộc đều muốn bị thanh tẩy. Đối với một cái cực cảnh tới nói, hắn lưu lại nội tình có thể bảo hộ không được gia tộc. Lý Uy nghe được muốn bị quan 1 năm cấm đoán, cả người trắng bệch cả mặt, nhưng lại không dám lại nói cái gì. Cấp độ này đã vượt ra khỏi hắn có thể tham dự tình trạng. Ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Vũ nhìn xem Lý Vương Hổ nói ra. Lý Vương Hổ trả lời Diệp Vũ, người ta đều là cực cảnh, có chút ân oán, cười một tiếng mà chi chính là. Đó cũng không phải việc đại sự gì. Thế giới có thế giới quy củ, tất cả mọi người là đứng đầu nhất nhân vật. Không phải sinh tử mối thù, đều sẽ cho đối phương mặt mũi. Tốt chỉ cần hắn có thể đón lấy ta một kiếm, như vậy chúng ta như vậy ân oán hai tiêu. Diệp Vũ nhìn xem Lý Vương Hổ nói ra. Một câu để Lý Vương Hổ sắc mặt âm trầm, Lý Uy mặc dù là hắc bảng cường giả, có thể há có thể chống đỡ được cực cảnh một kiếm, một kiếm hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Diệp Vũ lời này ý tứ là muốn giết Lý Uy. Hắn chỉ có dạng này một cái tôn nhi, như thế chính là không chết không thôi cục diện. Các hạ cần phải hiểu rõ, thật muốn như vậy sao? Lý Vương Hồ cảm thấy Diệp Vũ quá không nói quy củ, cùng là cực cảnh, lại để cho đuổi tận giết tuyệt. Thật sự cho rằng đạt tới cực cảnh, liền có thể muốn làm gì thì làm sao? Các hạ nói rất đúng, ngươi cùng ta không oán không cừu, cho nên ta không muốn cùng ngươi chiến, để cho ngươi tôn nhi tiếp ta một kiếm liền có thể. Diệp Vũ trả lời. Rất nhiều người đều líu lưỡi, nghĩ thầm Diệp Vũ quả nhiên bá đạo bao che khuyết điểm. Lý Vương Hồ vừa mới câu nói kia đã tính phục nhuyễn. Thế nhưng là Diệp Vũ đúng lý không tha người, lại để cho đuổi tận giết tuyệt. Đường Hồ lại giơ ngón tay cái lên, hưng phấn nói, đây mới là Nam Nhi a, lúc nào ta cũng có thể như thế bá khí, đối mặt cực cảnh đều có thể như vậy ương ngạnh. Ở bên người Đường Hồ mấy người, lúc này cẩn thận từng ly từng tí hỏi, "Đường huynh, Đường Mộng Nhi có phải hay không thật sự là cùng hắn có không minh bạch quan hệ, bằng không vì cái gì người khác cũng không biết hắn là cực cảnh mà các ngươi biết?" "Cái này a, ta không biết a, ngươi muốn hỏi Mộng Nhi?" A nha, dù sao hắn là cực cảnh là Mộng Nhi nói cho ta biết. Đường Hổ một mặt mờ mịt biểu lộ, một câu nói kia để một đám thế gia đệ tử điều bi thương không thôi, Đường Mộng Nhi dựa vào cái gì biết? Xem ra bọn hắn thật. Trời ạ, đệ nhất mỹ nhân a, cứ như vậy. Ô ô, cảm giác trái tim đau quá a. Đường Hổ nhìn xem nét mặt của bọn hắn, lại cười trộm không thôi, nghĩ thầm chính mình có thể không nói gì, người khác muốn đem một cái cực cảnh cùng bọn hắn đường ra dính líu quan hệ, đó là chuyện của người khác. mà giữa sân, Diệp Vũ cùng Lý Vương Hổ vẫn tại đối mặt, hắn sáng rực nhìn xem Diệp Vũ nói ra, ngươi mới vừa vào cực cảnh, sợ là ngay cả vững chắc cũng không từng làm đến đi. Cực cảnh cũng là phân mạnh yếu. Lý Vương Hổ trong lời nói, không thiếu khuyên bảo cùng uy hiếp ý tứ. Chương 514, thập vạn bát thiên kiếm gia. Biết Đồng Hạo vì cái gì trở thành phó tông chủ sao? Trường Hồng kiếm tông mạnh hơn hắn không ít. Diệp Vũ hỏi Lý Vương Hổ nói, lấy thực lực của ngươi Tại Trừng Hồng Kiếm Tông muốn để ai làm phó tông chủ, vậy liền ai làm? Lý Vương Hổ trả lời, "Đúng vậy a, ta muốn để ai làm liền để ai làm." Nhưng vì cái gì hết lần này tới lần khác là hắn? Diệp Vũ trả lời Lý Vương Hổ. Lý Vương Hổ nhíu mày, lại nghe được Diệp Vũ tiếp tục nói ra, "Bởi vì ta che chở hắn a, thậm chí ta cảm thấy Trừng Hồng Kiếm Tông ta chỉ là treo cái tên, đến lúc đó vẫn là phải đưa cho hắn." Hoàng Thông nghe được câu này, trong lòng hơi nhảy. Nghĩ thầm Đồng Hạo thật sự là tốt cơ duyên, trước kia ra ra hắn tại vị lúc, chuyện như thế hắn cũng không dám hi vọng xa vời a. Bất quá, Diệp Vũ nói câu nói này, Trường Hồng Kiếm Tông ai dám có dị nghị? Hoàng Thông cảm thấy, về sau nhất định phải thật tốt nịnh nọt Đồng Hạo. Thế nhưng là, ta như vậy che chở một người, suýt nữa mất mạng. Đã có người muốn chảm ta tay chân, vậy ta chém các ngươi đầu lâu quá phận sao? Diệp Vũ hỏi. Lý Vương hổ hít sâu một hơi, rốt cục không đang nói cái gì. Trên người kiếm khí nhộn nhạo, cả người kiếm ý rung động, ở trước mặt hắn tạo thành thực chất kiếm mang, trường kiếm trong tay vạch một cái, kiếm sắc bén cương phá toái hư không. Nếu không có gì để nói, vậy liền tranh tài một trận. Lý Vương Hổ nhìn chằm chằm Diệp Vũ nói ra, cũng làm cho người biết người thiếu niên hẳn là khiêm tốn một chút. Diệp Vũ trên người kiếm khí dập dờn, trong tay hắc kiếm chỉ phía xa đối phương, kiếm ý quán thâu đến trong đó, hóa thành một đầu cầu vồng, bốn phía đều chảy xuôi kinh khủng kiếm khí, kiếm ý như hồng ánh sáng. Làm sao? Ta còn chưa đủ tư cách ngươi rút kiếm sao?" Lý Vương Hổ nhìn xem Diệp Vũ kiếm không ra khỏi vỏ, sắc mặt hắn âm trầm không gì sánh được, trên đời này không người nào dám khinh thị mình như vậy. "Đúng." Diệp Vũ cũng rất nghiêm túc hồi đáp. "Tự tìm đường chết." Lý Vương Hổ gầm thét, một kiếm mà đi, mỗi kiếm kiếm mang trực tiếp giết tới, giống như rắn độc, xảo trá không gì sánh được, ẩn chứa vô hạn sát cơ, đây chỉ là phổ thông một kiếm, có thể ở trong tay Lý Vương Hổ thi triển đi ra. lại hóa mục nát thành thần kỳ, từng đó từng đó sâm niên kiếm hoa bắn ra, thẳng giết Diệp Vũ mà đi. Diệp Vũ vũ động hắc kiếm, cầu vòng bay múa, bên người tất cả đều là hồng quang, sáng chói mà mỹ lệ, trong chốc lát liền đem những lực lượng này càng hóa giải. Hoàng Thông nhìn xem Diệp Vũ trong lúc nhắc tay hồng quang sáng chói, nhịn không được líu lưỡi. Diệp Vũ mới cầm tới trường hồng kiếm quyết bao lâu, cái này hiển nhiên là đã hoàn toàn đại thành dáng vẻ, quả nhiên thiên tài không cách nào dùng lẽ thường để giải thích. Lý Vương Hổ đương nhiên sẽ không cho là, hắn như thế một kích liền có thể làm sao Diệp Vũ, gặp Diệp Vũ ngăn trở hắn một kích này, hắn cũng không nóng nảy, cánh tay vung lên, trường kiếm quỷ dị nhất chuyển, kiếm khí càng phát ngưng tụ, tăng vọt kiếm cương vô cùng sắc bén, lần nữa như là mưa to một dạng, quét sạch Diệp Vũ mà đi. Bạo Vũ Lạc Thần kiếm. Lý Vương Hổ thi triển cường đại kiếm quyết, không gian phát ra tiếng gió gào thét, kiếm hoa mang ra hư không từng đạo vết kiếm, rất là để cho người ta kinh dị. Nguyên bản đài cao cũng xuất hiện từng đạo vết nứt. Thân là cực cảnh, mỗi một trong kiếm đều có khó có thể tưởng tượng kiếm ý, rất nhiều người lợi kiếm cảm nhận được cỗ kiếm ý này đều đang rung động, làm cho bọn hắn không ngừng nuôi lại. Mọi người thấy Diệp Vũ chính diện nghênh đón, hắn vẫn như cũ thi triển chính là Trường Hồng kiếm quyết, cầu vòng như ca, động tác người phần ưu mỹ, nước chảy mây trôi. Hai người tốc độ xuất thủ đều rất nhanh, đánh nhau, rất nhiều người chỉ có thể nhìn đến tàn ảnh. Chỉ có mấy cái ban dám khảo mới có thể cảm nhận được ẩn chứa trong đó khủng bố chi năng, bọn hắn nhìn hoảng sợ run rẩy. Các vị cho rằng hai người bọn họ ai sẽ thắng? Bên trong một cái ban giám khảo hỏi. Lý Vương Hồ mặc dù chỉ là cực cảnh bên trong xếp hạng vị cuối cùng, nhưng thành danh nhiều năm, những năm này đều tại nghiên cứu các loại kiếm thuật, so với nội tình vẫn là phải mạnh hơn Diệp Vũ. Đúng vậy a, những năm này vững chắc, đủ để cho hắn vô cùng cường đại. Mà Diệp Vũ tuy mạnh, mà dù sao vừa đạt tới cực cảnh bất quá Diệp Vũ yêu nghiệt dạng này, không thể theo lẽ thường đối đãi. Cũng không biết hắn ngộ ra chính là thần thông gì, cái gì cực cảnh. Nếu là quá cường đại, cũng có thể đền bù nội tình không đủ a. Đều là cực cảnh, coi như thần thông khủng bố, nhưng là muốn hình thành nghiền ép thái độ thần thông cũng khó. Cấp độ này, chạy tới đỉnh. Liền như là kiếm quốc vị kia, thiên hạ đệ nhất, thần thông sao mà khủng bố, nhưng muốn nói tuyệt đối nghiền ép cực cảnh cũng làm không được. Đúng a, cực cảnh đi tới mức cực hạn. Bất luận cái gì bình thường nói, chỉ cần đạt tới cực hạn, vậy thì không phải là bình thường. Ai? Trận này luận kiếm thi đấu, lại trở thành ban giám khảo tỉ thí. Có thể có biện pháp nào? Cực cảnh tồn tại, nhân vật bực này mặc dù chưa kiếm lâu mặt mũi, nhưng cũng sẽ không e ngại chúng ta kiếm lâu, thật muốn so vậy cũng chỉ có thể để bọn hắn dựng lên. So đi. Diệp Vũ có chút phá hư quy củ, để hắn thụ điểm ngăn trở cũng là tốt. Bằng không thật coi là đạt tới cực cảnh liền có thể không coi ai ra gì. Giữa sân, Diệp Vũ cùng Lý Vương Hồ đánh nhau, hai người các loại kiếm chiêu thi triển không ngừng, một lần so với một lần sắc bén, một lần so với một lần tàn nhẫn. Giao phong kiếm khí, kích xạ bốn phía, nguyên bản đài cao, sớm đã bị kiếm khí chia cắt, cái kia bừa bộn chẳng diện, nhìn rất nhiều lòng người kinh run rẩy. Keng keng. Âm thanh lớn không ngừng vang lên đến, bộc phát ra dư ba quét sạch tứ phương, hư không hết lần này tới lần khác vặn vẹo. Hai người mỗi lần giao phong, liền như là là hai cái tạc đạn đụng vào nhau, gợn sóng khuếch tán, long trời lở đất. Rất nhiều người muốn nhìn rõ ràng cuộc tỷ thí này, đây đối với kiếm đạo của bọn họ tu hành có lợi thật lớn. Cực cảnh cường giả giao thủ, cả đời có thể có mấy lần cơ hội nhìn thấy. Thế nhưng là hai người đều quá mạnh, căn bản không phải bọn hắn có thể thấy rõ, chỉ có thể nhìn thấy hai đạo bóng dáng đang không ngừng giao phong, về phần kiếm chiêu, nhanh như thiểm điện. Rất nhiều người đều nuốt lấy nước bọt, miệng đắng lưỡi khô, nhìn xem hư không cái kia không ngừng băng liệt hình ảnh. chỉ cảm thấy chính mình không gì sánh được nhỏ bé, dù cho cường đại đến trí cảnh ban dám khảo, đồng dạng lòng sinh e ngại. Nghĩ thầm đổi lại là bọn hắn có thể kiên trì mấy chiêu. Những người này tưởng tượng, đều kìm lòng không được đánh cái dùng mình. Diệp Vũ kiếm chiêu lên miên thi triển mà ra, lại lần này bị đối phương ngăn trở. Có thể thành tựu cực cảnh người, quả nhiên không có một cái nào đơn giản. Lý Vương hổ cường đại vượt quá tưởng tượng, Diệp Vũ cỡ nào công kích mãnh liệt, đều bị hắn ngăn trở, sau đó hắn bắt đầu phản công. Cực cảnh kiếm ý thi triển, có vô địch chi thế, mãnh liệt cuốn về phía hắn, Diệp Vũ đều không thể không treo lên 12 phần tinh thần ngăn cản. Quả nhiên, mỗi một cái cực cảnh đều là yêu nghiệt. Diệp Vũ hít sâu một hơi, cứ việc trên thân bị thương, nhưng cũng không có bởi vậy e ngại, cùng cực cảnh một trận chiến, được ích lợi không nhỏ. Lý Vương hổ trong lòng đồng dạng xúc động, trên người hắn bị thương so với Diệp Vũ còn nhiều, vốn cho là chính mình nội tình khủng bố, hoàn toàn không phải Diệp Vũ có thể so sánh. có thể Diệp Vũ thi triển kiếm chiêu nước chảy mây trôi, mượt mà tự nhiên, các loại bí thuật hạ bút thành văn, cái này khiến hắn đều không thể tin. Gia hỏa này nội tình, tựa hồ so với chính mình còn khủng bố, coi như hắn đánh từ trong bụng mẹ tu hành, cũng tuyệt đối không có khả năng hơn được ta à. Lý Vương Hổ không cam lòng. Thử một chút thần thông của ta, một chiêu này diệt ngươi. Lý Vương Hổ mở miệng, kiếm khí tuôn trào ra, nguyên bản kiếm khí bén nhọn lại chuyển biến thành huyết sắc, như là một đầu to lớn huyết sắc mãnh hổ kiếm ý dung nhập trong đó, đầu này huyết sắc mãnh hổ biến thành thực chất. Rất nhiều người nguyên bản không có để ý, chỉ có kiếm lâu vị kia kinh hãi lối ra, không phải phổ thông mãnh hổ, mà là thánh thú. Lý Vương Hổ sâm nhiên cười một tiếng, hắn cái này tự nhiên là lấy kiếm quyết ngưng tụ mà thành thánh thú. Thánh thú hình thái tự mang thiên địa đạo tắc, giờ phút này thi triển đi ra, liền muốn hung hăng thất bại Diệp Vũ. Vương Hổ rời núi, vạn thú phụ phục. Lý Vương Hổ gầm rú, thi triển ra tuyệt học Một chiêu này hắn muốn để thiên hạ sinh linh đều phụ phục tại hắn dưới kiếm, đây chính là một kiếm này ý cảnh. Diệp Vũ con ngươi co vào, thân thể của hắn liên tiếp lui về phía sau, hắn cũng không dám giữ lại, đồng thời phá lên cười, vạn thú phụ phục. Khẩu khí thật lớn. Thập vạn bát thiên kiếm. Diệp Vũ lần thứ nhất thi triển bộ tuyệt học này, lập tức vô cùng vô tận kiếm ý, điên cuồng mà ra, tất cả mọi người kiếm đều run rẩy lên, giữa cả thiên địa, chỉ còn lại có kiếm minh thanh âm. Chương 515, chờ ta Diệp Vũ thập vạn bát thiên kiếm thi triển mà ra, cả người vô số kiếm ý lao ra. Những kiếm ý này rung động, rất nhiều người tu hành đeo lợi kiếm, lúc này đều rung động đứng lên. Một chút thực lực nhỏ yếu tồn tại, trên người hắn lợi kiếm bay thẳng bắn mà ra, xoay quanh ở bên người Diệp Vũ. Trong khoảng thời gian ngắn, liền ở bên người Diệp Vũ xoay hàng trăm hàng ngàn lợi kiếm. Những này kiếm như là một đầu kiếm long, điên cuồng ở bên người Diệp Vũ xoay tròn. Vô tận phù văn, tại Diệp Vũ trong thân thể nổi lên. xông vào đến những này lợi kiếm bên trong, hóa thành từng sợi kiếm ý, kiếm ý như là đại dương mênh mông giống như lòng biển này phương. Tất cả mọi người cấp tốc lui ra phía sau, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc, nhìn xem Diệp Vũ bên người xoay quanh lợi kiếm. Đây là thần thông gì? Mấy ngàn lợi kiếm, mấy ngàn kiếm ý, thế mà mỗi một kiếm cũng không giống nhau. Tất cả mọi người đều đang điên cuồng nhảy lên, cái này vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết, nghĩ cũng không dám nghĩ. Một đám ban dám khảo, lúc này cũng gấp kịch lui lại. Bọn hắn đồng dạng lật lên sóng lớn sóng lớn, khó mà tin được nhìn thấy trước mắt. Đây chính là hắn yêu nghiệt nguyên nhân sao? Thế mà nắm giữ nhiều như vậy kiếm ý, mà lại còn có thể đồng thời thi triển mà ra. Lý Vương Hồ lúc này cũng sắc mặt kịch biến, hắn vốn cho là đối phó Diệp Vũ mặc dù phiền phức, nhưng nhất định có thể bại hắn. Nhưng bây giờ, hắn không có lòng tin. Kiếm ý ngưng thánh thú thì như thế nào? Một kiếm chém không được, cái kia 10 kiếm, 100 kiếm, ngàn kiếm đâu? Diệp Vũ cánh tay vung lên, kiếm long lập tức cuốn lên, trong gào thét hướng về Lý Vương Hổ giết đi qua. Lợi kiếm như mưa tên, gánh chịu lấy từng đạo kiếm ý, như là từng đạo kiếm quyết, hư không đều bị vạch ra đầy trời vết kiếm, trực tiếp thẳng hướng Lý Vương Hổ. Lý Vương Hổ sắc mặt biến đổi lớn, hắn cũng không dám lại giữ lại, thần thông thi triển, thánh thú bộc phát ra màu đỏ tươi xích quang, chọn vẹn bộc phát mấy trăm trượng to lớn, khí thế khủng bố, kiếm ý mang theo thánh thú uy thế, cùng một chỗ nghênh chiến Diệp Vũ thập vạn bát thiên kiếm. Keng keng, kiếm binh giao mâu không ngừng bên tai, kiếm khí giao phong. Thánh Hổ trả từ kiếm khí dập dờn, phù văn dày đặc, như là cái kéo một dạng, quét về phía Diệp Vũ đầy trời phi nhanh xuống lợi kiếm. Hắn lấy kiếm khí ngưng tụ thánh thú rất cường đại, một cái quét ngang kiếm, có vài chuôi lợi kiếm trực tiếp băng liệt. Lấy hai người bọn họ làm trung tâm, bốn phía đang điên cuồng sụp đổ, kiếm khí nổ bắn ra ở trên mặt đất, mặt đất một tầng lại một tầng bị cắt chém. Đây là làm cho không người nào có thể tưởng tượng một màn Giữa sân đã như là bạo tạc hiện trường, các loại kình khí đá vụn đều tại bay tứ tung. Nguyên bản người tu hành cũng sớm đã điên cuồng lui lại, mặc kệ là ban giám khảo hay là những người khác, đều đã đến cực xa khoảng cách. Hai người đang kịch liệt chém giết, kiếm khí trong đó quay cuồng. Vạn kiếm tề phát, kiếm khí đều có khác biệt, đây là muốn giết khắp hết thải tuyệt thế thần thông. Mỗi người đều trong lòng lạnh mình, đặc biệt là một đám ban giám khảo, trong lòng tràn đầy kính sợ. Chính là bởi vì bọn hắn mạnh, mới biết được cái này mạnh bao nhiêu. Lý Vương Hồ lúc này ở điên cuồng ngăn cản những kiếm ý này, kiếm khí kiếm ý ngưng tụ thành hộ, thật như là một tôn vương giả, quân lâm thiên hạ, không ngừng nghênh chiến đầy trời xuống lợi kiếm. Lý Vương Hồ cảm giác mình thần nguyên đang điên cuồng tiêu hao, trong lòng của hắn sợ hãi, xuất thủ càng phát hung ác. Hắn thân là cực cảnh, lấy thần thông diễn hóa thánh hộ, mỗi một lần quét ngang, đều muốn phá hủy từng chuôi lợi kiếm, lợi kiếm mảnh vỡ bay khắp nơi bắn. Thế nhưng là một thanh hai thanh trăm chuôi hắn đều không sợ. thậm chí nhiều như vậy lợi kiếm, kiếm ý đều như thế cũng không sợ. Thân là một cái cực cảnh, có lòng tin có thể đối mặt. Chỉ bất quá nơi nào nghĩ tới mỗi một đạo kiếm ý không giống với, dạng này hiện ra uy lực liền tăng vọt, trọng yếu nhất chính là hắn đối chiến lên độ khó cũng tại gia tăng. Diệp Vũ nhìn xem từng chuôi lợi kiếm bị hắn phá hủy, sắc mặt không có chút nào biến hóa. Thập vạn bát thiên kiếm rất cường đại, nhưng là cũng không phải là mỗi một kiếm đều cường đại. Một cái cực cảnh cường giả tự nhiên có thể phá hủy một đạo kiếm quyết. Đừng nói cực cảnh, liền xem như một chút cường đại nhập cảnh cường giả cũng có thể phá hủy. Thế nhưng là hắn có thể phá hủy bao nhiêu? Diệp Vũ tự tin thần thông của mình so với hắn mạnh. Cực cảnh không thể coi thường, tại thập vạn bát thiên kiếm dưới, Lý Vương Hổ cũng có thể kiên trì. Mỗi một cái cực cảnh đều đi tới cực hạn, lại phổ thông đạo cũng đầy đủ kinh khủng. Nhân vật bực này không thể tách nhẹ thắng bại. Lý Vương Hổ giờ phút này thánh hổ thét dài, thần nguyên bạo động, phù văn xông ra, từng đợt từng đợt công kích quét ngang mà đi. Phá hủy từng mảnh từng mảnh lợi kiếm, cực cảnh chi uy, triển lộ không bỏ sót. Thế nhưng là Lý Vương Hổ nhìn bên cạnh từng mảnh nhỏ lợi kiếm mảnh vỡ, trong lòng lại càng ngày càng phát lạnh, hắn đây là cưỡng ép tại chống lại Diệp Vũ, đối tự thân tổn thương cực lớn. Huống chi coi như như vậy, trên thân cũng có được lợi kiếm chém ra từng đạo vết máu, cả người nhìn rất thảm. Muốn giết ta? Ngươi vọng tưởng? Lý Vương Hổ đột nhiên gầm rú đứng lên, khí thế lần nữa tăng vọt, huyết dịch sôi trào, thánh hổ kiếm ý rung trời. Kinh khủng kiếm ý hoành ngang mà ra, phá hủy Diệp Vũ một mảnh lợi kiếm công phạt. Rất nhiều người nhìn xem một màn này, đều trong lòng rung động, cục cảnh quyết đấu quả nhiên nghịch thiên. Rất nhiều người đều nuốt lấy nước bọt, đều muốn chứng kiến kết quả. Đương nhiên, tại rất nhiều người xem ra, Lý Vương Hồ đã thua. Mặc dù hắn phá hủy Diệp Vũ không biết bao nhiêu lợi kiếm, nhưng hắn cả người rất thảm, khí tức hỗn loạn cũng muốn không kiên trì nổi. Đương nhiên, đến thời khắc này Diệp Vũ bắn tới lợi kiếm, cũng chỉ còn lại mấy trăm đạo. Xem ra, Lý Vương Hồ phải thua. Rất nhiều người thở dài. Thật sự là khó có thể tưởng tượng Diệp Vũ dĩ nhiên cường đại như thế. Hoàng Thông vẫn đứng ở nơi đó vô cùng kích động, cả người đang run rẩy, tông chủ cường đại đến như vậy, bọn hắn Trường Hồng Kiếm Tông coi là thật muốn uy trấn thiên hạ. Lý Vương Hồ cường tự vận dụng cường lực, đã thấy Diệp Vũ lợi kiếm còn có mấy trăm nổ bắn ra mà đến, sắc mặt hắn biến đổi, lần nữa mặc kệ thương thế, vọt thẳng ra cuộn cuộn lực lượng, Thánh Hồ bay thẳng mà ra. Thần Thông bạo liệt, sinh sinh hướng về nổ bắn ra mà đến bầy kiếm nổ đi. Trong chớp nhoáng này, Diệp Vũ lợi kiếm lần nữa bị phá hủy một mảnh. Nhưng là Lý Vương Hổ Thần Thông cũng bị phá, cũng không còn cách nào lấy Thánh Hổ kháng trụ Diệp Vũ thập vạn bát thiên kiếm. Tái chiến tiếp, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Lý Vương Hổ đương nhiên sẽ không ngốc như vậy, đã bị thua hắn không chút nghĩ ngợi, thân thể nổ bắn ra, mượn thần thông tranh thủ tới thời gian, hướng về nơi xa kích xạ mà đi. Diệp Vũ, cái nhục ngày hôm nay, ta nhớ. Ta không giết được ngươi, còn giết không được người khác sao?" Lý Vương hổ trốn xa, hắn uy hiếp Diệp Vũ. Hắn là cực cảnh cường giả, mặc dù chiến không được Diệp Vũ, nhưng là chạy trốn tự nhiên làm được. Chỉ cần đi, đến lúc đó Trường Hồng Kiếm Tông bọn người, chính mình tự nhiên có thể giết chóc một phen lấy gỡ mối hận trong lòng. Người chết là không có tư cách giết người." Diệp Vũ trả lời đối phương, lợi kiếm mau chóng bay đi. Lý Vương hổ cười nhạo, hắn là cực cảnh Diệp Vũ cũng là cực cảnh, cả hai cứ việc có khoảng cách, có thể chính mình một lòng muốn trốn, hắn cũng lưu không được chính mình. Còn lại lợi kiếm truy sát, tự nhiên có thể tránh thoát. Muốn giết ta, ngươi là nằm mơ." Lý Vương hổ gầm thét, chính như hắn nghĩ như vậy, vô cùng cảnh thực lực bỏ mạng bỏ chạy, tránh đi truy sát mà đến lợi kiếm. "Diệp Vũ, ngươi chờ ta báo." Lý Vương hổ lao ra, âm trầm bên trong mang theo không gì sánh được giận hận, chỉ là hắn còn chưa nói xong, hắn liền hoàn toàn mà dừng. Hét thảm một tiếng, thân thể trực tiếp từ trên hư không ngã xuống. Một màn này, để rất nhiều người đều cứ thế tại nguyên chỗ, không rõ xảy ra chuyện gì. Chương 516, yên tâm đi. Mỗi người đều không để ý giải, nhưng là rất nhanh bọn hắn hiểu được. Bởi vì bọn hắn nhìn thấy Lý Vương Hồ tại thân thể rơi xuống đồng thời, chân của hắn trực tiếp đứt gãy, huyết dịch chảy ra vảy xuống, nhìn thấy mà giật mình. Cái này, một đám ban giám khảo đều khó mà tin tưởng nhìn xem một màn này, chân của hắn bị chém đứt rồi. Diệp Vũ làm được bằng cách nào? Lý Vương hổ té lăn trên đất, mất đi hai chân hắn kêu gào không thôi. Không có khả năng, không có khả năng. Lý Vương hổ gầm rú liên tục, khó mà tiếp nhận sự thật này. Hắn là cực cảnh cường giả, coi như không địch lại Diệp Vũ, muốn đi, đối phương khó mà lưu được hắn. Có thể hiện thực lại hung hăng rút hắn một bàn tay, Diệp Vũ thế mà đem hắn chân cho chặt đứt, giờ phút này hắn mất đi hai chân đập xuống đất, huyết dịch tuôn ra nhuộm đỏ mặt đất. Một cái cực cảnh, chặt đứt hai chân sẽ không vì vậy mà chết. Chỉ bất quá còn có một vị cực cảnh đối thủ lúc, muốn sống liền không khả năng. Lý Uy nhìn xem ra ra mình thảm trạng, sắc mặt hắn hoàn toàn trắng bệch. Lý Vương hổ trong lòng hắn một mực là không gì làm không được tồn tại, cho nên mới giữ thành hắn ngang ngược cản rỡ gợi cảm, dù cho Đường Mộng Nhi không thích hắn, hắn cũng quấn quích chặt lấy một mực dây dưa, càng là không để cho bất kỳ nam nhân nào tiếp cận. Làm đây hết thảy, cũng là bởi vì phía sau hắn đứng đấy một vị cực cảnh nhưng bây giờ chính mình không gì làm không được ra ra, lại bị người chặt đứt hai chân, như ảnh hình sát. Lý Vương Hồ nhìn chằm chằm Diệp Vũ, "Hảo nhãn lực." Diệp Vũ nói ra, "Ngươi nếu là sớm biết, sợ sẽ sẽ không như vậy." Diệp Vũ trong hoàng thất, tu hành ba bộ giống như Trường Hồng kiếm quyết các độ chí cảnh cấp kiếm quyết, trong đó như ảnh hình sát nhất cho hắn tâm. Như ảnh hình sát là ám sát diệu thuật, kiếm khí có thể giấu ở trong bóng tối. Diệp Vũ thập vạn bát thiên kiếm bên trong, tự nhiên có kiếm khí gánh chịu lấy đạo kiếm ý này, Đạo kiếm ý này vẫn giấu kín tại một chỗ, Diệp Vũ không có nhờ vào đó mà đối với Lý Vương Hổ động thủ, bởi vì một cái cực cảnh quá mạnh, liền xem như như ảnh hình sát dưới tình huống bình thường đều không được hiệu quả. Bất quá Lý Vương Hổ bị thua, một lòng nghĩ vội vàng đào tẩu. Đạo này kiếm quyết mới một kích mà qua, nhất cử chặt đứt hai chân của hắn. Ngươi nhìn, lập tức ta liền muốn tế đan cầu mưa." Diệp Vũ đối với Lý Vương Hổ nói ra. Lý Vương Hổ nội tâm tuyệt vọng, hắn giãy dụa muốn vô giết về phía Diệp Vũ. Dù cho trọng thương, hắn cũng không muốn ngồi đợi bỏ mình. Chỉ bất quá hắn thân thể còn chưa trùng sát đến Diệp Vũ trước mặt, Diệp Vũ lợi kiếm liền nổ bắn ra mà đến, trực tiếp từ trán của hắn xuyên qua mà qua. Hắn mang theo không cam lòng cùng tuyệt vọng, sinh tất thời gian dần trôi qua biến mất, con mắt trừng to lớn, ầm ầm ngã trên mặt đất. Nện thanh âm đập vào trong lòng của mỗi người, rất nhiều người đều hít vào cảm lạnh khí. Đây là cực cảnh cường giả a, cực bảng bên trên xếp hạng thứ 7 nhân vật. Thế nhưng là hắn lại chết trong tay Diệp Vũ. thậm chí ngay cả chạy trốn cũng không từng trốn. Tất cả mọi người nhìn xem Diệp Vũ, thần sắc không gì sánh được kính sợ. Đây mới là một cái chân chính ngoan nhân, một cái chân chính yêu nghiệt. Không ai có thể tưởng tượng, kiếm vương triều khối thổ địa này sẽ phát sinh như thế nào động đất. Một cái cực cảnh chết đi, đủ để gây nên đại phong bạo, toàn bộ kiếm vương triều thổ địa đều muốn nổi lên to lớn phong bạo. Một đám ban giám khảo lúc này đều không có nói chuyện, cho dù là kiếm lâu vị kia nửa bước cực cảnh, giờ phút này đều đang trầm mặc. Nhìn qua một mảnh hỗn độn giữa sân, tâm hắn muốn lần này luận đạo thi đấu khó mà tiến hành tiếp. Đương nhiên, dạng này một vị ngoan nhân cũng không thích hợp làm ban giám khảo, còn phải để kiếm lâu đến xử lý dạng này phát sinh đại sự. Còn hắn, căn bản cũng không dám cùng Diệp Vũ nói những này, bởi vì hắn sợ đối phương một kiếm đem mình giết. Cực cảnh đều có thể chém, hắn tính là gì? Tích tích tích, trên bầu trời đột nhiên tung bay lên giọt mưa, giọt mưa vụn vặt lẻ tẻ, nhưng tất cả mọi người thần sắc cổ quái. Hắn thật đúng là giết một người tế thiên cầu mưa thành công. Rất nhiều người cười khổ, nghĩ thầm gia hỏa này là thượng thiên con riêng đi. Thế nhưng là lại có cảm xúc, cũng không có người dám nói cái gì. Lúc này Diệp Vũ lại đi hướng Lý Uy. Lý Uy run run rẩy rẩy, hắn đã sớm không có dĩ vãng ngạo khí. Lúc này mặt mũi tràn đầy đều là sợ hãi, gặp Diệp Vũ đi hướng hắn, thân thể phốc đông một tiếng liền quỳ xuống đến, đối với Diệp Vũ dập đầu lớn tiếng cầu xin tha thứ. Rất nhiều người nhìn xem một màn này, nhịn không được thở dài một cái, Lý Vương Hồ Anh Minh một thế, đứa cháu này lại thật đỡ không nổi tường. Diệp Vũ không để ý đến hắn, tiện tay một kiếm quét ngang mà đi, hắn không có giết đối phương, chỉ là chém một kiếm trọng thương đối phương, đồng thời có kiếm ý thẩm thấu đến trong cơ thể hắn, cùng đồng Hạo tình huống ban đầu không sai biệt lắm. Mang về giao cho đồng Hạo, hắn muốn như thế nào giống như gì? Diệp Vũ đối với Hoàng Thông nói ra. "Đúng." Hoàng Thông cung kính đến cực điểm trả lời. Lý Uy Kiêu thảm, có thể căn bản không có người để ý tới hắn. Mưa càng rơi xuống càng lớn, Diệp Vũ nhìn xem còn sót lại mấy trăm thanh kiếm, lại liếc mắt nhìn Lý Vương Hổ thi thể. Cực cảnh cường giả quả nhiên cường đại, hắn 3000 kiếm thế mà bị hắn phá hủy nhiều như vậy. Nếu không phải mình có như ảnh hình sát bộ bí thuật này, muốn giết hắn thật đúng là không dễ dàng. Mỗi một cái cực cảnh đều có tự thân phi phàm chi thuật, dù cho gánh chịu 3000 kiếm ý thập vạn bát thiên kiếm đều suýt nữa bị hắn chặn lại. tược cảnh tuy mạnh, nhưng ta thập vạn bát thiên kiếm càng mạnh." Diệp Vũ tự lẩm bẩm, cánh tay vung lên, còn sót lại mấy trăm thanh kiếm, trực tiếp đưa về đến người tu hành bên trong. "Phá hủy kiếm, ta Trường Hồng kiếm tông dựa theo giá thị trường tiền trả lại cho các ngươi. Lần này tổn thất bảo kiếm, ta Trường Hồng kiếm tông đều bồi thường." Diệp Vũ trả lời những người tu hành này. "Thập vạn bát thiên kiếm tuy mạnh mẽ, nhưng không có kiếm gánh chịu, thực lực phải lớn suy giảm." Lý Vương hổ cầm trong tay thần binh Cái này chiến đứng lên cũng có chút bị thua thiệt. Lý Vương hổ bỏ mình, kiếm của hắn rơi vào tay Diệp Vũ mặt, đây là một thanh thánh hổ kiếm, đánh trịu lấy hắn cực cảnh kiếm ý, rất phi phàm. Các vị, vừa mới một trận chiến, ta thương thế rất nặng, liền tạm thời rời đi. Diệp Vũ đối với còn sót lại một đám ban dám khảo nói ra. Một câu nói kia để một đám ban dám khảo khóe miệng co giật, đều muốn phi lối ra, ngươi có mặt nói mình thương thế rất nặng. Bất quá, mỗi một cái trên mặt hay là gạt ra dáng tươi cười. Ha ha, Diệp Tông chủ tùy ý, thương thế an dưỡng làm chủ. Đúng vậy a, Diệp Tông chủ phải chú ý thân thể. Nghe ban giám khảo từng câu lời khen tặng, tất cả mọi người cảm thán, nguyên lai những này ban giám khảo đều những này đức hạnh. Trong hoàng cung, Thái tử Triệu Sung cùng kiếm quốc hoàng đế lúc này ngay tại trong đại điện. Ngươi nói ngươi đã cùng Lý Uy thông khí, Lý Vương Hổ nhất định sẽ đối phó Diệp Vũ. Phụ hoàng yên tâm. Lý Uy hứa hẹn, Lý Vương Hổ nếu là không ra tay giết Diệp Vũ, Hắn liền lấy tự tuyệt đến uy hiếp. Đối với Lý Vương Hổ, Lý Uy có là thủ đoạn để hắn dựa theo ý nghĩ tới làm. Diệp Vũ lần này hẳn phải chết không nghi ngờ. Triệu Sung có chút ngạo khí, Kiếm Quốc Hoàng Đế nhìn Triệu Sung một cái nói, như vậy liền tốt, ta không muốn địch quốc thêm một cái đại địch. Yên tâm đi, tin tức hẳn là không bao lâu liền có thể truyền đến. Phụ hoàng an tâm chờ đợi chính là, hừ, bức phụ hoàng trong 3 ngày giao ra ta, như vậy khi nhục phụ hoàng, hắn tính là thứ gì? Triệu Sung lạnh giọng khẽ nói, "Chương 517, dễ dàng tha thứ." Ngoài cửa, một tên thái giám vội vã chạy tới. Triệu Sung thấy cảnh này, trên mặt tươi cười, nghĩ thầm hẳn là tin tức truyền tới, thái giám này đúng là hắn phái đi ra nhìn chằm chằm Diệp Vũ cùng Lý Vương hổ người. Thái giám tiến vào cung điện về sau, Triệu Sung vội vàng hỏi, "Thế nào? Diệp Vũ là bị phế sạch, vẫn là bị giết?" Thái giám nhìn thoáng qua Triệu Sung, đột nhiên lui về sau một bước. Cách Triệu Sung xa một chút, sau đó phủ phục tại Kiếm Quốc Hoàng Đế trước mặt, luận kiếm thi đấu, Diệp Vũ cùng Lý Vương Hồ hai người không ngừng xung đột, tiến tới ra tay đánh nhau. Kết quả này là trong dự liệu, Triệu Sung không có gì kỳ quái. Bất quá Thái giám này thái độ như thế, lại làm cho hắn khẽ nhíu mày, hắn đây là đang xa lánh chính mình. Kiếm Quốc Hoàng Đế cũng gật gật đầu, kết quả như thế nào? Thái giám hít sâu một hơi, hồi đáp, hai người một trận chiến, Lý Vương Hồ bê đầu. Thái tử cùng kiếm quốc hoàng đế khẽ nhíu mày, nhìn xem thái giám nói ra, đến cùng là Diệp Vũ hay là Lý Vương Hổ đi theo ta lâu như vậy, ngay cả danh tự đều sẽ lầm sao? Thái giám cung cung kính kính, lặp lại lần nữa một tiếng nói, "Bệ hạ, là Lý Vương Hổ bê đầu." Diệp Vũ chém giết Lý Vương Hổ, hắn đồng dạng là cực cảnh cường giả, mà lại một bộ thập vạn bát thiên kiếm, có được 3000 kiếm ý, cường đại đến khó có thể tưởng tượng. Lý Vương Hổ cũng chết tại như ảnh hình sát phía dưới. Ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Triệu Sung đối với Thái giám giận dữ hét, Thái giám lại không để ý Triệu Sung, ngược lại đối với Kiếm Quốc Hoàng đế nói ra, Lý Vương hổ bỏ mình, nó cháu trai Lý Uy bị Diệp Vũ trọng thương, mang về tùy ý đồng hạ hậu xử lý. Kiếm Quốc Hoàng đế cùng Triệu Sung lúc này sắc mặt đều đại biến, tin tức này quá rung động, đặc biệt là Triệu Sung, sắc mặt trắng bệch. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, một chiêu gây liền trêu chọc đến một cái cực cảnh tồn tại. Cực cảnh lúc nào không đáng giá như vậy? Hắn lại là cực cảnh, mà lại là một vị có thể chém giết cực cảnh cực cảnh. Cực cảnh cường đại dường nào, đều là đi tới cực hạn nhân vật. Nhân vật bực này đánh bại đã rất khó, đánh bại sau còn muốn giết thì càng khó khăn. Kiếm Quốc Hoàng đế hít sâu một hơi, cảm thấy mình đi một bước sai cờ. Cùng cực cảnh là địch, toàn bộ Kiếm Quốc cũng liền lão tổ tông chống đỡ được. Thái giám lúc này kinh sợ, còn nói một câu, Diệp Vũ nói. Nói cái gì? Kiếm Quốc Hoàng đế nói ra. Hoàng Thông mang đi Lý Uy lúc, Diệp Vũ nói, thời gian trôi qua thật nhanh. Ba ngày đảo mắt liền trôi qua. Thái giám nói xong câu đó, nằm sấp trên mặt đất, một câu để kiếm quốc hoàng đế sắc mặt âm trầm không gì sánh được, nhìn xem bên cạnh thái tử, không chút nghĩ ngợi một cước hung hăng hướng về hắn đạp tới, trực tiếp đạp đến trên bụng của hắn. Thái tử Triệu Sung nện ở xa xa trên một cây trụ, cây cột đứt gãy. Nhìn một cái ngươi làm chuyện tốt, kiếm quốc hoàng đế nổi giận đến cực điểm, thân là thái tử, tùy ý trêu chọc địch nhân. Cô quả nhiên là đối với ngươi quá tốt rồi." Sau đó đối với Mộc Ân nói ra, đem hắn giam cầm lại, không có ta mệnh lệnh, không cho phép buông ra. "Đúng." Mộc Ân tranh thủ thời gian khom người nói, hắn đồng dạng thân thể phát lạnh. Nghĩ thầm may mắn hắn không có tham dự chuyện này, bằng không liền phiền toái. Tên kia thế mà cường đại như vậy, về sau đối với hắn oán hận cũng đã không thể có chút, một nhân vật như vậy tuyệt đối không phải hắn có thể oán hận. Kiếm Quốc hoàng đế vội vã rời đi, cục diện như vậy đã không phải là hắn có thể khống chế. Mặc dù hắn là Kiếm quốc hoàng đế, nhưng là hắn rất rõ ràng mình tại cực cảnh trong mắt tính không được cái gì. Kiếm quốc hết thảy uy nghiêm đều là đệ nhất thiên hạ lão tổ tông chống lên tới. Kiếm quốc hoàng đế còn chưa thấy đến lão tổ tông, liền gặp được vị hoàng thúc kia. Hắn nhìn xem hoàng đế vội vã mà mở ra miệng nói, sự tình đã biết, Lý Vương hổ bỏ mình, Diệp Vũ là cực cảnh, mà lại sợ là thực lực không thể so với Tề quốc vị kia cực cảnh kém bao nhiêu. "Suỵ." Kiếm quốc hoàng đế hít vào khí lạnh, Kiếm Tề Ngụy Tam Quốc chiếm cứ Thiên Hạ ba vị trí đầu. Tề Quốc vị kia là Thiên Hạ thứ 3 cực cảnh, Diệp Vũ thế mà lại không so với hắn kém bao nhiêu, cái kia ít nhất cũng có Thiên Hạ thứ 4 thực lực. Một cái Thiên Hạ thứ 4 bò lớn năng lượng, Kiếm Quốc hoàng đế không cách nào tưởng tượng. Hoàng thúc xác định sao? Kiếm Quốc hoàng đế vẫn như cũ không nguyện ý tin tưởng. Cực cảnh khó giết, hắn có thể giết cực cảnh. Vậy đã nói rõ hắn có thực lực như vậy. Hoàng thúc mở miệng nói, Tề Ngụy kiếm Tam Quốc có thể trở thành mạnh nhất Tam Quốc, vững như bàn thạch. Cũng là bởi vì Tam Quốc cực cảnh đều có giết cực cảnh năng lực, lúc này mới uy hiếp quân hùng, mà bây giờ Diệp Vũ dùng chiến tích, của hắn chứng minh hắn đồng dạng có lực uy hiếp như vậy. Vậy lão tổ tông có ý tứ là? Kiếm Quốc hoàng đế hỏi. Bệ hạ cảm thấy phải làm thế nào xử lý? Hoàng thúc ngược lại là hỏi. Hắn buông xuống hào ngôn, nói trong vòng 3 ngày nhất định phải giao ra Triệu Sung. Có thể cái kia dù sao cũng là thái tử a. đại biểu cho quốc phúc a, chúng ta giao ra, coi là thật không để mặt a." Kiếm quốc hoàng đế nói ra, cứ việc cô cũng muốn sinh trả sát hắn, có thể đây cũng không phải là chuyện của hắn. Hoàng thúc lại thở dài một hơi đều, "Bệ hạ, có đôi khi người nên thả xuống được mặt mũi. Đây mới là thành đại sự nên có phẩm chất. Kiếm quốc mặt mũi, có đôi khi rất trọng yếu, có đôi khi lại không phải trọng yếu như vậy. Nếu như hắn chỉ là một vị trí cảnh, còn có thể duy trì một chút mặt mũi. Thế nhưng là cực cảnh vậy liền không giống với lúc trước." đặc biệt là còn có chém giết cực cảnh chi năng cực cảnh. Hoàng thúc có ý tứ là, Kiếm quốc hoàng đế nói ra, "Kiếm quốc loạn trong giặc ngoài a." Hoàng thúc thở dài nói, "Một câu nói kia để Kiếm quốc hoàng đế nói ra, lão tổ tông không thể đối phó hắn sao?" Hoàng thúc nói ra, "Lão tổ tông xuất thủ tự nhiên có thể đối phó hắn. Thế nhưng là, Tề Ngụy hai nước cũng sẽ không từ bỏ cơ hội này. Hai vị kia cực cảnh gặp lão tổ tông xuất thủ, tuyệt đối cũng sẽ xuất thủ." Đến lúc đó ba người vây công lão tổ tông, lão tổ tông cũng khó có thể gánh vác được a. Kiếm Quốc hoàng đế trầm mặc, đây là sự thật. Lão tổ tông thiên hạ đệ nhất không sai, có thể đối mặt đại địch cũng khủng bố. Lão tổ tông mặc dù nghịch thiên, có thể đối mặt ba cái nhân vật cường đại như thế, lão tổ tông cũng không phải địch thủ đi. Chỉ là, đó là thái tử a. Kiếm Quốc hoàng đế thở dài nói. Hoàng thúc nói ra, Kiếm Quốc nếu là nhất thống thiên hạ, đến lúc đó mặt mũi tự nhiên tìm trở về. mà lại một ngày này sẽ không xa. Chờ đến ngày đó, coi như cực cảnh cũng muốn thần phục. Lúc này tạm thời nhịn một hơi, cái kia lại có quan hệ thế nào đâu? Kiếm Quốc Hoàng đế gật gật đầu, những ngày này hắn cũng biết lão tổ tông kế hoạch. Cẩn tuân lão tổ tông chỉ mệnh. Kiếm Quốc Hoàng đế khom người lui ra. Hoàng thúc nhìn xem Kiếm Quốc Hoàng đế bóng lưng, hắn trong con người cũng có hàn quang. Lúc này đang không xuất thủ tới đối phó Diệp Vũ, có thể Diệp Vũ như vậy uy hiếp Hoàng thất, hắn như thế nào không có một chút oán khí? chỉ bất quá, đối phương quá mạnh, cuối cùng muốn cố kỵ hắn. Vì triệu ra đại nghiệp, hy sinh một cái đệ tử tính là gì? Ngày khác, lão tổ tông tự nhiên có thể diệt ngươi. Nghĩ đến lão tổ tông, trên mặt hắn lộ ra tự ngạo. Thiên hạ đệ nhất không phải chỉ là hư danh, đây là giết ra tới thanh danh. Hy vọng ngươi không nên quá phẫn, bằng không lão tổ tông cũng sẽ dễ dàng tha thứ không được, tự mình xuất thủ đánh chết ngươi. Chương 518, danh chấn thiên hạ. Diệp Vũ thành tựu cực cảnh. Đồng thời chém giết cực cảnh tin tức rất nhanh chuyển khắp Vương Thành, rung động vô số người tâm. Trong lúc nhất thời, Trường Hồng Kiếm Tông kinh thành các nơi địa phương, người bái phỏng vô số. Trường Hồng Kiếm Tông uy thế, nhất thời có một không hai. Mà chính là vào lúc này, một tấm thánh chỉ ban bố, Lý Vương Hổ cùng Thái Tử mưu đổ bí mật tạo phản, Thái Tử đã bị bắt. Lý Vương Hổ bị Trường Hồng Tông chủ chém giết, Trường Hồng Tông chủ công tại xã Tắc, tại thánh chỉ ban bố không lâu. Có người liền thấy thái tử bị Trói Go đưa đến Trường Hồng Kiếm Tông phủ đệ, cùng lúc đó, hoàng thất vô số bảo vật cũng đưa đến Trường Hồng Kiếm Tông. Một màn này càng làm cho vô số người xôn xao, thái tử cùng Lý Vương Hổ mưu đồ bí mật tạo phản chính là một cái lý do. Ai cũng biết, đây là hoàng thất cúi đầu trước Diệp Vũ. Đây chính là thái tử a, cứ như vậy bị hoàng thất từ bỏ. Diệp Vũ thanh danh, càng là như là phong bạo một dạng quét sạch toàn bộ kiếm quốc, đồng thời hướng về kiếm vương triều bốn phía khoe tán. Trong lúc nhất thời, Thiên Hạ biết rõ Diệp Vũ, Kiếm Quốc Hoàng Thất, hoàng đế nghe liên quan tới phía ngoài báo cáo, sắc mặt âm trầm không gì sánh được. Lúc này Vương Thành biết rõ Diệp Vũ mà không biết Hoàng Thất. Có thể mặc dù như thế, hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lấy. Hơn nữa còn muốn đưa thượng bảo vật đi tạ ơn Diệp Vũ, dù sao nói chính là Diệp Vũ cho hắn trừ bỏ tạo phản lý Vương hộ. Kiếm Quốc Hoàng đế hít sâu một hơi, tự lẩm bẩm, chờ thống nhất thiên hạ về sau, lại chậm chậm thu thập các ngươi từng cái. Thiên hạ này chỉ có thể có một thanh âm. Trường Hồng Kiếm Tông. Lúc này một đám trưởng lão ngồi cùng một chỗ, bọn hắn đều vô cùng kích động. Hoàng Thông trưởng lão phái người truyền đến tin tức, tông chủ tại trong vương thành, đại bại Lý Vương Hổ, đồng thời chém giết Lý Vương Hổ. Tông sư là cực bảng năm vị trí đầu bên trong tồn tại. Âu Dương trấn hưng phấn đối với đông đảo trưởng lão nói ra, chúng ta Trường Hồng Kiếm Tông muốn trở thành thiên hạ đệ nhất đại tông. Tin tức này, để tất cả trưởng lão đều thất thần không thôi. Tông chủ là cực cảnh rồi, mà lại là có thể chém giết cực cảnh tồn tại. Tất cả mọi người cảm thấy hoảng hốt, lúc trước Diệp Vũ chỉ là bị Đồng Hạo cứu lên tới một thiếu niên. Bọn hắn đứng trước đại kiếp, hắn khi đó rất thủ, thể hiện ra hắc bảng hàng đầu thực lực. Vi Trường Hồng Kiếm Tông, đám người chỉ có thể nhận hắn là tông chủ. Nhưng tất cả mọi người cho rằng, bọn hắn về sau phải khiêm tốn làm người, tại thập đại trong tông cũng chỉ có thể xếp hạng cuối cùng. Nhưng không có bao lâu, Hoàng Thông liền phái người tới nói: Diệp Vũ là chí cảnh, cái này lúc ấy kinh hãi Trường Hồng Kiếm Tông người ngã ngựa đổ. Nhưng vô số người càng nhiều hơn chính là hưng phấn, bọn hắn rốt cục không cần ẩn núp. Diệp Vũ lập đồng Hạo làm phó tông chủ, mọi người cũng đều cắn răng nhận. Có thể gần nhất, Vương Quốc truyền đến tin tức nói Đồng Hạo bị trọng thương suýt nữa bỏ mình. Người xuất thủ là thái tử cùng Lý Vương hổ cháu trai Lý Uy, rất nhiều người đều thở dài, cảm thấy Trường Hồng Kiếm Tông chỉ có thể nhịn. Nhưng bây giờ lại truyền đến dạng này một tin tức. Nghe Âu Dương Trấn liên quan tới sự kiện tất cả tin tức, rất nhiều người đều hai mặt cùng nhau dòm, nghĩ thầm Đồng Hạo mới thật sự là thiên mệnh chi tử a. Âu Dương Trấn hồi báo xong tất đằng sau, đối với đám người phấn phó nói, đám người nghe lệnh, đối ngoại tuyên bố ta Trường Hồng Kiếm Tông là thiên hạ đệ nhất kiếm tông, đồng thời mời chào cường giả, lúc này ta Trường Hồng Kiếm Tông nghênh đón hoàng kim thời kỳ phát triển. Đúng, tất cả trưởng lão đều hưng phấn, cung kính hành lễ. Mặt khác, điều động một chút đệ tử cùng trưởng lão đi qua, phải chiếu cố kỹ lưỡng chúng ta Phó tông chủ Đồng Hạo. Lần trước chuyện như vậy, tuyệt đối không thể lại phát sinh. Chúng ta Trường Hồng Kiếm Tông Phó tông chủ, cũng là đứng một người trên vạn người. Âu Dương trấn khiển trách quát mắng. "Đúng, đừng ra." Đường Hồ ngay tại trước mặt một cô gái, đối với nữ tử hỏi, "Muội muội, ngươi thật cùng Diệp Vũ chưa quen thuộc sao?" "Hồ ca ca, ta thật cùng hắn chưa quen thuộc." Nữ tử bất đắc dĩ nói. Các ngươi làm sao chưa quen thuộc? Không phải đều nói hai người các ngươi ở giữa quan hệ không ít sao? Đường Hổ không cam lòng nói ra. Nữ tử gương mặt xinh đẹp nổi lên đỏ ửng, nghĩ thầm những truyền ngôn này không đều là bởi vì ngươi sao? Ai? Còn tưởng rằng ngươi sớm biết hắn là cực cảnh, khẳng định hai người kia cái gì? Muội muội, ngươi cũng đừng gạt ta a, Hổ ca ca lần thứ nhất cầu ngươi a. Đường Hổ nói ra. Nữ tử giận Đường Hổ một chút, có chút bất mãn nói ra, Hổ ca ca cứ như vậy muốn đem ta bán đi sao? Ha ha, cái kia có, ta không có ý nghĩ này." Đường Hồ ngượng ngùng cười nói, "Bất quá, Diệp Vũ là cực cảnh a, mà lại cực bảng xếp hạng đi ra, hắn đứng hạng thứ 4 a, ngươi vẫn là có thể suy nghĩ một chút." Nữ tử nhìn lướt qua Đường Hồ, cũng không nói chuyện, tự lo lấy xem sách. Nhìn xem bình yên như làm nữ tử, Đường Hồ cuối cùng từ bỏ. Hắn tuyệt đối không tin muội muội mình không có quan hệ gì với hắn. Thế nhưng là muội muội mình không giúp đỡ, vậy thì có biện pháp gì đâu? Đường Hổ nghĩ đến Diệp Vũ cái kia vạn kiếm tề phát khủng bố kiếm chiêu, liền không gì sánh được hướng tới cùng hâm mộ. Đây mới thực sự là tuyệt học a, một chiêu mà ra, thiên hạ chi kiếm nương theo mà động, Nam Nhi nên như vậy. Nghĩ đến một kiếm kia, hắn liền không thể tự chủ, cho nên hắn mới cầu Đường Mộng Nhi, để Diệp Vũ đem một chiêu này dạy cho hắn. Ai? Muội muội, ngươi nói ta nếu là cầu tới cửa đi, hắn có thể đáp ứng hay không đâu?" Đường Hổ vẻ mặt đau khổ nói ra, hẳn là sẽ đi. Nữ tử hồi đáp, dù sao các ngươi có lẫn nhau nôn ngoe tình nghĩa. Một câu nói kia, để Đường Hổ Vương thẳng đầu, nghĩ đến đã từng sự tình, hắn đều tuyệt vọng. Mặt khác thiên hạ các đại thế lực cũng đều được tin tức này. Vô số thế lực đều đích thân lên Vương thành, cho Diệp Vũ đưa lên đại lễ. Thậm chí Tề Ngụy hai nước cũng đều phái người đưa lên đại lễ. Trong lúc nhất thời, trong Vương thành kín người hết chỗ. Các đại thế lực đều vào ở Vương thành, trình độ phức tạp so với luận kiếm thi đấu còn muốn càng sâu. Đây đối với kiếm quốc hoàng thất tới nói, không phải một chuyện tốt, thiên hạ vô số cường giả tràn vào, đối với vương thành cục diện nắm giữ liền khó khăn rất nhiều. Thế nhưng là bọn hắn cứ việc làm sao không đầy, cũng không dám cự tuyệt những người này vào thành. Bởi vì những người này, đánh đều là cho Diệp Vũ tặng lễ lý do. Thái tử mặc dù đưa đến Diệp Vũ trong tay, Diệp Vũ cũng chưa từng đối với cái này nói cái gì. Có thể hoàng thất cũng không biết Diệp Vũ đến cùng nghĩ như thế nào, nhưng là nghĩ đến Diệp Vũ đối với hoàng thất khẳng định có bất mãn. Hoàng thất lúc này không muốn lại tăng thêm Diệp Vũ bất mãn. Nếu là ngăn cản cho hắn tặng lễ người, ai biết Diệp Vũ sẽ nghĩ như thế nào. Nhưng là cái này cho người cảm giác chính là, Vương thành chỉ biết có Diệp Vũ mà không biết có Hoàng thất. Cứ việc ai cũng thiên hạ đệ nhất tại Hoàng thất, nhưng đối phương đắm chìm quá nhiều năm. Mọi người tiềm thức quên lãng, mà Diệp Vũ chém giết cực cảnh, chính là phong mang tất lộ lúc. Đương nhiên, luận kiếm thi đấu vẫn tại tiếp tục. Chỉ bất quá lúc này ban giám khảo không có Diệp Vũ. Ban giám khảo kiếm ôm lại mời một số người, trước kia xếp hạng thứ 6 hiện tại xếp hạng thứ 7 vị kia tới làm chủ ban giám khảo. Luận kiếm thi đấu cũng tiến nhập chính đồ. Đương nhiên thằng hàng nhất lại vì vậy mà thành danh, uy danh không xuống hắc bảng phía dưới, trở thành các đại thực lực tranh nhau mời chào nhân vật. Thang gia không gì sánh được cảm kích Diệp Vũ, cũng đưa tới đại lễ. Chỉ bất quá, những này Diệp Vũ cũng không biết mà thôi, hết thảy đều là hoàng thông tại xử lý. Mà lúc này Diệp Vũ lại lại tại làm một chuyện khác. Chương 519, Linh tượng. Ngoại giới không gì sánh được ồn ào, Diệp Vũ lại an tĩnh trong sân, hắn tại cảm ngộ kiếm đạo của mình. Cùng Lý Vương hổ một trận chiến được ích lợi không nhỏ. Cùng là cực cảnh, Diệp Vũ từ hắn đạo bên trong cảm ngộ ra rất nhiều thứ. Kiếm ý hội tụ thành thánh thú, cái này mười phần phi phàm. Diệp Vũ thập vạn bát thiên kiếm đều suýt nữa bị hắn ngăn lại. Nếu như không phải tự thân thần nguyên thần hồn hùng hậu, có thể chống đỡ thập vạn bát thiên kiếm có thể hiện ra nhiều như vậy kiếm. Một chiêu này chưa chắc có thể làm sao Lý Vương Hổ. Diệp Vũ mặc dù giết hắn, nhưng là đối với hắn cũng rất kính nể. Không có như ảnh hình sát chém giết, Lý Vương Hổ thật có khả năng đào tẩu. Trận chiến này, Lý Vương Hổ thể hiện ra hắn đỉnh phong nhất chiến lực. Diệp Vũ cảm mộ rất nhiều, đối với hắn cực cảnh chi đạo cũng có hiểu biết. Thánh thú a. Diệp Vũ tự lẩm bẩm, không khỏi nghĩ đến ngưng tụ linh tượng thời điểm. Thánh thú linh tượng tại Đông Đảo linh tượng bên trong, cũng thuộc về đỉnh tiêm. Hắn lấy kiếm ý ngưng tụ thánh thú, có được thánh thú chi uy mà thành tựu cực cảnh. Vậy ta đâu? Giọt mưa linh tượng cùng thần thông của ta, tự nhiên khí tức giao hòa. Nếu như thần thông cùng giọt mưa giữa hai bên phát sinh chuyển biến, có thể hay không thần thông lại đi đột phá, thành tựu cực cảnh đâu? Diệp Vũ đắm chìm tại trong đó, trước mặt hắn có phải hay không hiện ra một giọt mưa. Một giọt này giọt mưa linh tượng, chiếu rọi ra đủ loại đồ án. Như là Diệp Vũ vừa mới bắt đầu thành tựu giọt mưa linh tượng một dạng, Trong đó chiếu rọi ra cỏ cây, chiếu rọi ra mưa gió, chiếu rọi sáng chói mây. Sau đó chiếu rọi rời núi sông, chiếu rọi ra hung thú, chiếu rọi ra thánh thú. Đây hết thảy, Diệp Vũ làm qua rất nhiều lần, rất dễ dàng chiếu rọi đi ra. Chỉ bất quá, Diệp Vũ từ lão đầu tử nơi đó cùng Tuyết môn nơi đó, đều biết linh tượng rất trọng yếu, nhưng là đến thời khắc này cũng không có hoàn toàn lợi dụng đến linh tượng. Diệp Vũ một mực tại tìm tòi, không biết linh tượng lợi dụng ở nơi nào. Năm đó vị kia ba hưởng luân hồi tồn tại, Danh xưng một tờ linh tựng độc tôn thiên hạ, được vinh dự nhất pháp độc tôn. Rất hiển nhiên Diệp Vũ không biết linh tựng lợi dụng. Diệp Vũ một mực tại tìm tòi, giọt mưa treo lơ lửng trước người. Diệp Vũ chiếu rọi ra một vài bức hình ảnh, đến cuối cùng chiếu rọi ra từng chuôi kiếm. Cái này từng chuôi kiếm đều là Diệp Vũ sở học công pháp, từ trong đó chiếu rọi đi ra, lấy các loại hình thái thoáng hiện. Một tờ vạn pháp độc tôn, bởi vì trên giấy có thể khắc dấu rời núi sông, khắc dấu ra mưa gió, khắc dấu ra vạn linh vạn thú. Diệp Vũ giọt mưa, đồng dạng có thể chiếu rọi ra những thứ này. Diệp Vũ tự tin, hắn dị tượng tuyệt đối sẽ không so với bất luận kẻ nào kém, bởi vì hắn là tận hưởng luân hồi mà thành. Lúc này Diệp Vũ đắm chìm tại chính mình giọt mưa bên trong, cảm ngộ chính mình linh tượng, đồng thời không ngừng cảm ngộ đắm chìm đến thần thông của mình bên trong. Vô cực kiếm. Diệp Vũ cùng Tuyết ngôn khoác lác, tự tin là vô cực, là mạnh nhất. Có thể Diệp Vũ rõ ràng, trên đời này không có cái gì mạnh nhất, chỉ có càng mạnh Diệp Vũ thần thông đạt đến chí cảnh, có thể đối mặt cực cảnh vẫn như cũ bại nhiều thắng ít, liền xem như bình thường nhất thần thông, đi tới cực hạn, đó chính là một loại gần như vô địch đạo, điểm này từ cùng Lý Vương hổ giao thủ Diệp Vũ cũng cảm giác đi ra. Vô cực, đạo điểm cuối, không bờ bến, không có tận cùng, vô hạn, không có cuối cùng. Đây là một loại mỹ hảo nguyện vọng, thế gian này liền không có người thành tựu vô cực. Diệp Vũ lấy tên vô cực kiếm lúc, thiên khiễn lóe lên liền trôi qua. Cái này đại biểu cho vô cực kiếm dẫn tới đại đạo chú ý, chứng minh vô cực kiếm đủ mạnh. Bằng không mèo ba chân kiếm pháp lấy tên vô cực kiếm, há lại sẽ xúc động thiên địa đạo ngẩn? Thế nhưng là thiên khiển lóe lên liền trôi qua, nói rõ vô cực kiếm còn không đáng đến hạ xuống thiên phạt. Vô cực, là tất cả người tu hành hi vọng xa vời, Diệp Vũ cứ việc đối thần thông của hắn không gì sánh được tự nhiên, tự tin là thiên hạ mạnh nhất thần thông, nhưng vẫn là không xứng với vô cực cái từ này. Nhưng Diệp Vũ không chuẩn bị đổi tên. Nếu không xứng với, vậy liền một chút xiêu tiếp cận, trở thành chân chính mạnh nhất thần thông, coi như không xứng với chân chính vô cực, nhưng thế gian làm sao người dám nói không phải. Như vậy đến lúc đó, cứ việc không phải đạo điểm cuối, không phải không bờ bến không có tận cùng vô hạn không có cuối cùng, nhưng cũng là đạo điểm cuối, là vô hạn không có cuối cùng. Diệp Vũ đắm chìm tại trong giọt mưa, cảm ngộ tự thân kiếm, chiếu rọi ra từng đạo kiếm quyết, kiếm lấy vạn loại hình thái, không ngừng xuất hiện. Diệp Vũ chiếu rọi thập vạn bát thiên kiếm lục Toàn bộ trong giọt mưa tràn đầy đủ loại kiếm, tung hoành thiên địa, tựa như là hóa thành thế giới của kiếm. Nếu như Lý Vương Hồ lúc này còn sống, thấy cảnh này tuyệt đối sẽ càng thêm kinh dị. Đồng dạng, Diệp Vũ cũng một mực tái hiện lên vô cực kiếm. Có thể tùy ý hắn như thế nào hiển hiện vô cực kiếm, giọt mưa đều không thể chiếu rọi đi ra. Càng là như vậy, Diệp Vũ càng phát đi chiếu rọi. Diệp Vũ đắm chìm tại trong tu hành, cảm ngộ linh tượng, Diệp Vũ đối với linh tượng càng ngày càng quen thuộc. Đồng dạng chiếu rọi mỗi loại kiếm quyết, Diệp Vũ đối với kiếm đạo cảm ngộ cũng càng ngày càng quen thuộc. Chỉ bất quá, chiếu rọi đây hết thảy, đối với thần hồn tiêu hao quá lớn. Chiếu rọi thập vạn bát thiên kiếm, Diệp Vũ thần hồn đều không kiên trì được bao lâu. Thế nhưng là ngay cả như vậy, Diệp Vũ hay là đắm chìm tại trong đó. Cứ việc tiêu hao rất lớn, thế nhưng là thân là cực bảng tồn tại, lúc này Diệp Vũ không lo lắng tài nguyên, rất nhiều ôn dưỡng thần hồn tài nguyên Diệp Vũ cầm sử dụng. Chính là như vậy lần lượt chiếu rọi đến cuối cùng Diệp Vũ thử nghiệm chiếu rọi những công pháp khác, Tỷ Như Thương Hải Minh Nguyệt, Tỷ Như Man Hoàng Nộ, Tỷ Như Sâm La Ấn. Ở cái thế giới này, ngoại trừ kiếm đạo, mặt khác hết thảy bí thuật đều không thể thi triển. Có thể Diệp Vũ lấy linh tượng chiếu rọi, những bí pháp này đều tại linh tượng bên trong hiển hiện, lấy linh tượng đánh triệu những thứ này, cũng không có cùng thế giới này pháp tắc chống đỡ. Nhưng là những bí pháp này khí tức chỉ cần từ linh tượng bên trong phát ra một tia, liền trong nháy mắt bị thế giới này pháp tắc cho một kiếm chém chết. Dạng này Diệp Vũ khẽ giật mình, lập tức đại hỉ. Đây là người khác không có cơ duyên, người khác linh tượng không cách nào chiếu rọi bí pháp khác. Đương nhiên, ở cái thế giới này ngoại trừ kiếm đạo cũng không có bí pháp khác, cho nên không có người cảm giác được thế giới này pháp tắc. Thế nhưng là Diệp Vũ mượn linh tượng, lại có thể cảm giác được. Đi vào thế giới này, hắn muốn thi triển kiếm đạo bên ngoài bí pháp đều khó có khả năng, bởi vì pháp tắc áp chế, liên động dùng khả năng đều không có. Hơi sử dụng thần nguyên căn bản vận chuyển bất động, nhưng là mượn linh tượng, lại có thể chiếu rọi đi ra. Đây là một loại khác hình thái, chỉ bất quá tiết lộ ra những bí pháp khác khí tức, trong nháy mắt bị chém. Diệp Vũ lần lượt thăm dò, sau đó cảm giác thế giới này pháp tắc. Thế giới này pháp tắc áp chế chính là một loại kiếm đạo, rất phi phàm. Diệp Vũ đắm chìm tại trong đó, cảm ngộ thế giới kiếm đạo. Diệp Vũ càng cảm ngộ, càng cảm thấy nó phi phàm. Nhịn không được đắm chìm tại trong đó, mà tại ở trong đó Diệp Vũ cảm ngộ đến một sợi tại cổ nhai đạo cảm ngộ đến đạo kiếm ý kia. Bất quá, thế giới pháp tắc kiếm đạo bác đại tinh thâm, đạo khí tức này chỉ là trong đó một bộ phận. Đằng sau, Diệp Vũ lâm vào trong bế quan, mỗi ngày đắm chìm tại trong đó. Hoàng Thông thỉnh thoảng tiến đến muốn hỏi thăm Diệp Vũ có cái gì phân phó, thế nhưng là mỗi một ngày nhìn thấy Diệp Vũ, đều cảm giác được Diệp Vũ không giống với, cả người đang không ngừng biến hóa, khi thì phiêu miểu, khi thì lăng lệ, khi thì lửa nóng, khi thì băng hàn. biến hóa khó lường, nhưng là mỗi một loại khí tức đều để tâm hắn sinh kính sợ, ngay cả tới gần Diệp Vũ ý nghĩ cũng không dám có. Chương 520, biết. Trong vương thành, luận kiếm thi đấu vẫn tại tiếp tục. Lúc này đã tiến hành đến cuối cùng một hạng, trực tiếp luận đạo quyết đấu, cường giả khiêu chiến hắc bảng cao thủ, muốn đi vào hắc bảng. Tăng thêm cho Diệp Vũ đưa tới đại lễ người tu hành vô số còn chiếm cứ tại trong vương thành, vương thành Tam giáo cửu lưu thể tụ. Vương Thành binh tướng tuần tra tần suất so với dĩ vãng cao không chỉ gấp 10 lần, mà chính là tại dạng này một cỗ hoàn cảnh dưới, đột nhiên một tin tức truyền đến, khoảng cách kinh thành không đến trăm dặm đường ra bảo, đột nhiên khởi binh tạo phản, thế như chẻ che, đã binh lâm thành hạ. Tin tức này truyền đến Vương Thành, Vương Thành lập tức xôn xao một mảnh, vô số người đều chấn động vô cùng, phản ứng đầu tiên là không tin. Đường Gia Bảo làm sao có thể có dạng này lá gan? chỉ là có một nửa bước cực cảnh mà thôi, làm sao dám khởi binh mưu phản? Chỉ bất quá đám bọn hắn hoài nghi rất nhanh liền bị đập nện vỡ nát, bởi vì vô số binh tướng tuần hướng tường thành, rất hiển nhiên là muốn nghênh chiến binh Lâm thành hạ quân địch. Vương thành uổng phí trở nên hỗn loạn lên, đặc biệt là lúc này Tam giáo cửu lưu người đều tại trong vương thành, cang la long người bằng hoàng, kiếm quốc hoàng thất phái ra cung phụng các cường giả cưỡng ép trấn áp, cái này mới miễn cưỡng áp chế hỗn loạn. nhưng là ai cũng cảm giác được, một cỗ mạch nước ngầm tại vương thành chảy xuôi, một cái trí cảnh cung phụng trực tiếp thẳng hướng đường ra ở kinh thành phủ đệ, có thể phát hiện người đường ra một cái không tại, đã sớm rời đi. Cái này khiến cái này trí cảnh cung phụng nổi trận lôi đình, gầm rú liên tục, phân phó binh tướng đi tìm, tìm. Đào ba thước đất cũng phải đem bọn hắn tìm ra, bọn hắn còn tại vương thành. Hắn gầm thét xong, xoay người lần nữa đi trấn áp mặt khác hỗn loạn. Ai cũng biết, lần này đường ra bảo đột nhiên làm phản. ở trong đó khẳng định có vô số nội ứng, đến lúc đó hai phe một đôi quyết, những này nội ứng khẳng định sẽ là đại phiền toái, có thể hết lần này tới lần khác lúc này cũng vô pháp hoàn toàn thanh lý. Vương Thành tất cả mọi người cho rằng hai phe đại quân sẽ trực tiếp khai chiến, có thể kết quả nhưng lại làm cho bọn họ ngoài ý muốn. Đường Gia bảo đại quân binh lâm thành hạ về sau, thế mà chưa từng công thành, chỉ là chiếm cứ ở ngoài thành. Đây là tình huống như thế nào? Thế mà binh lâm thành hạ, vì cái gì không tranh thủ thời gian công thành? Lúc này không công thành, chờ các nơi cần Vương đại quân đến đây, Đường Gia Bảo sẽ bị trong ngoài giáp công. Vương Thành một chỗ thầm, lúc này Đường Hồ bọn người ngơ ngác nhìn Điền Bá, "Điền Bá, Đường Gia làm sao đột nhiên sẽ làm quyết định như vậy? Gia gia nghĩ như thế nào?" Điền Bá nói ra, "Hồ thiếu gia ngươi an tâm ở chỗ này lấy đi, nơi này rất an toàn, chờ lão gia bọn hắn công thành." "Điền Bá, ngươi cùng ta nói một chút, đến cùng là tình huống như thế nào? Chúng ta đường gia làm sao có thể là kiếm quốc đối thủ?" kiếm quốc lão tổ tông nếu là bỏ mình, cái kia hết thảy tự nhiên không là vấn đề." Điền Bá nói ra, "Hắn là thiên hạ đệ nhất a, làm sao lại bỏ mình?" Đường Hổ nuốt nước miếng một cái. Điền Bá lúc này nhìn về phía Đường Hổ bên người nữ tử, gặp nàng bưng lấy sách vẫn tại nhìn, nghĩ thầm không hổ là kiếm tâm thông minh, lúc này điều vẫn như cũ không quan tâm hơn thua. "Muội muội, ngươi làm sao xem như vô sự người một dạng?" Đường Hổ nhịn không được hỏi. nữ tử đối với nàng cười cười, cũng không nói cái gì, tiếp tục xem sách. Nàng đã sớm phát giác được đường ra dị trạng. Đối với xảy ra chuyện như vậy, nàng cũng có thể hiểu rõ, chỉ là hắn không hiểu chính là đường ra ỷ vào cái gì có thể đối phó thiên hạ đệ nhất. Sự nghi ngờ này rất nhanh đến mức đến giải thích, bởi vì không đến bao lâu, tại hoàng cung vang lên tiếng giống giận dữ, Triệu Thái Tông, đi ra chịu chết. Triệu Thái Tông, đây là kiếm quốc vị lão tổ tông kia xưng hào, cũng là thiên hạ đệ nhất. Cực bảng cầm đầu cường giả tuyệt thế, Kiếm Quốc vì cái gì có thể trở thành thiên hạ đệ nhất thế lực lớn, bằng vào chính là hắn. Có thể lúc này lại có thể có người khiêu chiến tìm Thái Tông. Đây là ai? Rất nhanh bọn hắn phát hiện, thứ này lại có thể là Ngụy Quốc lão hoàng gia Ngụy Thiên Minh, cực bảng thứ 2 tồn tại. Cực bảng thứ 2 Ngụy Thiên Minh điên rồi đi. Hắn thế mà khiêu chiến tìm Thái Tông. Hắn đã cùng tìm Thái Tông đấu qua, không phải bị thua sao? Đúng vậy a, mà lại bại rất thảm. Mặc dù là đệ nhất đệ nhị, thế nhưng là cả hai chênh lệch không nhỏ. Đây là có chuyện gì? Ngụy Thiên Minh ở đâu tới dũng khí? Chẳng lẽ hắn thực lực đại tiến, có năng lực chiến đệ nhất? Nguyên lai đường gia bảo đầu phục Ngụy quốc a. Khó trách như vậy, vô số người nghị luận, mà trong hoàng cung, một thân ảnh cũng nổi bắn ra mà ra. Đây là Kiếm Quốc lão tổ tông Triệu Thái tông, lúc này hắn thần sắc âm lãnh, sáng rực nhìn chằm chằm Ngụy Thiên Minh. Thật to gan. Con dám xuất hiện ở trước mặt ta, thật cho là không giết được ngươi sao?" Triệu Thái Tông nói ra. "Ngươi nếu là để giết ta, đã sớm giết ta. Chúng ta nhân vật bực này, muốn giết đối phương đều phải trả giá thật lớn. Ta mặc dù không bằng ngươi, thế nhưng là ngươi muốn giết ta, ta tuyệt đối cũng có thể để cho ngươi trọng thương." Ngụy Thiên Minh nói ra. Triệu Thái Tông hừ lạnh một tiếng, nhìn xem Ngụy Thiên Minh nói ra, thế nhưng là nơi này là địa bàn của ta, tự có biện pháp giết ngươi. Ngươi nói không sai, thế nhưng là lần này chết lại nếu là ngươi." Ngụy Thiên Minh nói ra. Triệu Thái Tông hít sâu một hơi, nhìn về phía hư không, trầm mặc một hồi nói ra, "Các ngươi rốt cục muốn liên thủ sao?" Tề Thiên Nhai, "Nếu đã tới, liền ra đi." Tại Triệu Thái Tông lời nói rơi xuống về sau, một cái thân ảnh thon dài xuất hiện. Tất cả mọi người con ngươi co vào, đây là thiên hạ thứ 3 Tề Thiên Nhai, Tề Quốc Định Hải Thần Châm. Hai người bọn họ thế mà liên thủ rồi. Mảnh đại lục này, Tam quốc đỉnh lập Chư hầu Đông đảo, mặt khác chư hầu cơ bản có thể xem nhẹ, nhưng là cái này Tam quốc, lại là chân chính quái vật khổng lồ. Tam quốc đều muốn nhất thống thiên hạ, chỉ bất quá kiếm quốc mạnh nhất, mặt khác hai nước liên tung ngăn cản. Nhưng là tranh bá thiên hạ, hai nước mặc dù ngay cả tung, trong đó cũng có các loại ác tha cùng mâu thuẫn. Hai nước chỉ là vì cộng đồng ngăn cản kiếm quốc, muốn nói hoàn toàn liên hợp cơ bản không có khả năng. Nhưng bây giờ, hai nước định hải thần châm thế mà trực tiếp giết tới kiếm quốc. Đây quả thực không thể tưởng tượng. Hai người tự nhiên rất mạnh, Thiên Hạ đệ nhị thứ ba toàn lực liên thủ, giết Triệu Thái Tông có hy vọng. Có thể Triệu Thái Tông nhân vật như vậy cũng không phải dễ giết như vậy, coi như có thể giết khẳng định cũng muốn trả giá rất lớn. Vạn nhất bọn hắn bên trong một cái bởi vậy trọng thương hoặc là bỏ mình, như vậy Thiên Hạ liền sẽ bị còn sót lại người cuối cùng nhất thống. Cái này liên quan đến quốc phúc, Tề Ngụy hai nước ai dám thổ lộ tâm tình liên thủ giết Triệu Thái Tông? Có thể Triệu Thái Tông nhân vật như vậy Không dao tâm không toàn lực xuất thủ có thể giết sao? Mà bây giờ hai người này xuất hiện, rất hiển nhiên là đạt thành nhất trí, chính là nhất định phải giết Triệu Thái Tông. Bọn hắn đánh cược toàn bộ quốc gia, đây là đánh cược a. Rất nhiều người trầm mặc, đều cảm thấy khó có thể tin. Triệu Thái Tông nhìn qua hai người, giơ ngón tay cái lên nói ra, không hổ là chống lên một nước nhân vật. Tề Ngụy hai vị hoàng gia thở dài nói, chúng ta cũng không muốn như vậy, nhưng lại không thể không làm như thế. Ngươi có thống nhất thiên hạ tâm, mà lại cho ngươi thêm thời gian, ngươi có lẽ có thể giết chúng ta hai người liên thủ. Đã như vậy, vậy chỉ có thể tiên hạ thủ vi cường. Triệu Thái Tông trầm mặc hồi lâu, các ngươi như thế nào phải biết chuyện này? Chương 521, Thiên hạ ba vị trí đầu. Thiên hạ này, ba nhà chúng ta độc đại. Ai không có tại đối phương thế lực bên trong có nội ứng đâu? Ngụy Thiên Minh trả lời Triệu Thái Tông, có thể nghe ngóng tin tức này nội ứng, xem ra các ngươi đối với Kiếm Quốc thẩm thấu rất lợi hại a, ta ngay cả hoàng đế cũng đều là gần nhất vừa nói cho hắn biết. Triệu Thái Tông nói ra, cũng đúng. Đường gia bảo đều có thể bị các ngươi thuyết phục, có thể bị các ngươi thuyết phục người Hàn là rất nhiều a. Trong vương thành này, Hàn là có rất nhiều người của các ngươi đi. Ngược lại là muốn cảm tạ luận kiếm thi đấu cùng Diệp Vũ, nếu không phải bọn hắn, chúng ta cũng vô pháp tiến đến nhiều người như vậy. Ngụy Thiên Minh nói ra, hiện tại, chỉ cần giết ngươi, trong ngoài hợp nhất có thể cực nhanh cầm xuống kiếm quốc vương thành. Vậy nếu là các ngươi giết không được đâu? Triệu Thái Tông nói ra, "Ta chém các ngươi, thiên hạ này chính là ta, Kiếm Vương triều sẽ tái hiện. Ngươi tuy được đến trước Kiếm Vương triều thần binh, cần phải giết chúng ta hai cái, cũng là vọng tưởng đi. Hai người chúng ta liên thủ, từ bỏ thành kiến, vì chính là giết ngươi." Tề Thiên Nhai hồi đáp. Triệu Thái Tông hít sâu một hơi nói, "Nhiều lời vô ích đi, đánh đi. Thắng làm vua thua làm giặc, ai có thể thắng, liền ai có thể nhất thống thiên hạ." "Đúng, trận chiến này, liền phân ra thắng bại đi." Ngụy Thiên Minh nói ra, ngươi đạt được món đồ kia không lâu, lúc này còn không cách nào hoàn toàn phát huy ra uy lực của hắn, cái gì toàn lực liên thủ, còn có thể giết ngươi? Tiếp qua chút thời gian, sợ sẽ khó khăn. Hai người đang khi nói chuyện, khí thế trên người bạo động mà ra, trực tiếp triển ép Triệu Thái Tông mà đi. Thiên hạ đệ nhị thứ ba hai vị cực cảnh khí thế phun trào, tứ phương rung động, tất cả mọi người cảm giác được bọn hắn giống như đại dương kiếm khí, hào quang rực rỡ, cuồn cuộn không gì sánh được. Tứ Phong vận động, mà chính là giờ phút này, Ngụy Thiên Minh xuất ra một thanh kiếm, kiếm ra khỏi vỏ, hàn quang kinh vương thành, phong mang tất lộ. Hàn Thiên Thánh kiếm, có người nhìn thấy một kiếm này, đều hãi nhiên không gì sánh được nhìn xem một thanh kiếm này. Làm sao có thể? Triệu Thái Tông làm sao có thể đạt được một thanh kiếm này? Trời ạ, đây là Hàn Thiên Thánh kiếm a, cái trước kiếm vương triều trấn quốc chi bảo, là thánh kiếm. Khó trách hai vị muốn liên thủ giết hắn. Hắn đạt được Hàn Thiên Thánh kiếm, triệt để nắm giữ về sau, ai có thể là đối thủ của hắn? Thì ra là thế. Hàn Thiên Thánh kiếm đều xuất thế, thiên hạ đệ nhất có được Hàn Thiên Thánh kiếm, khó trách hai người sợ hãi như thế. Vị này gì một người cùng hắn quyết đấu, bị chém khả năng điều cực lớn. Bất quá, dù sao cũng là thiên hạ đệ nhị cùng thứ 3 liên thủ, chưa chắc sẽ thua. Đúng vậy a. Diệp Vũ lúc này cũng xuất hiện tại một tòa trên nóc nhà, lớn như thế biến tự nhiên kinh động đến hắn. Hoàng Thông rất cung kính đứng sau lưng Diệp Vũ, Đồng Hạo lúc này thương thế cũng tốt không sai biệt lắm, cũng đứng tại Diệp Vũ bên cạnh. Lại là Hàn Thiền Thánh kiếm." Đồng Hạo cảm thán nói. Diệp Vũ dù cho xa xa cách, cũng cảm giác được trong đó khủng bố hàn ý, cái kia cổ phong mang khiến người ta run sợ. Tốt một thanh kiếm." Diệp Vũ nghĩ thầm thanh kiếm này gánh vác được thánh kiếm xưng hô. Ngươi cảm thấy bọn hắn ai có thể thắng?" Trường Hồng Kiếm Tông cũng liền Đồng Hạo dám cùng Diệp Vũ như vậy tùy ý nói chuyện. Diệp Vũ nhìn ra ngoài một hồi, mở miệng nói ra, kiếm rất tốt. Hai cái cực cảnh cũng rất cường đại, bất kỳ một cái nào cực cảnh đều không phải là tốt như vậy sống chung, muốn giết rất khó khăn. Cái kia Triệu Thái Tông không phải đối thủ của bọn họ rồi. Đồng Hạo hỏi, đây là một trận quyết định thiên hạ đại thế tuyệt đối đại chiến, hắn rất muốn mau chóng biết kết quả. Diệp Vũ lắc lắc đầu nói, Triệu Thái Tông không phải nhân vật đơn giản, lại giống như này thần binh nơi tay, ai thắng thắng bại khó mà nói. muốn bọn hắn giao thủ về sau mới có thể miễn cưỡng phân ra mạnh yếu. Nhưng chính là như vậy, không đến cuối cùng cũng không thể xem thường thắng bại. Như cùng ta mặc dù giết Lý Vương Hổ, nhưng ta nếu là có hơi sai lầm, hắn liền có lật bài khả năng. Diệp Vũ đang khi nói chuyện, ba người đã xông thẳng tới chân trời, thể hiện ra lực lượng cường đại, hai đạo kiếm khí từ hai phe bay về phía Triệu Thái Tông. Ngụy Thiên Minh kiếm khí cùng bạo, Tề Thiên Nhai kiếm khí băng hàn, hai người xuất thủ, trực tiếp đem hư không cắt ra một đạo vết tích. Tứ Vương đang rung động, vừa ra tay, chính là kinh khủng đại sát chiêu, cường đại đến không thể tưởng tượng. Triệu Thái Tông trong tay Hàn Thiền Thánh kiếm vung vẩy, thi triển kiếm quyết như là xé rách bầu trời một dạng, cái kia cỗ phong mang, cắt chém hết thảy đều như là cắt chém đậu hũ một dạng cảm giác. Chính là như vậy vung lên, đem hai đạo kiếm khí cắt ra. Cái này khiến rất nhiều người đều hãi hùng khiếp vía, hãy nhiên không gì sánh được. Không hổ là tiền triều kiếm vương triều trấn quốc chi bảo, quả nhiên phi phàm đến cực hạn. ba người thăm dò tính công kích, kiếm khí liên trùng thiên, huyến dục rỡ chói mắt, khiến người ta run sợ không thôi. Tề Thiên Nhai Hàn Quang lập lòe, cầm trong tay lợi kiếm, trực tiếp chém về phía Triệu Thái Tông, trong tay hắn lợi kiếm cũng là thần binh, chém xuống một cái, mang ra một đầu mấy trượng to lớn vết kiếm. Lăn. Triệu Thái Tông hô, trở tay một kiếm, hướng về Tề Thiên Nhai nghênh đón, hắn chém tới kiếm khí, trong nháy mắt bị chém đứt, thân thể bị buộc đột nhiên lui lại. Kiếm kia phong mang, để hắn đều giật mình không thôi. Triệu Thái Tông muốn thừa thắng truy kích, thế nhưng là Ngụy Thiên Minh lại giết tới, xinh xinh ép Triệu Thái Tông ngăn cản. Hai người giao phong cùng một chỗ, Triệu Thái Tông thân thể chớp động, tránh đi đối phương dây dưa, bởi vì lúc này Tề Khiên Nhai lại lần nữa đánh tới. Hai cái cực cảnh, phối hợp hoàn mỹ không một tí vết, không ngừng thẳng hướng đối phương, kiếm khí một lần so với một lần khủng bố. Dưới loại tình huống này, Triệu Thái Tông cầm trong tay Hàn Tiên Thánh kiếm, một lần lại một lần phản kích. Đám người vốn cho là Thiên hạ đệ nhị tăng thêm thiên hạ đệ tam tuyệt đúng là nghiền ép giống như chém giết Diệp Vũ, có thể kết quả nhưng lại làm cho bọn họ rung động. Triệu Thái Tông nương tựa theo trong tay kiếm, thế mà chống lại hai người vây giết, thật mạnh, không hổ là thiên hạ đệ nhất. Trận chiến này vốn cho là kết quả nhất định, nhưng không có nghĩ đến Triệu Thái Tông cường đại như vậy. Hàn Thiên Thánh kiếm danh xứng với thực, quả nhiên là sắc bén chi kiếm. Đúng vậy a, rất sắc bén, vượt quá tưởng tượng a. Trận chiến này, không biết ai thắng. ta cảm thấy hay là ngụy tề thắng, hai cái cực cảnh a, hay là thiên hạ đệ nhị thứ ba cực cảnh, liền dựa vào một thanh kiếm, cũng vô pháp hoàn toàn kéo ra chênh lệch. Ừm, bọn hắn lần này đến đây, chính là ôm ý quyết giết a. Bất quá, Triệu Thái Thông cường đại như vậy, bọn hắn coi như có thể giết, như vậy cũng muốn bỏ ra cái giá khổng lồ. Đó là tự nhiên. Tất cả mọi người nhìn xem hư không, đánh tới cuối cùng, đã thấy không rõ người trong sân ảnh. ba người đánh nhau, chỉ có thể nhìn thấy đầy trời kiếm khí cùng hư ảnh. Đánh nhau càng ngày càng kịch liệt, đương nhiên ở trong thiên địa cũng không ngừng có máu bắn tung tóe mà ra. Rất hiển nhiên ba người này đại chiến, giết tới gay cấn, bọn hắn đều trên thân bị thương. Cực cảnh cường giả quyết đấu, ngoại nhân tham dự không vào đi. Kiếm quốc đông đảo cường giả muốn trợ giúp, có thể chỉ có thể nhìn thấy vô số giao thủ bóng dáng, biến ảo quá nhanh, mũi tên còn không có kéo ra đối phương liền đã giết tới một bên khác. Chương 522, một chết một trốn. Đại chiến càng đánh càng kịch liệt, ba người bộc phát uy thế rất mạnh. Bất quá bọn hắn đều đem Vương Thành xem như là địa bàn của mình, xuất thủ đều tại Vương Thành phía trên. Nhưng chính là tại cao cao tại hư không, ngẫu nhiên bộc phát xuống kiếm khí, trực tiếp để từng mảnh từng mảnh kiến trúc sụp đổ, trở thành một mảnh hỗn độn địa phương. Ba người quá mức cường đại, kiếm khí chiếu rọi thiên địa, có vạn trượng sóng lớn đang không ngừng quyết đấu trùng kích. Ba người đều cùng bạo Điều toàn thân thần nguyên cuộn trào, lợi kiếm trong tay không ngừng vung vẩy, thi triển ra từng đạo kiếm quyết, muốn chém giết đối phương. Bọn hắn bị thương cũng càng ngày càng nhiều, không ngừng có máu bắn tung tóe. Trận chiến này từ vương thành chiến đến vương thành bên ngoài, lại từ vương thành bên ngoài lại chiến trở về. Nhìn rất nhiều mắt người bỏ ra hỗn loạn, nhưng là chân chính có thể thấy rõ người, không có mấy cái. Kiếm khí hoành ngang, cứ việc ba người đều đang bảo vệ vương thành, có thể giữ ba hay là đánh sâu vào mảng lớn. Vương Thành xuất hiện trận trận phế tích, thật mạnh a. Đám người lòng sinh kính sợ, không hổ là ba vị trí đầu đại chiến. Bất quá tất cả mọi người càng kính uy hay là Triệu Thái Tông, hắn quá mạnh, lấy một địch hai. Đồng Hạo đứng ở nơi đó, hắn căn bản thấy không rõ đại chiến dạng gì. Tông chủ, bọn hắn đánh thế nào? Đồng Hạo hỏi Diệp Vũ. Rất khốc liệt, đều bị thương không nhẹ. Diệp Vũ trả lời Đồng Hạo, nói đến đây, Diệp Vũ đối với Đồng Hạo nói ra, đúng rồi, Diệp cuối cùng Triệu xung thế nào? Ngươi yên tâm, ta không giết bọn hắn, chỉ là còn giam giữ đâu." Đồng Hạo nhìn xem Diệp Vũ hỏi, "Muốn hay không thả Triệu Sung? Triệu Thái Tông quá cường đại, lấy một địch hai." Đồng Hạo gặp Diệp Vũ nói cái này, cho rằng Diệp Vũ là kiêng kỵ lo lắng. "Ngươi chừng nào thì đại độ như vậy?" Diệp Vũ tò mò hỏi. Đồng Hạo cười đắc ý nói, "Đây không phải giam giữ tra tấn bọn hắn sao? Đánh ta nằm lâu như vậy, ta cũng phải để bọn hắn nếm thử a, bằng không ta hiện tại liền phái người thả bọn hắn." Không có việc gì chớ học người ta biến thái, cha tấn người không phải cái gì tốt thói quen." Đồng Hạo gặp Diệp Vũ nói như thế, còn tưởng rằng Diệp Vũ là cho chính mình lối thoát, liền muốn mở miệng thả bọn hắn. Đã thấy đến Diệp Vũ nói ra, cho người ta một thống khoái không tốt sao? Đồng Hạo có chút không rõ Diệp Vũ ý tứ, chẳng lẽ hắn không kiêng kỵ một cường giả như vậy sao? Có thể ngăn cản hai vị trí đầu ba vị trí đầu liên thủ, giết cực cảnh tự nhiên không là vấn đề. Diệp Vũ cũng là nghĩ đến tính khẩu nhấc lên, Không có cái gì ý khác, sau khi nói xong liền nhìn về phía hư không. Hư không đánh nhau càng ngày càng kịch liệt. Đồng Hạo cùng Hoàng Thông lúc này lại cau mày, không rõ Diệp Vũ trong lời nói rốt cuộc là ý gì, luôn cảm thấy Diệp Vũ là kiêng kỵ, nhưng vì cái gì lại muốn nói trực tiếp cho người ta thống khoái? Là thống khoái thả người ý tứ sao? Đồng Hạo rất muốn hỏi, thế nhưng là Diệp Vũ đã tập trung tinh thần nhìn về phía hư không đánh nhau. Diệp Vũ lúc này thần sắc ngưng trọng, bởi vì hắn biết trận này quyết đấu sắp phân ra thắng bại. Ba người này đều rất cường đại, mỗi một chiêu đều cường thế đến không thể tưởng tượng tình trạng, thi triển kiếm chiêu cũng đều rất tinh diệu, trận chiến này Diệp Vũ nhìn được ích lợi không nhỏ, rất nhiều thứ đều có thể tham khảo. Điều này đại biểu lấy thế giới này đứng đầu nhất một trận chiến, cảm thụ được bọn hắn sở học, Diệp Vũ trong lòng cũng có chút minh ngộ. Ầm, um, một tiếng vang thật lớn, Ngụy Thiên Minh bị đánh bay ra ngoài, đập xuống đất, mảnh đại địa kia trực tiếp sụp đổ, xuất hiện một cái hố cực lớn, trên người hắn tràn đầy vết máu. Mỗi một đạo vết máu bên trong đều có kiếm khí lưu lại. Đồng dạng. Triệu Thái Tông đồng dạng máu me be bét khắp người ngẩn, hắn cũng rất khốc liệt, mặc dù đánh bay Ngụy Thiên Minh, thân thể cũng liền liền lui về phía sau. Lúc này Tề Thiên Nhai một kiếm trực tiếp hướng về hắn phía sau lưng chém tới. Tề Thiên Nhai một kiếm này, Triệu Thái Tông vội vàng nghênh chiến mà đi, một ngụ máu phun ra ngoài, thân thể lao đảo lui lại. Ngụy Thiên Minh tranh thủ thời gian này, một kiếm thẳng hướng Triệu Thái Tông, trực tiếp hướng về đối phương yếu hại giết đi qua. Triệu Thái Tông liên tục ngăn trở mấy chiêu, đã khá chật vật cùng gấp gáp, lúc này lần nữa một đạo tuyệt sát mà đến, sắc mặt hắn kịch biến. Ngụy Thiên Minh giữ tợn cười một tiếng, trường kiếm tăng thêm tốc độ, trực tiếp đã đâm đi, chết đi. Nhưng lại tại Ngụy Thiên Minh muốn đâm trúng Triệu Thái Tông thời điểm, hắn lộ ra dáng tươi cười, mà hậu chiêu bên trong Hàn Tiễn kiếm đột nhiên bộc phát ra quang mang, Hàn quang kinh thiên. Đạo Hàn quang này chém ra đi, xinh xinh đem Ngụy Thiên Minh kiếm cho chặt đứt. Sau đó thuận kiếm gãy, xinh xinh đem hắn cánh tay cho chặt đứt. A, Ngụy Thiên Minh kêu thảm. Một màn này rung động tất cả mọi người ánh mắt, có thể Triệu Thái Tông lại mãnh liệt xuất thủ, căn bản không cho Ngụy Thiên Minh cơ hội đào tẩu. Trường kiếm vung vậy, từng đạo hàn quang kinh động thương khung, chém tới hư không đều bị cắt chém. Cái này quá mức sắc bén, so với trước đó sắc bén còn mạnh hơn mấy lần không thôi. Người thế mà đã nắm giữ tiến nửa chuôi này thánh kiếm. Ngụy Thiên Minh hoảng sợ hô to, không phải như vậy Sao có thể chống đỡ được các ngươi hai cái? Sao có thể giết các ngươi hai cái? Triệu Thái Tông cười đắc ý, đã sớm tính tới thiên hạ này không có không hở tường, cho nên ta một mực áp chế ở chỉ nắm giữ ba thành tình trạng lên. Cứu ta." Ngụy Thiên Minh nhìn xem Triệu Thái Tông lần nữa đánh tới, hắn đối với Tề Thiên Nhai hô lớn. Tề Thiên Nhai lúc này lại không chút nghĩ ngợi, quay đầu liền đi, tốc độ nhanh như thiểm điện, trốn xa chạy trốn. Tề Thiên Nhai quyết định thật nhanh, hắn biết rõ tình huống của mình. Lúc này không trốn sao được. Ngụy Thiên Minh gặp nặng như vậy sáng tạo, chiến lực phát huy có hạn. Trước đó đều không thể cầm súng đối phương, lúc này lại đi liều mạng, đó chính là muốn chết. Thừa Dịch Ngụy Thiên Minh có thể tạm thời ngăn trở hắn, như vậy thì trước Đào Mệnh lại nói. Tề Thiên Nhai trốn xa, Triệu Thái Tông chỉ là đối chiến Ngụy Thiên Minh, mà lại là một cái trọng thương Ngụy Thiên Minh, hắn tự nhiên là toàn diện áp chế. Chỉ bất quá, lúc này Hàn Thiền Thánh kiếm lần nữa khôi phục lại như trước trạng thái. Ngươi không phải Sắc thực không có hoàn toàn nắm giữ năm thành, chỉ có thể ngẫu nhiên cưỡng ép đạt tới năm thành. Đây đối với ta cũng không nhỏ tổn thương, cho nên chỉ có thể làm làm là kỳ binh thi triển, bằng không thật đạt tới năm thành, làm gì làm như thế?" Triệu Thái Tông nói ra, rất hối hận đi, nếu như các ngươi có thể biết toàn diện lòng tin, lần này chết chính là ta. Đáng tiếc a, để cho ta thành công." Ngụy Thiên Minh Sắc Thực rất hối hận, thế nhưng là thế gian này không để cho người thuốc hối hận có thể ăn. đang tìm Thái Tông cường thế công kích đến, hắn cứ việc làm sao không cam, đều chỉ có thể bị chém giết. Đầu của hắn rớt xuống hư không, thi thể nện ở trên mặt đất, rất nhiều người đều hít vào khí lạnh. Thiên hạ đệ nhị, cứ như vậy thân tử đạo tiêu rồi. Đám người kính úy nhìn qua Triệu Thái Tông, người này quá cường đại. Cực bảnh hai ba vây giết hắn, thế mà vừa chết vừa trốn. Đây quả thực. Đường hồ các loại đường ra đám người trốn ở một bên, bọn hắn cũng nhìn thấy kết quả này, những người này đều sắc mặt trắng bệch. Hai cái cực bảng cường giả liên thủ đều bại, kiếm quốc nhất thống thiên hạ chi thế cũng không còn cách nào ngăn cản. Mà bọn hắn đường ra lại phản loạn, kiếm quốc há có thể dung nhịn bọn hắn? Vừa nghĩ tới đó, đường hổ bọn người trong lòng phát lạnh. Đường gia, cái này muốn tiêu diệt, bọn hắn những người này đều phải chết. Chương 523, thị nữ. Triệu Thái Thông đại bại thiên hạ đệ nhị thiên hạ đệ tam, càng là chém giết một vị. Toàn bộ vương thành, tại thời khắc này đều lâm vào vắng ngắt bên trong. Ai cũng biết, Kiếm Quốc sau trận chiến này sẽ một nhà độc đại, thậm chí nhất thống thiên hạ, tái hiện kiếm vương triều. Triệu Thái Tông đứng ở trên hư không, trên tay Hàn Thiền Thánh kiếm kiếm quang như tuyết, hàn ý bức người, phong mang tất lộ, để mỗi người đều nhìn tâm thần rung động. Kiếm Quốc Nguyên Soái, Triệu Thái Tông đột nhiên hô, "Có mặt tướng!" Kiếm Quốc Nguyên Soái tranh thủ thời gian xuất hiện, khom người quỳ trên mặt đất. Từ hôm nay, vờ vẹt vương thành chỗ hở, Dám can đảm có người phản kháng, giết không tha." Triệu Thái Tông nói ra. "Đúng, Kiếm Quốc Nguyên Soái là lớn, trong lòng của hắn không gì sánh được kích động. Kiếm Quốc Vương thành rất nhiều tâm hoài dị tâm người, chỉ là trước đó không dám mới đi cấp tiến thủ đoạn. Nhưng là bây giờ hét thẳng sáng tỏ hóa, có Triệu Thái Tông tại, có thể đè xuống hết thảy người phản kháng. Dưới tình huống như vậy, cái kia coi như cấp tiến thì như thế nào? Đánh một trận xong, toàn bộ vương thành đến đây đều là binh tướng." Những này binh tướng tại toàn thành trắng trợn bắt gian tế giết gian tế. Bọn hắn làm việc bá đạo ngang ngược, chỉ cần hoài nghi liền trực tiếp cầm. Trong khoảng thời gian ngắn, trong vương thành liền không còn có trên vạn người trực tiếp bị cầm xuống. Rất nhiều người đều là trực tiếp phá cửa mà vào, cường giả chớp mắt vây công cầm súng đối phương. Toàn bộ vương thành cũng bởi vậy trở nên thần hồn nát thần tính, mỗi người đều hãi hùng khiếp vía, sợ bị cho rằng là gian tế. Mà chỉ có Trường Hồng Kiếm Tông vẫn như cũ an tĩnh. Dù cho ngang ngược binh tướng đến nơi đây, cũng sẽ vòng quanh rời đi. Vương Thành đường ra ẩn tàng điểm, bọn hắn lòng người bàng hoàng. Bởi vì lúc này Vương Thành tại toàn thành tìm kiếm gian tế, bọn hắn đường ra mặc dù ẩn tàng tốt, nhưng là lấy loại tình huống này, sớm muộn sẽ tìm tới bọn hắn. Mà tại mọi người vô kế khả thi lúc, đường ra Điền Bá lúc này mở miệng, đối với đường ra đám người nói ra, lão gia truyền đến tin tức. Tin tức gì? Đường Hồ các loại cả đám tranh thủ thời gian hỏi Điền Bá. Triệu Thái Tông đã thế không thể đỡ. Điên Bá nói ra, một câu, từ trên xuống dưới đường ra đều trầm mặc. "Gia gia làm sao lại tham dự phản loạn?" Đường Hồ tự lẩm bẩm. Điên Bá lúc này hồi đáp, "Ngụy Thiên Minh<td> Tề Thiên Nhai lúc ấy tìm tới lão gia, lão gia có thể làm lựa chọn như thế nào? Hai cái cực cảnh uy hiếp, hắn cũng chỉ có thể thần phục. Huống chi lão gia cũng không có nghĩ đến, Thiên Hạ đệ nhị thứ 3 lên thủ, cũng không từng giết được đối phương. Thắng làm vua thua làm giặc a, nếu là lần này Ngụy Thiên Minh cùng Tề Thiên Nhai thắng," chúng ta đừng ra thu hoạch cũng sẽ khó có thể tưởng tượng, Điền Bá nói ra. Đường Hồ bọn người là lần đầu tiên nghe được Điền Bá giải thích, bọn hắn tự nhiên oán không được gia chủ. Bị hai cái cực cảnh uy hiếp, hắn cũng chỉ có thể đụng một cái, tại dưới loại tình huống này, loại lựa chọn này là thích hợp nhất nghi. Thế nhưng là, ai cũng không ngờ tới Triệu Thái Tông cường đại như vậy. Gia gia nói thế nào? Ở trước mặt Đường Hồ nữ tử từ lúc này mở miệng nói, gia chủ nói, lần này phản loạn Dựa theo Triệu Thái Thông tính cách, Đường gia tất nhiên sẽ chó gà không tha, Đường gia cũng muốn tại thế gian này xóa tên. Một câu nói kia để đám người mặt lộ ưu tư, có ít người trực tiếp thấp giọng khóc ồ lên. Điền Bá nói đến đây, dừng một chút ánh mắt nhìn về phía nữ tử. Nữ tử trầm mặc một hồi, nhìn về phía Điền Bá nói ra, "Gia gia cần ta làm cái gì? Gia chủ hy vọng ngươi cùng hổ thiếu gia có thể sống sót, là Đường gia giữ lại sau cùng một sợi huyết mạch." Điền Bá nói đến đây, con mắt cũng có chút đỏ lên. Như thế nào làm?" Nữ tử trực tiếp hỏi nói. "Trong vương thành, có hy vọng bảo trụ ngươi cùng Đường Hổ tính mệnh, chỉ có một người." Điền Bá nói ra. "Diệp Vũ." Đường Hổ trực tiếp mở miệng nói ra. "Điền Bá nói ra, không sai. Hắn làm sao có thể bảo trụ chúng ta?" Đường Hổ lắc đầu cười khổ nói, "Triệu Thái Tông giờ phút này vô địch thiên hạ, ngay cả thiên hạ thứ hai đều giết, Diệp Vũ há có thể không e ngại?" Triệu Thái Tông cùng hai người một trận chiến, thụ thương khẳng định cũng không nhẹ. Diệp Vũ cũng không yếu, dù sao cũng là cực bảng bên trong người, còn có một cái Tề Thiên Nhai còn sống. Lần này Triệu Thái Tông có thể mượn cơ hội giết Ngụy Thiên Minh, thế nhưng là Tề Thiên Nhai cùng Diệp Vũ cũng không phải kẻ yếu, lần này đại chiến đã nhìn thấu Triệu Thái Tông ác chủ bài, đồng dạng thủ đoạn vô dụng, nếu là Diệp Vũ liên thủ với Tề Thiên Nhai, chưa chắc Triệu Thái Tông còn có thể thắng. Lời tuy như vậy, có thể Diệp Vũ làm sao có thể cùng Triệu Thái Tông là địch? Diệp Vũ ngay cả thái tử đều đã giết. Hắn cùng Hoàng Thất vốn là có khoảng cách. Điền Bá nói ra, "Ta nếu là là Triệu Thái Tông, hoặc là chính là Diệp Diệp Vũ, hoặc là liền lựa chọn lôi kéo Diệp Vũ. Triệu Thái Tông muốn nhất thống thiên hạ, lôi kéo Diệp Vũ không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất." Tiêu Tàn hiểm khích lúc trước, Diệp Vũ xét hàng kiếm quốc, tương đương là kiếm quốc nhiều một vị cực cảnh, kiếm quốc thực lực đại tăng, cái kia nhất thống thiên hạ đều có thể. So với nhất thống thiên hạ, Diệp Vũ điểm này khoảng cách không tính là gì. Đường ra Triệu Thái Tông không thể lại buông tha. Thế nhưng là Diệp Vũ chỉ là bảo đảm một hai cái người đừng ra, ta muốn Triệu Thái Tông sẽ nguyện ý." Điền Bá nói ra, coi như xem như là cho Diệp Vũ thành ý cũng sẽ không so đo. "Thế nhưng là Diệp Vũ tại sao phải bảo vệ chúng ta?" Đường Hổ cười khổ nói, "Chúng ta bây giờ chung quy là một cái phiền toái. Ngươi cùng Diệp Vũ lúc trước cãi nhau lúc, Diệp Vũ nói qua ta cảm thấy muội muội của ngươi làm làm ấm giường nha hoàn rất tốt, đệ nhất mỹ nhân, xứng với thân phận của ta." Điền Bá nói ra. Một câu nói kia để Đường Hổ sững sờ nhìn xem Điền Bá nói ra, "Ngươi không phải là muốn Mộng Nhi. Đây là lão gia ý tứ, Đường gia đã giữ không được, không cần tất cả mọi người đi chôn cùng, cho Đường gia lưu mấy phần hy vọng. Tiểu thư Kiếm Tâm thông minh, tương lai nhất định thành tựu khủng bố, mà ngươi là Đường gia tại Vương thành duy nhất trực hệ nam đinh, hy vọng ngươi truyền thừa Đường gia huyết mạch." Điền Bá nói ra. "Thế nhưng là, Mộng Nhi sao có thể đi làm?" Đường Hổ còn chưa nói xong, lại nghe được Đường Mộng Nhi trả lời Điền Bá nói ra. Tốt, Điền Bá nghe được Đường Mộng Nhi đáp ứng nhanh như vậy, trên mặt cũng đầy là vẻ cười khổ. "Tiểu thư, chúng ta không phải đem ngươi coi làm là hàng hóa đi đổi lấy." Đường Mộng Nhi lại lắc lắc đầu nói, hưởng thụ lấy Đường gia vinh quang, tự nhiên cũng muốn gánh vác lên Đường gia trách nhiệm. "Điền Bá, ngươi không cần phải nói, ta sẽ không trách Đường gia, trách bất luận kẻ nào. Đường gia là một cái chỉnh thể, gia gia làm bất cứ chuyện gì cũng là vì Đường gia. Ta hiểu hắn." "Tiểu thư, Điền Bá càng phát nước mắt tuôn đê mặt, tiểu thư dạng này thiên tiên nhân vật, lại bị bọn hắn ép đi làm thị nữ. Chỉ là, cứ việc Điền Bá ngươi phân tích có lý, thế nhưng là Diệp Vũ có cần phải, bởi vì ta lại cùng Triệu Thái Thông sinh ra khoảng cách sao? Điền Bá nói ra, thế gian nam tử, có bao nhiêu có thể không nhìn sắc đẹp? Thế gian này người, càng nhiều hơn chính là quan tâm mạng của mình. Đường Mộng Nhi hồi đáp, đạt được tiểu thư sẽ không mất đi mệnh của hắn, hắn hẳn là sẽ đáp ứng. Điền Bá nói ra, chỉ cần chính là cúi đầu trước Triệu Thái Tông mà thôi, coi như không có tiểu thư, hắn cũng phải cúi đầu. Đường Mộng Nhi nghĩ đến nam tử kia, nghĩ thầm hắn không giống như là sẽ cúi đầu người. Chương 524, hỏi một chút lão tổ tông. Trận chiến kia về sau, Diệp Vũ khôi phục bình tĩnh của ngày xưa, vẫn tại trong phòng cảm ngộ kiếm đạo. Tại những ngày này cảm ngộ tu hành xuống, tự thân có đủ loại minh ngộ, đối với linh tượng càng ngày càng hiểu rõ. Cứ việc không cách nào làm cho Vô Cực Kiếm Thần Thông trực tiếp thuế biến đến cực cảnh, nhưng so với trước đó chí cảnh lại không thể so sánh nổi. Thập Vạn Bát Thiên Kiếm là cực cảnh, mà Vô Cực Kiếm Thần Thông xem như nửa bước cực cảnh đi. Diệp Vũ tự lẩm bẩm. Mà liền tại Diệp Vũ suy tư như thế nào đột phá đến cực cảnh lúc, Hoàng Thông lại gấp vội vàng chạy vào, "Tông chủ, Đường Mộng Nhi cùng Đường Hồ Cầu kiến ngươi." Diệp Vũ nao nao, nhìn xem Hoàng Thông nói ra, thiên hạ đệ nhất mỹ nhân Đường Mộng Nhi. "Đúng." Hoàng Thông nói ra. Diệp Vũ gật đầu nói, bọn hắn tới tìm ta làm cái gì? Đường Hổ nói lên một lần ngươi yêu cầu muội muội của hắn Đường Mộng Nhi làm ngươi làm ấm giường nha hoàn, hắn suy tư hồi lâu, cảm thấy nguyện ý như vậy, đồng thời, chính hắn cũng nguyện ý làm tùy tùng của ngươi. Hoàng Thông nói ra. Diệp Vũ nở nụ cười, gia hỏa này nhanh như vậy liền nhận sợ hãi rồi. Ha ha, còn dám nôn ta nước bọt, vậy ngươi dẫn hắn vào đi. Hoàng Thông lúc này lại chần chờ nói, Tông chủ Tuy nói ngươi là cực cảnh, triệu Thái Tông muốn nhất thống thiên hạ, cũng khẳng định hy vọng Tông chủ có thể phụ tá hắn. Có thể triệu sung mặc dù chúng ta còn không có giết, nhưng dù sao đã đắc tội hoàng thất. Mà bây giờ đừng ra phản loạn, chúng ta cùng phản tạc lui tới, sợ là sẽ phải để triệu Thái Tông càng phát đối với chúng ta có khoảng cách. Có một lần còn sợ lần thứ hai sao? Hướng chi, chúng ta không cần để ý hắn. Diệp Vũ nói với Hoàng Thông, Hoàng Thông hay là khuyên can nói, ít một chút khoảng cách, tương lai cùng triệu Thái Tông mới dễ đàm điều kiện Hiện tại Triệu Thái Tông thế không thể đỡ, chúng ta Trường Hồng Kiếm Tông không thích hợp, tại sao muốn cùng hắn bàn điều kiện?" Diệp Vũ đối với Hoàng Thông nói ra, "Mặt khác ngươi không cần quản, ngươi đem bọn hắn mang vào là được rồi. Triệu Thái Tông còn không dám đối với ta làm cái gì." Triệu Thái Tông lần này bị thương, tăng thêm Tề Thiên Nhai còn sống, Triệu Thái Tông lúc này đối với Diệp Vũ làm cái gì khả năng không lớn. Nhưng không có nghĩa là Triệu Thái Tông có thể vô hạn dễ dàng tha thứ Diệp Vũ. tăng lên quá nhiều khoảng cách, Triệu Thái Thông sợ cũng sẽ có cấp tiến thủ đoạn. Hoàng Thông còn muốn nói điều gì, đã thấy đến Diệp Vũ cau mày nhìn về phía hắn, cái này khiến Hoàng Thông trong lòng run lên, không dám lại nói cái gì là, "Tông chủ." Hoàng Thông rất mau dẫn lấy hai người đến, tiến đến nữ tử mái tóc đen suôn dài như thác nước, hai con người như nước, da thịt trắng sáng như tuyết, loé ra quang trạch, mềm mại mỹ lệ, đường cong uyển chuyển, dụ hoặc trọc người, đặc biệt là cái kia thẹn thùng nhu thuận bộ dáng. để cho người ta nhìn lên một cái điều lòng sinh thương tiếc. Là ngươi." Diệp Vũ nhìn thấy nữ tử này, lại kinh ngạc không thôi. Nữ tử này lại là cùng hắn cùng một chỗ tại bánh ngọt cửa hàng nữ tử. Diệp Vũ lúc trước chỉ cảm thấy nàng rất đẹp, rất dễ dàng hệ thụ một cái mỹ nhân tuyệt sắc, lại không ngờ tới, nàng chính là vị kia danh xưng thiên hạ đệ nhất mỹ nhân Đường Mộng Nhi. Đường Mộng Nhi hiển nhiên là đã sớm biết Diệp Vũ, khom người đối với Diệp Vũ thi lễ, mặt lại không tự chủ hồng nhuận đứng lên, cùng tại bánh ngọt cửa hàng một dạng. Diệp Tông chủ, không biết lần trước ngươi nói cần ta muội muội làm thị nữ có phải hay không coi là thật. Đường Hổ nhìn xem Diệp Vũ hỏi, nội tâm của hắn vô cùng khẩn trương. Hắn sợ Diệp Vũ cự tuyệt, tại Triệu Thái Tông uy thế dưới, Diệp Vũ có dám hay không gánh chịu nguy hiểm như vậy. Diệp Vũ nhìn thoáng qua Đường Hổ, ngược lại đối với Đường Mộng Nhi nói ra, ngươi đường gia dùng ngươi tới làm giao dịch. Một câu nói kia để Đường Hổ mặt đỏ tới mang tai, hắn không sợ chết. Thế nhưng là chính như ra ra nói như vậy, Đường gia huyết mạch không thể đoạt. Mặc dù như thế rất sỉ nhục, nhưng hắn hay là đáp ứng. Đường gia không phải dùng để ta làm giao dịch, mà là chân thành muốn chúng ta còn sống." Đường Mộng Nhi nói câu nói này thời điểm, lại khó được kiên định, trên mặt đỏ ửng đều không có, ngược lại là lại một cỗ cân quắc thái độ. Diệp Vũ cười cười, nhìn xem Đường Hổ cùng Đường Mộng Nhi nói ra, "Các ngươi nguyện ý, vậy liền cứ như vậy đi. Sinh đẹp như vậy thị nữ, ta thật tìm không thấy lý cớ cự tuyệt." Hoàng Thông nghe được Diệp Vũ đáp ứng, biến sắc. Muốn khuyên can cái gì, còn không nói gì liền bị Diệp Vũ ngắt lời nói, "Hoàng Thông, đi an bài một chút đi." "Đúng." Hoàng Thông gặp Diệp Vũ xác định vững chắc tâm tư, hắn cười khổ lắc đầu. "Tông chủ trung quy là ngăn không được sắc đẹp dụ hoặc a." Đường Mộng Nhi nói xong câu nói kia về sau, nàng bị Diệp Vũ nhìn chằm chằm lại trên mặt nổi lên đỏ ửng. Tuyệt sắc dung nhan mang theo thẹn thùng, có một loại khác phong tình. "Liên ngươi tính tình này, làm thế nào thị nữ?" Diệp Vũ cười hỏi Đường Mộng Nhi. "A." Đường Mộng Nhi nhìn thấy Diệp Vũ giống như cười mà không phải cười thần sắc, cắn cắn hàm răng, đi lên trước xếp bằng ở trước bàn. Trên mặt bàn có một bộ đồ uống trà, Đường Mộng Nhi nước chảy mây trôi trong đó pha trà, động tác người phần mỹ lệ, phối hợp nàng tuyệt mỹ, nhìn không gì sánh được cảnh đẹp ý vui. "Thiếu gia, mời uống trà." Đường Mộng Nhi rót trà ngon về sau, phục thị Diệp Vũ uống trà. Động tác quy phạm nhu hòa, để cho người ta như gió xuân ấm áp. Nàng sắc thực làm sao với thị nữ còn muốn thị nữ Nếu như không phải bộ kia thẹn thùng ửng đỏ thần thái nói, Diệp Vũ tiếp nhận trà, đối với Đường Mộng Nhi cười nói, ngươi ngay ở chỗ này an tâm ở lại đi. Về phần những chuyện khác cũng không cần lo lắng, ngươi từ từ trong này thích hợp, hy vọng không muốn phải nhìn ta liền mặt đỏ tới mang tai. Mà tại Diệp Vũ cùng Đường Mộng Nhi đang nói giỡn thời điểm, tại Trường Hồng Kiếm Tông ngoài phủ đệ, cũng sớm đã có người vội vã hướng về nội viện hoàng cung báo cáo. Thật to gan, hắn lại dám thu nhận phản tặc. Kiếm Quốc hoàng đế tức thì nóng giận, vuốt cái bàn, bệ hạ. Vậy làm sao bây giờ? Kiếm Quốc Nguyên Soái nói ra, hắn dù sao cũng là cực cảnh. Hừ, cực cảnh thì như thế nào? Lão tổ tông ngay cả thiên hạ thứ 2 đều giết, hắn tính là thứ gì? Kiếm Quốc hoàng đế nổi giận, nghe nói Triệu Sung còn chưa có chết, đồng hạu chỉ là giam giữ hắn, cũng không có giết thái tử. Kiếm Quốc Nguyên Soái nói ra. Hừ, nhìn thấy lão tổ tông uy thế, thế mà không đem thái tử thả, hắn muốn làm gì? Kiếm Quốc hoàng đế nói ra. chính là bởi vì lão tổ tông quá mạnh, cho nên hắn mới cầm thái tử, nghĩ đến như thế nào mới có thể tiêu trừ giữa hai bên khe hở đi. Kiếm quốc Nguyên Soái nói ra, dù sao chỉ là vừa để xuống chi, cái này ý nghĩa không lớn. Vậy bọn hắn lại thu nhận phản tặc tính là gì? Đường Mộng Nhi dù sao cũng là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân. Mộc Ân lúc này nói ra, anh hùng khó qua ải mỹ nhân a. Kiếm quốc hoàng đế hít sâu một hơi, hắn biết mình cầm cục cảnh không có cách nào, chỉ có thể đối với Kiếm quốc Nguyên Soái nói ra Đi hỏi một chút lão tổ tông ý tứ đi, xem hắn muốn xử lý như thế nào. Chương 525, Đường Mộng Nhi. Đường Mộng Nhi vào ở Trường Hồng Kiếm Tông, Diệp Vũ không có trông cậy vào tin tức này có thể che giấu. Tin tức này như là phong bão một dạng quét sạch toàn bộ vương thành. Diệp Vũ đây là muốn bảo đảm Đường Mộng Nhi sao? Quả nhiên sắc đẹp động nhân tâm a. Biết rõ Triệu Thái Tông thần uy như vậy, hắn thế mà còn dám làm như thế. Rất nhiều người đều nhìn chằm chằm Trường Hồng Kiếm Tông cùng hoàng cung. đều muốn nhìn thấy cả hai sẽ có như thế nào phản ứng, có thể hai phe lại điều khó được an tĩnh, giống như chuyện này căn bản không có phát sinh một dạng. Trường Hồng Kiếm Tông bên trong, Diệp Vũ vẫn như cũ mỗi ngày cảm ngộ kiếm đạo, Đường Mộng Nhi phụng dưỡng tại xung quanh. Nàng tựa hồ thật tiến nhập thị nữ nhân vật này, tận tâm tận lực phục thị lấy Diệp Vũ. Đường Mộng Nhi rất ngoan ngoãn, ôn nhuận như nước, ngôn ngữ không nhiều, bất quá mỗi lần đều có thể đem sự tình làm đến vừa đúng, để cho người ta có loại thư thái cảm giác. Tỷ như khát nước nàng liền có thể lập tức truyền đạt nước, tỷ như Diệp Vũ nhìn điển tịch, nàng có thể vừa đúng đem điển tịch đưa cho Diệp Vũ. Hai người chính là dưới loại tình huống này, từ từ biết rõ đứng lên. Đường Mộng Nhi cũng không còn bởi vì Diệp Vũ chỉ là nhìn xem nàng liền đỏ mặt. Ngẫu nhiên Diệp Vũ cũng luyện kiếm, để Diệp Vũ ngoài ý muốn chính là, Đường Mộng Nhi ánh mắt luôn có thể đuổi theo kịp kiếm quang của hắn, thậm chí có loại biết trước cảm giác. Cái này khiến Diệp Vũ rất kinh ngạc, Đường Mộng Nhi thực lực không yếu. Diệp Vũ mặc dù chưa thử qua, nhưng từ nàng ngẫu nhiên tiết lộ khí tức đến xem, hẳn là có nửa bước chí cảnh thực lực. Ngươi là chí cảnh hay là nửa bước chí cảnh? Diệp Vũ luyện kiếm hoàn tất, mặc cho Đường Mộng Nhi tinh tế trắng nõn tay nhỏ từ trong tay hắn tiếp nhận lợi kiếm, hưởng thụ lấy nàng vì chính mình chỉnh lý quần áo cùng loạn phát. Nửa bước chí cảnh. Đường Mộng Nhi nhỏ giọng thì thầm trả lời Diệp Vũ, ngươi thực lực như thế, làm sao chưa từng trên hắc bảng xuất hiện? Diệp Vũ hiếu kỳ hỏi, ta chưa bao giờ cùng người tranh đấu qua. Đừng ra cái này mấy đời, cứ Việt Nam đinh rất nhiều, thế nhưng là nữ đinh cũng chỉ có ta một cái. Từ nhỏ ra gia các loại liền coi ta là làm hòn ngọc quý trên tay, trong gia tộc cứ việc tất cả phòng có chút ác tha, nhưng là đối với ta nhưng đều là khó được một lòng. Ta một mực bị bọn hắn bảo vệ một mực vững vàng, ngoại nhân trên cơ bản không gặp được ta. Cho nên cho dù là kiếm lâu, cũng không biết thực lực của ta. Diệp Vũ gật gật đầu, nghĩ đến Đường Mộng Nhi tốt ngại ngùng dễ thẹn thùng tính tình, nghĩ thầm chính là bị xem như là một cái mỹ lệ chim hoàng yến nuôi, cho nên mới giữ nguyên thành dạng này dịu dàng ngoan ngoãn đi. Về phần nửa bước chí cảnh thực lực là bởi vì ta trời sinh kiếm tâm thông minh." Đường Mộng Nhi nói ra. "Kiếm tâm thông minh?" Diệp Vũ nao nao, đây là một loại kinh khủng cảnh giới, tối thiểu Diệp Vũ muốn đạt tới cảnh giới này còn kém rất xa. Diệp Vũ rốt cuộc minh bạch vì cái gì nàng cũng có thể phát hiện đầu kia cổ nhai đạo kiếm ý. "Ngươi kiếm tâm thông minh, cái kia đạt tới cực cảnh chỉ là thế gian vấn đề." Khó trách Đường Gia nhất định phải bảo trụ ngươi, ngươi còn sống, Đường Gia liền có hy vọng quật khởi." Diệp Vũ hồi đáp. Đường Mộng Nhi lại lắc lắc đầu nói, "Gia gia không phải hy vọng ta Đường Gia lần nữa quật khởi, mà là chỉ là đơn thuần hy vọng chúng ta còn sống. Đối với ta, đối với Đường Hổ, hắn không có mạnh như vậy lòng ham muốn công danh lợi lộc." Nói đến đây, Đường Mộng Nhi dừng một chút lại mở miệng nói, "Thiếu gia yên tâm, nếu làm ngươi thị nữ, vậy ta liền cả một đời là của ngài thị nữ." Diệp Vũ bật cười, Đường Mộng Nhi đây là cho là mình tại gõ nàng sao? Tốt, Diệp Vũ cũng không giải thích quá nhiều, nếu nàng nghĩ như vậy vậy liền để nàng nghĩ như vậy đi, bởi vì giải thích quá nhiều cũng là càng bôi càng đen. Hắn nói thật lòng, đừng nóng cũng không nguyện ý tin tưởng. Ngươi là kiếm tâm thông minh, giờ phút này vẫn còn chưa đạt tới chí cảnh. Xem ra đường ra đối với ngươi bảo hộ quá quá đáng. Như vậy tuyệt thế tâm cảnh, theo lý thuyết ngươi đã thành tựu cực cảnh cũng là chuyện đương nhiên. Diệp Vũ nói ra, Bọn hắn cũng là sủng ái ta." Đường Mộng Nhi trả lời. Diệp Vũ cười cười, từ Đường Mộng Nhi trong lời nói nghe ra được nàng không thích cuộc sống như vậy. Bất quá tính tình của nàng chính là như vậy, dịu dàng ngoan ngoãn tính tình, sẽ không phản kháng cái gì. Tại ta chỗ này không cần cố kỵ quá nhiều, ngươi muốn làm cái gì thì làm cái đó, cũng không cần một mực cùng ở bên cạnh ta phục thị ta. Muốn đi ra ngoài đi một chút mà nói, vậy liền ra ngoài đi một chút. "Đúng, đi theo ngươi không phải có một vị trí cảnh sao?" để hắn lại đi theo bảo hộ ngươi tốt." Diệp Vũ nói ra. Đường Mộng Nhi khẽ giật mình, sau đó nói ra, "Hai người chúng ta quá yếu, hoàng thất bên kia sẽ không để ý, coi như không thích, nhưng nhìn tại thiếu gia trên thực lực, có thể khoan nhượng, có thể điền bá lại chỉ kém một đường chính là chí cảnh tồn tại. Hoàng thất không thể chịu đựng đại địch như vậy. Không sao cả, ngươi dựa theo ta nói đi làm là được." Bất quá Diệp Vũ nghĩ nghĩ, lại đối bên ngoài hô một tiếng nói, "Hoàng thông!" Người đi đem đường ra dấu ở vương thành người đều nhận được Trường Hồng Kiếm Tông đến. A, Hoàng Thông vội vã chạy vào, nghe được câu này hắn ngốc trệ ngay tại chỗ. Đường Mộng Nhi cũng nao nao, vừa muốn nói gì. Đã thấy đến Diệp Vũ đã quay người rời đi, chỉ để lại một đạo bóng lưng. Gặp Hoàng Thông một mặt đắng chát đứng tại đó, Đường Mộng Nhi khẽ mở môi đỏ, "Hoàng trưởng lão, ta cái này đi tìm thiếu gia nói rõ ràng trong đó lợi hại." Hoàng Thông lại lắc lắc đầu nói, "Không cần, tông chủ gia lại" Từ trước đến nay sẽ không lại sửa đổi, hắn đã nói như vậy, vậy khẳng định liền sẽ làm như thế. Ta cái này phái người đi đón bọn hắn. Nhìn xem Hoàng Thông rời đi, Đường Mộng Nhi cắn cắn hàm răng, nàng hướng về Diệp Vũ rời đi phương hướng đi đến. Đường Mộng Nhi đi đến Diệp Vũ ngoài cửa phòng, nghe bên trong có ào ào tiếng nước, nàng gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, nhưng vẫn là lấy dũng khí đẩy cửa ra đi vào. Quả nhiên, nàng nhìn thấy Diệp Vũ tại một cái vạc ngọc bên trong, ngay tại tắm rửa. Những ngày gần đây Diệp Vũ mỗi lần luyện kiếm hoàn tất đều sẽ tắm rửa. Tại Diệp Vũ trước mặt, còn lơ lửng một mảnh giọt mưa, Diệp Vũ lúc này đang theo dõi giọt mưa thất thần. Diệp Vũ một mực tại cảm ngộ giọt mưa linh tự, những ngày này hắn cũng đem mình làm làm người bình thường, áp chế thần nguyên dựa vào ý cảnh luyện kiếm, đồng dạng mỗi ngày đều tắm rửa cảm giác giọt giọt giọt nước. Chỉ là nhìn thấy Đường Mộng Nhi tiến đến, Diệp Vũ nao nao. Nữ nhân này những ngày này cứ việc tận tâm tận lực phục thị nàng. mà lại quả thật làm cho hắn có loại tâm thần thanh thản hưởng thụ cảm giác. Thế nhưng là tắm rửa các loại những việc này, nàng đều tự động né tránh. Đường Mộng Nhi nhìn xem Diệp Vũ bại lộ ở bên ngoài bả vai, tấm kia mỹ lệ trắng nõn mặt bôi lên say rượu giống như đỏ hồng, xinh đẹp mềm mại. Nàng gặp Diệp Vũ nhìn xem hắn, cắn cắn hàm răng, đi lên trước cầm lấy thìa gỗ, đem lấy bảo dược chế biến đi ra nước nhẹ nhàng tưới rơi vào Diệp Vũ trên bờ vai. Cứ việc Diệp Vũ phát hiện tay của nàng đang rung động, Thế nhưng là động tác nhưng như cũ hoàn mỹ, nhu hòa tứới ở trên người hắn, thư sướng ấm áp. Diệp Vũ nhìn xem nàng Lâm Mi thật dài đang rung động, nhịn không được cười nói, những sự tình này ta có thể tự mình làm, ngươi không cần miễn cưỡng chứng minh. Đường Mộng Nhi ánh mắt có chút tránh ra bên cạnh, tận lực không nhìn thấy Diệp Vũ thân thể, nàng không có trả lời Diệp Vũ mà nói, mà là nói ra, thiếu gia tuy là cực cảnh, có thể triệu Thái Tông mang theo Hàn Thiền Thánh binh chi uy, tăng thêm đệ nhất thiên hạ thực lực, không đáp quá nhiều kích thích hắn. Diệp Vũ ngược lại là không nghĩ tới Đường Mộng Nhi khuyên can hắn những thứ này. Những ngày gần đây, hoàng thất trắng trợn tàn sát dân tế, không bao lâu các ngươi người đường ra hẳn là cũng muốn tìm tới đi. Đường Mộng Nhi sắc mặt hơi trắng bệch, nàng cắn môi nhưng không có nói một câu. Chương 526, hắn muốn làm cái gì? Gặp Đường Mộng Nhi dừng lại cho hắn tới nước, Diệp Vũ cũng không có thúc dục, đối với nàng nói ra, nếu lo lắng, vậy liền để bọn hắn tới đây tốt. Chỉ là lo lắng là thiếu gia trêu chọc phải phiền phức. Đường Mộng Nhi con người màng theo hơi nước, ẩn chứa như thơ đồng dạng linh vận. Ta nếu là sợ phiền toái, liền sẽ không thu lưu ngươi. Thị nữ không thị nữ cái gì, ngươi không nên quá coi ra gì. Cùng tồn tại bánh ngọt cửa hàng Ngộ Kiếm, cũng coi như hữu duyên." Diệp Vũ nói ra. Đường Mộng Nhi lắc đầu, nếu hứa hẹn làm ngài thị nữ, vậy liền sẽ giữ đúng hứa hẹn. Cái kia tùy ngươi vậy." Diệp Vũ cười cười. Đường Mộng Nhi không nói gì, nàng an tĩnh tại phụng dưỡng Diệp Vũ tắm rửa. Diệp Vũ ngồi ở trong đó, cũng lâm vào an tĩnh, một cái mỹ nhân như vậy phụng dưỡng tắm rửa, hắn cũng là lần thứ nhất có đãi ngộ như thế. Ngược lại là nhịn không được có chút tâm viên ý mã. Lão tử một nhà như thế nào? Diệp Vũ nghĩ đến bánh ngọt cửa hàng ba người bị Đường Gia tiếp đi, lần này Đường Gia phản loạn, không biết ba người bọn họ thế nào. Bọn hắn cuối cùng cùng chúng ta Đường Gia liên lụy không sâu, mà lại cũng không có mấy người chú ý tới bọn hắn. Cho bọn hắn một chút tiền tài, tặng cho Điền Bá đưa bọn hắn rời đi. Chờ Vương Thành đến lúc đó mở ra thành trì, bọn hắn liền có thể đi xa, không có vấn đề gì. Đường Mộng Nhi trả lời Diệp Vũ. Diệp Vũ nói ra, nếu như còn tìm đạt được bọn hắn, liền để bọn hắn đến Trường Hồng Kiếm Tông đi. Trường Hồng Kiếm Tông vẫn có thể che chở bọn hắn. Tốt. Đường Mộng Nhi trả lời. Tề Thiên nhai tại các ngươi Đường Gia Bảo trong đại quân. Lúc này Đường Gia Bảo còn không có triệt binh, rất hiển nhiên có nhân vật cường thế tại trấn áp, bằng không đã sớm tan tác. Thương thế hắn không nhẹ. Mượn Đường Gia Bảo tài nguyên đang khôi phục thương thế. Đường Mộng Nhi trả lời Diệp Vũ, hắn liền không sợ Triệu Thái Tông kéo lấy trọng thương thân thể cũng muốn giết hắn sao? Diệp Vũ trả lời, Tề Thiên Nhai sợ là ước gì như vậy, Triệu Thái Tông thương thế không nhẹ, nếu là hắn vọt tới trong đại quân, mượn đại quân chi lực, nói không chừng có thể bởi vậy lần nữa trọng thương hắn, Tề Thiên Nhai cũng có chuyển bại thành thắng khả năng. Đường Mộng Nhi hồi đáp. Diệp Vũ gật gật đầu, thời kỳ toàn thịnh Triệu Thái Tông tự nhiên không sợ đại quân. Thế nhưng là hắn lúc này bị thương không nhẹ, lại đối mặt đại quân cũng có chút cố hết sức. Một chi đại quân tạo thành trận thế, tăng thêm có cực cảnh cường giả cùng nửa bước cực cảnh các loại nhìn chằm chằm, nói không chừng đem hắn ở lại nơi đó. Tề Thiên nhai sợ là, ngốc không được bao lâu liền sẽ mang theo thân tín của hắn trốn xa về Tề quốc, ra ra cho chúng ta tin tức là hắn sau khi rời đi, liền hướng Kiếm quốc đầu hàng, lấy bảo đảm ta cùng đường hộ. Đường Mộng Nhi nói đến đây, ánh mắt có chút ảm đạm. Ừm. Diệp Vũ gật gật đầu. cũng không có nói quá nhiều, không khỏi nghĩ đến Đồng Hạo giam cầm vị thái tử kia, nghĩ thầm hoàng thất còn không có phái người đến, chẳng lẽ là chờ đợi mình dùng cái này làm nhập đội sao? Nghĩ đến cái này, Diệp Vũ lắc đầu cười cười, cũng không nghĩ thêm những sự tình này. "Thiếu gia, ngươi tắm xong chưa?" Đường Mộng Nhi gặp nước có chút mát, Diệp Vũ lại ngồi ở trong đó không nổi, nàng nghĩ nghĩ mở miệng nói ra, "A, tốt." Diệp Vũ nhìn về phía Đường Mộng Nhi, nàng tư thái thon dài, băng cơ ngọc cốt, Da như mỡ đông, eo nhỏ nhắn như là mỹ nhân xà thân thể, coi là thật xứng với nàng tại Kiếm Vương Triều danh khí. "Ta tự mình tới đi, ngươi ra ngoài đi." Diệp Vũ gặp Đường Mộng Nhi tuyệt mỹ khuôn mặt giáng hồng một mảnh, cười nói với nàng. Đường Mộng Nhi hít sâu một hơi, đôi mắt đẹp lại mang theo kiên định, lắc lắc đầu nói, "Thân là thị nữ, tự nhiên phục thị thiếu gia." Diệp Vũ ngẩng đầu, nhìn về phía đứng ở bên người nàng nữ tử, bạch bạch tĩnh tĩnh khuôn mặt mặc dù thẹn thùng, nhưng giờ phút này nhưng không có né tránh Diệp Vũ ánh mắt. Con người thanh tịnh, hai con người thon dài như vẽ, dưới sống mũi miệng nhỏ hồng nhuận phơn phớt, dáng người cao gợi uyển chuyển, đứng ở nơi đó phối hợp nàng điềm đạm nho nhã dịu dàng ngoan ngoãn bộ dáng, như là thẹn thùng hoa, nhưng thân thể đẹp lại tràn ra dục hoặc phong tình. "Ngươi thật muốn làm thị nữ của ta?" Diệp Vũ đột nhiên nghiêm túc hỏi Đường Mộng Nhi. Đường Mộng Nhi mặt thoáng một chút trở nên đỏ bừng, ngay cả bên tai đều nhuốm máu một dạng, nàng biết Diệp Vũ những lời này là có ý tứ gì. Một mực đến nay, nàng tại Trường Hồng Kiếm Tông phục thị Diệp Vũ. Nhưng Diệp Vũ chưa bao giờ coi nàng là làm thị nữ đối đãi, ngược lại là đối với nàng đặc biệt lễ ngộ. Tỷ như đến tắm rửa, chưa bao giờ để nàng phục thị qua. Mà lúc này Diệp Vũ hỏi cái này câu nói, rất hiển nhiên là thật đang suy nghĩ chuyện này. Ừm. Đường Mộng Nhi thanh âm nhu nhu, như là mưa phùn rả rích. Tốt, Diệp Vũ trả lời. Diệp Vũ không phải một cái loại người bụng đang đói có người mới ăn. thì kêu no rồi mà từ chối, hắn cũng không phải một cái thánh nhân. Một cái như vậy tuyệt mỹ kiều diễm nữ tử nguyện ý làm hắn thị nữ, hắn đương nhiên sẽ không ghét bỏ. "Thiếu gia, ta phục thị ngươi thay quần áo." Đường Mộng Nhi không tiếp tục rời ánh mắt, thấp giọng đối với Diệp Vũ nói ra, chỉ là thanh âm có chút phát run. Diệp Vũ nhìn xem trước mặt ôn nhu như nước mỹ nhân nhi, thân là một cái huyết khí phương cương thiếu niên, không có đạo đức giam cầm, hắn làm sao có thể khống chế? đưa tay vừa xem, đường mộng nhi vòng eo bị Diệp Vũ nắm vào trong tay, sau đó bị Diệp Vũ kéo tới vạc ngọc bên trong. Đường Mộng Nhi cứ việc mặt đã muốn nóng bốc cháy, có thể nàng nhưng không có kinh hô cùng phản kháng, dịu dàng ngoan ngoãn bị rơi vào Diệp Vũ trong ngực. "Thiếu gia, ta tự mình tới." Đường Mộng Nhi cảm giác được Diệp Vũ động tác có chút thô bạo, giọng nói của nàng phát run mở miệng, ngón tay nhỏ bé của nàng có chút giúp đỡ Diệp Vũ đem quần áo. Xuân quang vô hạn, bọt nước loạn tung tóe. Vương Thành Trong hoàng thất, Kiếm Quốc Hoàng đế ngay tại nỗi trận lôi đình. Hắn muốn làm gì? Hắn đem những cái kia phản tặc đều nhận được Trường Hồng Kiếm Tông phủ đệ, đây là muốn cùng hoàng thất đối nghịch sao? Mộc Ân, ngươi nói một chút hắn muốn làm gì? Kiếm Quốc Hoàng đế gầm thét trận trận. Đám người câm như hến, căn bản không dám nói lời nào. Kiếm Quốc Hoàng đế phát tiết sau một lúc, lúc này mới hỏi Mộc Ân nói ra, ngươi vững tin hắn thật đem đường ra tại vương thành tất cả mọi người đón đi. Đúng, rất nhiều người tận mắt nhìn thấy. Mộng Ân tranh thủ thời gian hồi đáp. Hừ, Thái tử Triệu Sung hắn còn không đưa tới, hiện tại còn 3 lần 4 lượt khiêu khích cùng Kiếm Quốc. Thật cho là lão tổ tông kiếm chém không được hắn sao? Kiếm Quốc hoàng đế khẽ nói, "Lão tổ tông bây giờ tại chữa thương, có phải là hắn hay không bởi vậy mới có ỷ lại không sợ gì?" Có người thấp giọng nói, "Không có sợ hãi." "Lão tổ tông thương thế lập tức liền tốt." Kiếm Quốc hoàng đế nói ra, "Đi." Thông tri hoàng thúc đến đây nơi đây, hắn thật cho là kiếm quốc dễ bắt nạt sao?" Mà kiếm quốc hoàng đế giọng điệu cứng rắn nói xong, ngoài điện liền đi tới một người nam tử, nam tử này chính là đi theo Triệu Thái Tông hoàng thúc. Bệ hạ, kiếm quốc hoàng thúc nhìn thấy hoàng đế, cung kính hành lễ. Kiếm quốc hoàng đế tranh thủ thời gian đứng lên ngăn chặn đối với phản, sau đó nói ra, chắc hẳn hoàng thúc phải biết tin tức, hắn quá không đem hoàng thất để ở trong mắt. Hắn yêu mỹ nhân chúng ta nhị, nhưng bây giờ hắn đây là muốn làm cái gì? Bảo vệ tất cả phần tác sao." Hoàng thúc gật đầu nói, "Chuyện này lão tổ tông cũng biết, bệ hạ không cần lo lắng. Ngươi chỉ cần xử lý tốt triều chính là được, chúng ta sẽ xử lý tốt." Hắn một câu, để kiếm quốc hoàng đế sắc mặt hỏa hoãn, lão tổ tông điều hỏi tới, hiển nhiên cũng là không thích. Cực cảnh cường giả, chỉ có thể để lão tổ tông đi xử lý. Chương 527, Hạch phá thiên kinh lời nói. Vương thành bên trong, vô số người tu hành bị xem như gian tế cho sử tử. Toàn bộ Vương Thành giết gió tanh mưa máu, chỉ có tất cả mọi người biết là phản tặc đường ra lại hoàn hảo không chút tổn hại. Vương Thành bị dọn dẹp một lần, nguyên bản Tam giáo cửu lưu hội tụ Vương Thành trở nên vô cùng an tĩnh, dù cho còn có tâm tư khác người, lúc này đều thành thành thật thật, căn bản không dám biểu lộ ra. Trong Vương Thành an định lại, ánh mắt mọi người đều tập trung vào ngoài thành đường ra bảo trên đại quân. Rất nhiều người đều biết Tề Thiên Nhai còn tại trong đại quân, nhưng là ai cũng biết, đường ra đại quân đã là cá trong chậu. Bây giờ còn có thể mạnh khỏe, là Triệu Thái Tông còn không có rảnh tay đối phó bọn hắn. Trường Hồng Kiếm Tông bên ngoài, một người xuất hiện ở ngoài cửa, mở miệng liền muốn gặp Diệp Vũ. Ngoài cửa Trường Hồng Kiếm Tông đệ tử ngăn cản, nhưng ngay lúc đó bọn hắn cũng cảm giác được một cỗ khiến người sợ hãi khí tức, như là sơn nhạc trấn áp xuống. Một đám đệ tử sắc mặt trắng bệch, tranh thủ thời gian chạy vào đi thông chi hoàng thông. Hoàng thông tự nhiên biết kiếm quốc hoàng thúc Triệu Tam Trì, đem hắn đón vào. Mà Diệp Vũ cũng đã ngồi cao tại tọa hai bên trên chờ đợi lấy hắn. Triệu Tam Trì nhìn về phía Diệp Vũ, nhìn qua tấm kia tuổi trẻ mặt, rất khó tưởng tượng hắn lại là cực cảnh cường giả, mà lại lúc này xếp hạng hẳn là thiên hạ đệ tam. Triệu Tam Trì ánh mắt từ trên thân Diệp Vũ rời, chuyển tới Diệp Vũ bên người, một nữ tử khoanh tay đứng ở một bên, nàng đường cong thướt tha, áo trắng quần lụa mỏng khó mà che giấu cao ngất song. Ngọn núi, tóc đen tú lệ, dung nhan kinh thế. Da trắng nõn nà, đứng ở nơi đó chân dài thẳng tắp mà thon dài, mềm mại xinh đẹp đến để cho người ta ngạt thở. Đây chính là vị kia thiên hạ đệ nhất mỹ nhân đi, quả thật là họa thủy cấp bậc tứ sắc, khó trách hắn nguyện ý gánh chịu phong hiểm. Ngồi, Diệp Vũ nhìn xem Triệu Tam chỉ tiến đến, tùy ý đối với hắn nói ra. Đường Mộng Nhi muốn lên trước là Triệu Tam chỉ châm trà, lại bị Diệp Vũ đưa tay giữ chặt, mảnh khảnh ngón tay rơi ở trong tay Diệp Vũ, rất là ôn nhuận, những khi này không cần ngươi đi làm, ngươi tại bên cạnh ta liền tốt. Đường Mộng Nhi bị Diệp Vũ lôi kéo, cứ việc cùng Diệp Vũ phát sinh chuyện thân mật nhất, nhưng vẫn là có một vòng đỏ ửng thoáng hiện, nàng nhu thuận đứng ở bên người Diệp Vũ, không còn đi làm cái gì. Diệp Vũ khoát tay áo, lập tức có Trường Hồng Kiếm Tông đệ tử tiến lên là Triệu Tam Chỉ châm trà. Triệu Tam Chỉ trong mắt lóe lên một đạo tức giận, hắn là kiếm quốc hoàng thúc, cũng là một vị nửa bước cực cảnh cường giả. Chẳng lẽ ngay cả để cho người thị nữ châm trà tư cách đều không có sao? Triệu Tam Chỉ cố nén tức giận trong lòng, mở miệng đối với Diệp Vũ nói ra: "Đường ra phản loạn, các hạ lại trắng trợn thu nhận đường ra phản tặc, không biết các hạ là ý gì? Ngươi cảm thấy ta là ý gì đâu?" Diệp Vũ giống như cười mà không phải cười nhìn xem Triệu Tam Chỉ. "Các hạ là có phản loạn chi ý sao?" Triệu Tam Chỉ trực tiếp mở miệng nói: "Đối với tranh đoạt thiên hạ, ta không có hứng thú. Ta không muốn tham dự những việc này, ta chỉ muốn làm chính mình chuyện muốn làm." Diệp Vũ trả lời Triệu Tam Chỉ: Triệu Tam chỉ sáng rực nhìn xem Diệp Vũ, sau đó mới mở miệng nói, "Hắc bảng phía trên người tu hành, phản tắc không thể lưu." Diệp Vũ chỉ vào bên người mềm mại Đường Mộng Nhi nói ra, "Các ngươi khả năng không biết, nàng cũng là nửa bước chí cảnh, hẳn là không bao lâu liền có thể đi vào chí cảnh." Triệu Tam chỉ con ngươi có chút co vào, nhìn qua trước mặt duyên dáng yêu kiều nữ tử, hít sâu một hơi, xem ở nàng là các hạ thị nữ phân thượng, ta hoàn thật nguyện ý cho các hạ cái này mặt mũi. Đã là các hạ thị nữ, coi như chặt đứt cùng Đường gia quan hệ. Đường Mộng Nhi cắn môi một cái, đứng ở bên cạnh chẳng hề nói một câu. "Huyết mạch là chém không đứt đồ vật." Diệp Vũ trả lời Triệu Tam chỉ nói ra, "Các hạ tới lâu như vậy, muốn nói điều gì cứ việc nói thẳng tốt." Triệu Tam chỉ hít sâu một hơi, nhìn qua Diệp Vũ nói ra, "Nghe nói thái tử Triệu Sung còn tại quý phủ, không biết các hạ khi nào thả về." "Ta cũng không biết, cái này cần hỏi chúng ta phó tông chủ." Diệp Vũ trả lời Triệu Tam chỉ nói ra, "Hắn muốn như thế nào tự nhiên như thế nào." Triệu Tam chỉ gật gật đầu, nghĩ thầm Diệp Vũ dù sao cũng là cực cảnh, chắc chắn sẽ không thấp đầu này. Hắn làm tự nhiên cần người đến cõng nồi, Đồng Hạo không thể nghi ngờ là thích hợp nhất. Liền như là lúc trước đem thái tử đưa tới, không phải cũng là cho hắn quan bên trên phản loạn tên sao? Điểm thứ hai chính là quý phù phản tặc, các hạ khi nào chuyển giao hoàng thất? Triệu Tam chỉ hỏi, Trường Hồng Kiếm Tông có phản tặc sao? Diệp Vũ kinh ngạc nhìn Triệu Tam chỉ nói ra, Trường Hồng Kiếm Tông người không phải thị nữ của ta tùy tùng, chính là Trường Hồng Kiếm Tông đệ tử. Còn phản tặc, gì tự nói lên? Các hạ đến nghĩ lại mà làm sao? Thế gian mỹ nhân vô số, chớ để cho mỹ nhân mê hoặc tâm trí. Triệu Tam Chỉ sáng rực nhìn xem Diệp Vũ nói ra, "Ngươi là đang giáo huấn ta?" Diệp Vũ hỏi Triệu Tam Chỉ. Triệu Tam Chỉ nói ra, "Không dám, chỉ là nhắc nhở một chút các hạ." Nếu không dám, vậy liền không cần nhiều lời. Nếu như không có chuyện khác, xin mời rời đi đi. Diệp Vũ đối với Triệu Tam chỉ nói ra. Triệu Tam chỉ sáng rực nhìn xem Diệp Vũ, sau đó đối với Diệp Vũ nói ra, "Lão tổ tông để cho ta chuyển cáo một câu cho các hạ." "Hắn muốn nói cái gì?" Diệp Vũ hỏi. "Hắn nói kiếm quốc cần một vị cực cảnh mở mang bờ cõi, cần một vị cực cảnh phụ trợ đánh xuống thiên hạ." Triệu Tam chỉ nói ra, "Nha, cần vậy liền đi tìm a." Diệp Vũ hồi đáp, "Cùng ta nói làm cái gì? Các hạ coi là thật không rõ có ý tứ gì sao?" Triệu Tam chỉ hỏi. Ta cần hiểu chưa?" Diệp Vũ trả lời Triệu Tam Trì, "Các hạ chớ tự lầm." Triệu Tam Trì tiếp tục nói, "Ngươi có tư cách cùng ta nói câu nói này sao? Để cho các ngươi lão tổ tông tự mình đến nói." Diệp Vũ nhìn lướt qua Triệu Tam Trì nói ra, "Triệu Tam Trì thần sắc âm trầm, gia hỏa này đến cùng là cái gì? Hắn muốn làm gì? Thật một lòng cùng Kiếm Quốc là địch sao? Nếu là như thế, hắn vì cái gì lại ở tại Kiếm Quốc Vương Thành?" Nếu muốn vì địch, đó cùng Tề Thiên Nhai đứng chung một chỗ mới là an toàn nhất. Hoàng Thông nghe Diệp Vũ cùng Triệu Tam chỉ đối thoại, cũng lòng đang rung động. Tông chủ quá mức bá khí, nạt như thế Triệu Tam chỉ, cái này hoàn toàn không đem Hoàng thất cảnh cáo để vào mắt a. Vậy tại hạ cáo từ. Triệu Tam chỉ nghĩ nghĩ, cảm thấy Diệp Vũ bị sắc đẹp mê mẩn tâm trí, trọng yếu nhất chính là, người thiếu niên ngạo khí, sợ là cho là mình không có tư cách đối thoại với hắn, cần lão tổ tông tự mình đến hắn mới có thể thần phục. chờ một chút, mà liền tại Triệu Tam chỉ chuẩn bị lúc rời đi, Diệp Vũ đột nhiên hô, Triệu Tam chỉ ngừng bước chân, ánh mắt nhìn về phía Diệp Vũ, "Giúp ta mang một câu cho Triệu Thái Tông cùng các ngươi hoàng đế." Diệp Vũ đột nhiên nói ra, "Xin các hạ nói." Triệu Tam chỉ trả lời, Diệp Vũ đưa tay dắt Đường Mộng Nhi tinh tế non mềm tay, đối với Triệu Tam chỉ nói ra, "Đây là thị nữ của ta, xuất thân đừng ra, đừng ra mặc dù phạm vào một chút sai lầm nhỏ." Nhưng xin mời nể mặt ta, liên đến này là ngừng đi. Sai lầm nhỏ, dừng ở đây. Triệu Tam chỉ con mắt đều muốn nộ trừng đi ra, lời như vậy hắn cũng dám nói ra miệng. Đường Mộng Nhi cùng Hoàng Thông cả đám cũng đều ngơ ngác nhìn Diệp Vũ, không ngờ tới Diệp Vũ nói ra như vậy thạch phá thiên kinh lời nói. Chương 528, Thế gian phù hoa. Thiếu gia. Đường Mộng Nhi đôi mắt đẹp sáng rực nhìn xem Diệp Vũ, trong con ngươi lưu động một tầng óng ánh sương mù, nàng chưa bao giờ nghĩ tới Diệp Vũ sẽ nói ra lời như vậy. Nội tâm cảm động đồng thời lại cực kỳ lo lắng. Diệp Vũ đưa tay nắm ở Đường Mộng Nhi, thân thể mềm mại thon dài nhu thuận ngồi tại Diệp Vũ trong ngực, sợi tóc hương thơm bay tới Diệp Vũ trong mũi. Diệp Vũ ôm lấy nàng đường cong động lòng người kiều thể, Diệp Vũ tại nàng cái trán hôn một cái nói, yên tâm đi, sẽ giúp ngươi xử lý tốt. Thế nhưng là, Đường Mộng Nhi con người ba quang lưu chuyển, sáng rực nhìn chằm chằm Diệp Vũ. Không cần thế nhưng là, ta biết ngươi muốn bọn hắn an toàn là được rồi. Diệp Vũ đối với Đường Mộng Nhi nói ra. Đường Mộng Nhi nghĩ nghĩ, đối với Diệp Vũ nói ra, thiếu gia có lòng tin chống lại Triệu Thái Thông sao? Diệp Vũ suy tư một lát, lắc lắc đầu nói, trong tay hắn thanh kiếm kia rất phi phàm, phối hợp thực lực của hắn, có thể thể hiện ra khó có thể tưởng tượng thần uy. Cho nên giao thủ với hắn, ta cũng không phải là có lòng tin quá lớn. Cái kia thiếu gia như vậy chọc giận với hắn, sợ hắn. Đường Mộng Nhi lo lắng, mặc dù không nhất định có thể chiến thắng hắn, cũng là không cần sợ hắn." Diệp Vũ nói ra, "Không thể bởi vì có phong hiểm, liền không thể tổn hại cảm thụ của ngươi. Đã ngươi làm thị nữ của ta, cái kia dù sao cũng phải đảm đương lên thiếu gia trách nhiệm." Nói đến đây, Diệp Vũ dùng đến tay gọi một chút Đường Mộng Nhi cánh hoa hồng một dạng môi đỏ cười nói, "Nơi đó có thể chỉ hưởng thụ phúc lợi, không gánh chịu nghĩa vụ." Đường Mộng Nhi bị Diệp Vũ như vậy đùa giỡn, nếu như là Dĩ Vãng đã sớm mặt đỏ tới mang tai, có thể giờ phút này lại mở mịt sương mù trong con ngươi ngưng tụ. chỉ cảm thấy mềm mại tâm bị đánh trúng, có một dòng nước ấm tại thể nội lưu chuyển, tay kìm lòng không được ôm thật chặt Diệp Vũ. Mấy ngày sau, Triệu Thái Thông xuất hiện tại ngoài hoàng cung. Mà tại hắn xuất hiện tại ngoài hoàng cung không đến bao lâu, ở ngoài thành trong đại quân Tề Thiên Nhai, như là chó nhà có tang một dạng, vô số người nhìn xem hắn bỏ mạng chạy trốn. Hai cái này tin tức vừa truyền tới, vô số người đều biết kết quả đã chú định. Đường Gia xem ra muốn bị Chu Cửu tộc. Đúng vậy a. Đường Gia hiện tại ở vỏ trong ngoài giáp công. Cần Vương đại quân cũng đã đến, Vương Thành đại quân thẳng bức mà đi, đều không cần Triệu Thái Tông xuất thủ. Đường ra lần này, đứng sai đội. Bất quá cũng đúng, ai có thể nghĩ tới Triệu Thái Tông cường đại như thế. Nghe nói Hoàng thất hoàng thúc Triệu Tam chỉ tiến đến qua Diệp Vũ phủ đệ. Đúng vậy a. Không biết nói chuyện điều kiện gì, còn có thể là điều kiện gì a. Diệp Vũ muốn bảo trụ sắc đẹp, vậy dĩ nhiên chỉ có thể lựa chọn thần phục a. Ừm, Diệp Vũ cũng không thể nào lựa chọn Hắn ngăn không được Triệu Thái Tông phong mang, vậy cũng chỉ có thể thần phục. Bất quá, hắn dù sao cũng là một cái cực cảnh. Bảo vệ một nữ nhân, hẳn là không vấn đề gì. Trường Hồng Kiếm Tông không phải chứa chấp rất nhiều người đường ra sao? Cái này có cái gì kỳ quái, Diệp Vũ bắt bọn hắn đầu người đi làm nhập đội. Dùng để tiêu trừ lúc trước đối đãi thái tử Triệu xung khoảng cách, cái này cũng có thể hiểu được. Đúng vậy a. Người của Đường gia sau khi tiến vào, liền một cái cũng không có lại xuất hiện. Rất hiển nhiên là bị giam cầm. Trong vương thành, đại quân thúc đẩy, thành trì đại môn mở ra, vô số binh tướng tuôn ra cửa thành. Ai cũng biết, Triệu Thái Thông thương thế đã khôi phục. Đây là muốn thanh toán Đường Gia, thanh toán Tề Ngụy hai nước. Đây là một trận không huyền niệm chiến đấu, rất nhiều người đều thấy được kết cục, Đường Gia bị giết máu chảy thành sông. Đáng tiếc a, Đường Gia cũng là một phương thế lực lớn. Nó ra chủ là nửa bước cực cảnh, đã từng càng là đi ra cực cảnh đại gia tộc. Nhưng bây giờ lại muốn giết đầu người cồn cồn, cử tộc toàn diệt a. Đại quân xuất phát đến ngoài thành, mà lúc này Trường Hồng Kiếm Tông bên ngoài, Triệu Thái Tông xuất hiện tại ngoài cửa lớn, hắn dậm chân hướng về trong môn đi đến, Trường Hồng Kiếm Tông đệ tử căn bản cũng không dám ngăn cản. Cho dù có lấy dũng khí đệ tử, cũng trực tiếp bị trấn khai. Triệu Thái Tông như vào chỗ không người, dễ như trở bàn tay đi đến hậu viện trong sân. Lúc này Diệp Vũ đang ở sân bên trong bưng lấy một quyển sách nhìn. Hoàng Thông, Đồng Hạo, Đường Hồ Điền Bá đều đứng ở một bên, Đường Mộng Nhi ngồi tại Diệp Vũ đối diện, là Diệp Vũ ngâm trà, hương trà lượn lờ. Triệu Thái Tông đến, để Diệp Vũ thả ra trong tay kiếm phổ, chỉ chỉ cái bàn bên cạnh bưng, tìm tới một chút trà ngon, các hạ vừa vặn đến nhấm nháp một chút. Tốt. Triệu Thái Tông ngồi vào Diệp Vũ biết vị trí, bưng lên đặt ở quán vi hè bên trên trà cười nói, các hạ sẽ không ở trong đó hạ độc a. Nếu là lo lắng điểm ấy, vậy ngươi có thể lựa chọn không uống. Diệp Vũ cười nói, Cái kia ngược lại là không sợ, thiên hạ này có thể làm cho ta e ngại độc cũng không nhiều." Triệu Thái Tông nói ra, "Ta Trường Hồng Kiếm Tông đời trước tông chủ, thân thuộc nguyên rủa, bây giờ muốn tượng, có lẽ cùng các ngươi kiếm quốc cũng có quan hệ." Diệp Vũ đối với Triệu Thái Tông nói ra, không biết có thể hay không giải khai đâu. Triệu Thái Tông nói ra, "Ta đây vậy mà không biết, ta sẽ đi hỏi một chút hoàng đế, nhìn xem phải chăng cùng ta kiếm quốc không quan hệ." Bất quá, cái này không có quan hệ gì. Chỉ cần Trường Hồng Kiếm tông nguyện ý cùng ta kiếm quốc chân thành hợp tác, ta muốn bằng vào thực lực của ta, kiếm chém nguyên rùa hẳn là cũng không là vấn đề." Diệp Vũ cười nói, "Cái này không cần các hạ lo lắng, ta đã phái người đi đón lão tông chủ đến Vương thành. Nếu như kiếm chém có thể phá nguyên rùa, ta tự sẽ cho hắn chặt đứt, chỉ sợ các hạ thực lực chưa hẳn đủ." Triệu Thái tông uống trà, cười nói với Diệp Vũ, "Thử một chút đi. Nói không chừng đủ đâu." Diệp Vũ đem không chén trà đưa cho Đường Mộng Nhi. Đường Mộng Nhi động tác duyên dáng cho Diệp Vũ thêm trà ngon nước. Triệu Thái Thông nhìn qua cho nhan như ngọc, mềm mại như ngó sen non nữ tử, nhịn không được cảm thán nói, quả nhiên là tuyệt đại hồng nhan, khó trách các hạ thiên tài như thế đều mê luyến. Chỉ là các hạ không lo lắng hồng nhan họa thủy sao? Hồng nhan đẹp cho tới bây giờ đều không phải là họa thủy, họa thủy là bởi vì lòng của nam nhân. Ta có thể như thế nào? Không quản được trái tim của chính mình, vậy cũng chỉ có thể tự trách mình." Diệp Vũ nói ra, tốt một cái họa thủy từ sắc tâm." Triệu Thái Tông nói ra, "Như vậy giai nhân, xác thực không nỡ nàng chết. Bất quá, cái này đường ra bên trong, cũng chỉ có như vậy một cái giai nhân. Ngươi cảm thấy thế nào?" Lời tuy không tệ, có thể hồng nhan tâm nếu là không có, hồng phấn khô lâu lại có có ý tứ gì? Diệp Vũ nhìn xem Triệu Thái Tông nói ra, "Thế gian này mỹ nhân, tóm lại là bởi vì hữu tình mới có thú. Các hạ ngược lại thật sự là là một cái đa tình lãng tử." Triệu Thái Tông nói ra, nhưng là với ta mà nói, thế gian mỹ nhân, hữu tâm vô tâm có cái gì khác nhau, có được thân thể của nàng là có thể. Vậy nói rõ cảnh giới của ngươi quá thấp, còn dừng lại tại khách làng chơi tình trạng." Diệp Vũ nghiêm trang nói. Đường Hổ cùng Đồng Hạo mấy người đều khóe miệng co giật, nghĩ thầm đây là Triệu Thái Tông a, ngươi thế mà dùng khách làng chơi để hình dung hắn. Triệu Thái Tông lại lơ đễnh cười cười, hắn không cảm thấy đây là bao lớn vũ nhục. Nữ nhân với hắn mà nói, Bất quá là quyền thế liền có thể tùy ý có được đồ vật, hắn từ trước tới giờ không để ý. Hồng Nhan tuy đẹp, nhưng như thế nào so ra mà vượt thế gian này phồn hoa? Triệu Thái Tông ánh mắt sáng rực nhìn xem Diệp Vũ. Chương 529, Tàn lụi trong nến. Ngươi sai." Diệp Vũ đối với Triệu Thái Tông nói ra. Như thế nào sai rồi? Bởi vì mang theo Hồng Nhan chung nhìn xem thế gian phồn hoa mới là lựa chọn tốt nhất. Triệu Thái Tông muốn chửi mẹ, chính mình nói chính là ý tứ này sao? Chính mình nói có ý tứ là cả hai chỉ có thể lựa chọn một mà thôi." Triệu Thái Tông hít sâu một hơi, đem nước trà uống một hơi cạn sạch. Nhìn xem Diệp Vũ nói ra, đừng ra phản tặc, theo lý thuyết hẳn là Chu cửu tộc. Đường Mộng Nhi chưa từng bắt lấy chén trà, đinh đương một tiếng quẳng xuống đất. Diệp Vũ vỗ vỗ tay của nàng, cười nói ra, "Một chút việc nhỏ, không cần thiết như thế đi. Ta muốn nhìn xem, ngươi có cái gì lực lượng nói đây là một chuyện nhỏ." Triệu Thái Tông đứng lên, trong tay rút ra Hàn Thiền Thánh kiếm. Hàn Quang bước người, phong mang tất lộ. Diệp Vũ cũng đứng người lên, ra hiệu Đường Mộng Nhi bọn người lui ra phía sau nói ra, sinh tử chiến, hay là điểm đến là dừng. Một câu nói kia để Hoàng Thông bọn người căng thẳng thân thể, từng cái trong lòng phát lạnh. Bọn hắn không ngờ tới Diệp Vũ sẽ như thế. Triệu Thái Thông thở dài một cái nói ra, trước khi đến, còn hy vọng xa vời chúng ta có thể cộng sự. Nhưng hiện tại xem ra, ngươi coi thật sự là muốn đứng tại ta mặt đối lập. Ta không có thần phục tại người khác phía dưới ý tứ. Diệp Vũ trực tiếp trả lời Triệu Thái Tông nói ra: "Thôi được, vậy liền nhìn xem bản lĩnh của ngươi." Triệu Thái Tông nói ra, ngươi từ xuất hiện bắt đầu, liền một đường kinh diễm mà tới. "Ta muốn thấy nhìn, ngươi đến cùng có như thế nào thực lực dám can đảm như vậy. Hẳn là sẽ không để cho ngươi thất vọng." Diệp Vũ trả lời Triệu Thái Tông nói ra. Nói đến đây, Diệp Vũ lấy ra hắc kiếm. Đối mặt người này, hắn cũng cảm giác được rất lớn áp lực. Cứ việc Diệp Vũ vô cực kiếm cũng đạt tới nửa bước cực cảnh tình trạng, thực lực so với cùng Lý Vương Hồ Đại chiến lúc tăng vọt rất nhiều, có thể trước mặt Triệu Thái Tông cũng không phải kẻ yếu. Như vậy, liền tranh tài một trận đi. Triệu Thái Tông xuất thủ, trong tay Hàn Thiền Thánh kiếm trực tiếp hướng về Diệp Vũ hung hăng đã đâm đi. Ý cảnh dung nhập trong kiếm, lập tức Hàn mang nghiêm nghị, một kiếm muốn đâm thủng bầu trời. Mà chính là giờ phút này, Diệp Vũ lại lấy hắc kiếm bình tĩnh nghênh đón. Một màn này để Triệu Thái Tông hơi nhíu nhíu mày lông mày. Hàn Thiên Thánh kiếm tại phong mang một đạo bên trên sao mà khủng bố, Diệp Vũ Hàn là nhìn qua hắn cùng Tề Thiên Nhai Ngụy Thiên Minh đại chiến, biết mình thủ thắng toàn bộ nhờ một thanh kiếm này, có thể dù cho dạng này, hắn thế mà còn dám đơn giản như vậy thô bạo đón lấy chuôi này thánh kiếm, chỗ của hắn tới lòng tin. Thế nhưng là rất nhanh hắn liền hiểu, Hàn Thiên Thánh kiếm như vậy phong mang tất lộ một kiếm, thế mà bị Diệp Vũ trong tay chưa từng xuất khiếu hắc kiếm ngăn trở. Hàn Thiên Thánh kiếm, thậm chí trên người nó một đạo vết tích đều không có lưu lại. Cái này sao có thể? Triệu Thái Thông nao nao, một thanh này tuyệt thế thánh kiếm, binh khí gì có thể ngăn cản phong mang của nó? Triệu Thái Thông con ngươi co vào, Hàn Thiên thánh kiếm vũ động, không ngừng hướng về Diệp Vũ quét sạch mà đi. Diệp Vũ kiếm vượt qua hắn bất ngờ, thế nhưng là hắn cũng không lo lắng. Coi như không có Hàn Thiên thánh kiếm, Diệp Vũ cũng không phải là đối thủ của hắn. Đây là hắn thân là đệ nhất thiên hạ tự tin. Hắn nếu lựa chọn không thần phục, như vậy chính mình liền nói cho hắn biết thế giới này không phải do hắn nghĩ như thế nào. Một số thời khắc nên cúi đầu thời điểm liền cúi đầu. Ngoài thành, Vương quốc đại quân hướng về đường ra đại quân bao vây tiêu diệt mà đi, đường ra đại quân binh bại như núi đổ. Trên thực tế, Vương quốc đại quân tại công phạt thời điểm, đường ra đám người cũng đã bắt đầu đầu hàng. Từ trên xuống dưới đường ra đều bị tóm, mà khoảng cách hoàng thành cách đó không xa đường ra bảo cũng bị đại quân tầng tầng vây quanh. Rất hiển nhiên, đường ra đã hoàn toàn tại trong khống chế, muốn đánh muốn giết bất quá là hoàng thất một đạo mệnh lệnh sự tình. Lúc này Đường Gia Bảo, Triệu Tam chỉ ngồi tại chủ vị, nhìn phía dưới một đám tù nhân nói ra, "Đường Đoạn Ý, ngươi còn có cái gì dễ nói?" Đường Gia lão thái gia thở dài một cái nói, "Đường Gia lựa chọn sai lầm, có thể có cái gì tốt nói. Ta Đường Gia chưa từng phản kháng, trực tiếp đầu hàng nhận thua, mong rằng các hạ xem ở điểm này phân thượng, tha ta Đường Gia Đường Mộng Nhi cùng Đường Hồ một mạng, cho Đường Gia lưu lại một đầu huyết mạch." "Ngươi ngược lại là giỏi tính toán." Ngay cả thiên hạ đệ nhất mỹ nhân đều đưa cho Diệp Vũ làm thị nữ. Ngươi sợ là hy vọng xa vời bảo vệ bọn hắn đi." Triệu Tam chỉ nói ra, "Đáng tiếc a, có ít người quá mức cuồng vọng." Đường Đoạn Ý khẽ nhíu mày hỏi, "Không biết các hạ ý gì?" "Ý gì? Thiên hạ đệ nhất mỹ nhân quả nhiên phong tình vô hạn, cho dù là thiên hạ đệ tam cực cảnh cũng ngăn không được nàng mê hoặc. Vọng tưởng cứu các ngươi tất cả mọi người, vì thế không tiếc triệt để đắc tội hoàng thất chúng ta." Triệu Tam chỉ nói ra, "Không có khả năng." Mộng Nhi nàng từ trước đến nay dịu dàng ngoan ngoãn nghe lời, mà lại nàng không phải không biết đại cục nhân vật, tuyệt sẽ không mê hoặc Diệp Vũ làm chuyện như vậy. Sẽ không? Diệp Vũ tự mình để cho ta nhắn cho lão tổ tông, muốn chúng ta trực tiếp thả các ngươi, xem như không có cái gì phát sinh. Câu nói này ta đã chuyển cáo cho lão tổ tông. Triệu Tam chỉ nói ra, không phải là bị sắc đẹp mê hoặc, chỗ của hắn có dũng khí làm chuyện như vậy. Ngụy Thiên Minh chết nhưng lại tại trước đây không lâu. Đường đoạn ý mặt xám như tro, hoàng thất có thể xem, ở cực cảnh phân thượng tha một nữ tử cùng đường ra một cái. Không có uy hiếp nam tử tính mệnh, thế nhưng là tuyệt đối không cho phép Diệp Vũ như vậy lòng tham không đủ. Bọn hắn phản loạn, Triệu Thái Tông hung hăng như vậy nhân vật, há có thể buông tha bọn hắn? Mong rằng các hạ khai ân, để cho ta đi khuyên can Đường Mộng Nhi." Đường Đoạn Ý nói ra. "Không cần, lão tổ tông đã tự mình đi." Triệu Tam chỉ nói ra, có ít người không biết trời cao đất rộng, như vậy thì phải bỏ ra đại giới. "Còn các ngươi đừng ra, tai kiếp khó thoát." Đường Đoạn Ý muốn liều mạng một lần. Thế nhưng là đầu hàng thời điểm, bọn hắn một thân thực lực liền bị giam cầm, lúc này liều chết cũng vô dụng. Từ trên xuống dưới đừng ra, mặt xám như tro. Bọn hắn sợ lúc có thể càng sợ chính là chết không có giá trị. Bọn hắn đầu hàng, không phải là vì Đường Mộng Nhi cùng Đường Hổ Nha. Hào hào hưởng thụ sau cùng thời gian đi. Ngươi đừng ra cũng coi là thiên hạ đại thế gia, nhưng là sau ngày hôm nay, muốn trở thành một vùng phế tích. Triệu Tam chỉ nói ra, trời tối lúc vừa vặn để lên một mồi lửa, nung đỏ mảnh trời này. Để thiên hạ tất cả xem một chút có xu hướng không thể ngăn cản. Triệu Tam chỉ lời nói để đường ra tất cả mọi người tê liệt trên mặt đất, đường đoạn ý càng là nước mắt tuôn đầy mặt. Đường gia truyền thừa nhiều năm như vậy, lại muốn hủy trong tay bọn hắn. Vương thành đã giải ngoại trừ cấm chế, cửa thành cũng mở rộng. Vô số người cũng đều tiến về đường gia bảo phương hướng. Bởi vì một tin tức đã truyền tới, trời tối lúc, đường gia bảo muốn bị đốt không còn một mống. Rất nhiều người đều thở dài, nghĩ đến đường gia ngày xưa huy hoàng, bọn hắn có chút hoảng hốt. Đáng tiếc a. Đúng vậy a. Đường gia bảo sao mà Hùng Vĩ Huy Hoàng lại phải tàn lụi trong nén. Ừm a. Kiếm quốc tịch quyển thiên hạ chi thế sợ là không ngăn được. Vô số người nghị luận, càng ngày càng nhiều người tu hành tiến về đường gia bảo phương hướng. Bọn hắn đều muốn chứng kiến một màn này. Thời gian chậm chậm trôi qua, bóng đêm cũng thời gian dần trôi qua bắt đầu giáng lâm đứng lên. Rất nhiều người đều đang cảm thán, ánh mắt nhìn qua đường gia bảo phương hướng, đương nhiên rất nhiều người cũng đang chú ý Vương Thành Phương hướng có hay không xuất hiện công nhân. Chỉ cần xuất hiện, như vậy thì là hoàng thất truyền tin người. Mà tại mọi người trong khi chờ đợi, thấy được hoàng cung đại tổng quản Mộc Ân xuất hiện, tay nâng lấy thánh chỉ tiến về đường ra phương hướng, rất nhiều người nghiêm nghị, biết đường ra đại hỏa muốn nổi lên. Chương 530, đường ra bảo bên trong, Trường Hồng Kiếm Tông bên trong. Lúc này hậu viện, bốn phía một mảnh hỗn độn, chỗ ngồi đã sớm chia năm xẻ bảy. Đầy đất đều là mảnh vụn, không qua đi viện cứ việc bữa bọ. nhưng là bào tồn hoàn hảo, cứ việc có chút kiếm khí vạch ra vết kiếm, có thể đây là hai cái cực cảnh giao thủ a. Diệp Vũ đứng ở nơi đó, trên cánh tay có một đạo tơ máu, tay áo hoàn toàn tản ra, trên mặt đất có cắt nát vải. Thiếu gia. Đường Mộng Nhi chạy đến Diệp Vũ bên người, đường cong chập trùng, quần lụa mỏng khó mà che giấu nàng như ma quỷ có lở có lõm thân thể, linh lung uyển chuyển, rất có dục hoặc thái độ. Diệp Vũ đối với tràn đầy vẻ lo lắng Đường Mộng Nhi cười cười, không sao cả. Tất cả mọi người rất khắc chế, điểm đến là dừng mà thôi. Bất quá, thanh kiếm kia sắc thực rất sắc bén. Diệp Vũ ngón tay vắt qua trên cánh tay huyết tuyến, một giọt máu phát trên ngón tay. Trận chiến này mặc dù mọi người cũng không từng vận dụng toàn lực, nhưng là hung hiểm vạn phần. Diệp Vũ tiện tay đem giọt máu này bắn bay, nhìn thoáng qua cánh tay vết máu, trong đó còn có một cỗ kiếm ý sắc bén ở trong đó. "Thiếu gia, ngươi thật không có chuyện gì sao?" Đường Mộng Nhi đôi mắt đẹp tràn đầy lo lắng. Diệp Vũ cười nói, "Một chút kiếm ý mà thôi, rất nhanh liền có thể ma diệt, đây không tính là cái gì." Hoàng Thông cùng Đổng Hạo bọn người lúc này đều đi hướng trước, nhìn xem Diệp Vũ mang theo kích động nói, "Tông chủ đây là ngăn trở Triệu Thái Tông, ngăn trở thiên hạ đệ nhất, tông chủ có có thể so với hắn thực lực." Hoàng Thông đang khi nói chuyện thanh âm đều đang rung động, tin tức này truyền đi, tất nhiên sẽ lật lên thao thiên cự lãng. Lần này chỉ là thăm dò tính giao thủ. Diệp Vũ đối với Hoàng Thông nói ra Đổng Hạo tương đối thẳng tiếp, trực tiếp hỏi, vậy lần này thăm dò tính giao thủ, ai thắng ai bại? Thiếu gia có một đạo vết máu, vẫn là hắn mạnh hơn một chút sao? Cái kia ngược lại là không có, mặc dù chịu một chút vết thương nhỏ, nhưng là hắn cũng chẳng tốt hơn là bao." Diệp Vũ nói ra, sinh tử chiến ai thắng ai bại rất khó kết luận, nhưng là cùng hắn một trận chiến xác thực không sợ. Cùng hắn một trận chiến không sợ. Một câu nói kia để ở đây tất cả mọi người nuốt lấy nước bọt, mỗi người đều miệng đắng lưỡi khô. Câu nói này Diệp Vũ nói nhẹ nhàng linh hoạt, thế nhưng là hắn biết câu nói này đại biểu ý nghĩa sao? Cái này tại đại lục sẽ khuấy động lên như thế nào sóng lớn sóng lớn hắn biết không? Hoàng Thông thân thể đều đang rung động, vị tông chủ này một lần lại vượt quá một lần đoán trước. Đường Mộng Nhi nghĩ đến Triệu Thái Tông cùng Diệp Vũ sau khi giao thủ, nhìn qua Diệp Vũ hồi lâu xoay người rời đi, nàng ân ẩn, ẩn có một cái suy đoán, cái này khiến con mắt của nàng lập tức liền trở nên đỏ bừng, nước mắt như là trân châu chượt xuống gương mặt trắng nõn. Trong hoàng cung, hoàng đế một mực đang chờ lão tổ tông. Nhìn thấy Triệu Thái tông trở lại hoàng cung, trên mặt hắn lộ ra vẻ mừng rỡ, bước nhanh về phía trước nói ra, "Lão tổ tông, hắn thân phục sao?" Triệu Thái tông nhìn mọi người một cái, trong miệng đột nhiên một ngụ máu phun ra ngoài. Một màn này để tất cả mọi người ở đây đều thất kinh, sau đó sắc mặt kịch biến, kiêm quốc hoàng đế càng là kinh hô, "Thái y, nhanh truyền thái y, lão tổ tông ngài đây là thế nào?" Triệu Thái tông đưa tay ngăn cản hoàng đế. biến mất máu trên khóe miệng thở nhẹ thở ra một hơi nói, mạnh buồn bực một ngụm máu mà thôi, tính không được cái gì thương thế. Không cần ngạc nhiên, Kiếm Quốc Hoàng đế nghĩ đến lão tổ tông lần này mục đích, nội tâm của hắn hãy nhiên, hắn thế mà có thể thương lão tổ tông. Một thân thần nguyên hùng hậu không gì sánh được, nếu như không phải vì vào Hàn Thiền Thánh kiếm chi uy, có lẽ ta thiên hạ này thứ nhất đều muốn đổi tên. Khó trách như vậy ngạo nghệ, càng là dám để cho người như thế tiện thể nhắn cùng ta. Một câu nói kia, bốn phía căm như hến, cũng không dám tin. Lão Tổ tông cũng không phải đối thủ của hắn. Kiếm quốc hoàng đế đang khi nói chuyện mang theo e ngại, mắt thấy nhất thống thiên hạ có hy vọng, có thể thế gian này còn muốn ra một cái có thể thắng lão tổ tông nhân vật. Đó cũng không phải. Thật muốn sinh tử chiến, chưa chắc không thể chém giết hắn. Triệu Thái tông nói ra, bất quá hắn cường đại sắc thực vượt quá tưởng tượng, thanh kiếm kia, mặc dù không ra khỏi vỏ, lại có thể ngăn cản Hàn Thiền Thánh kiếm, giờ cũng là một thanh tuyệt thế hảo kiếm. Kiếm quốc hoàng đế cẩn thận từng ly từng tí hỏi, cái kia lần này lão tổ tông tiến đến, hắn như thế nào tỏ thái độ? Một kẻ như vậy vật, thần phục người khác là không thể nào. Ta cùng hắn giao thủ điểm đến là dừng, nhưng người nào cũng không có thắng qua ai. Thật muốn chém giết hắn, đoán chừng chết sẽ là ta." Kiếm quốc hoàng đế nói ra, Tề Thiên Nhai còn tại nhìn chằm chằm, có cơ hội này, hắn sẽ không bỏ qua đánh lén. "Cái kia, Nhất thống thiên hạ sự tình, liền hoãn một chút đi. Diệp Vũ coi như không bằng ta, cũng sẽ không so ta kém bao nhiêu." Triệu Thái tông nói xong, thở dài một cái rời đi. Kiếm quốc hoàng đế ngốc trợn ngay tại chỗ, lão tổ tông lời này quá dọa người. Vị kia lại có không thua có được thánh kiếm lão tổ tông thực lực, cái này ai dám tin tưởng? Tiền Triều Kiếm Vương Triều, cầm trong tay Hàn Thiển thánh kiếm, vô địch thiên hạ a. Kiếm quốc hoàng đế thần sắc biến ảo chập chờn, cuối cùng chỉ có thể hóa thành thở dài một tiếng. Mộc Ân ra giọt thúc ngựa, một đường phi nước đại ra Vương thành. Hắn một lát cũng không dám nghỉ ngơi, kiếm quốc hoàng đế cùng lão tổ tông lời nói hắn nghe rõ rõ ràng ràng, hắn sợ hoàng thúc dưới cơn nóng giận, làm ra không thể vãn hồi sự tình. Trên đường đi, hắn cũng có thể nghe được rất nhiều người nghị luận. Cũng tương tự nhìn thấy rất nhiều người hội tụ tại đường ra bảo bên ngoài, bọn hắn có lẽ đều muốn nhìn thấy đường ra bảo nổi lên đại hỏa. Chỉ là, lần này, tất cả mọi người phải thất vọng. Mộc Ân vọt tới đường ra bảo bên trong, không ít đại tướng nghênh đón, đối với Mộc Ân định nọt nói, Mộc công công mang đến thánh chỉ, đây là muốn chúng ta lập tức hạ lệnh phóng hỏa sao? Im miệng. Mộc Ân giận dữ mắng mỏ lấy mấy cái đại tướng, cũng không để ý tới bọn hắn, trực tiếp đi hướng đường ra bảo bên trong. Một nhóm đại tướng bị của mắng đều cảm thấy không hiểu thấu, nghĩ thầm hôm nay Mộc Ân có phải hay không uống lộn thuốc. Một nhóm đại tướng mặc dù lòng có oán khí, thế nhưng chỉ có thể đi theo Mộc Ân bước nhanh tiến vào đường ra bảo. Mộc Ân đến đại điện, Triệu Tam chỉ khóe miệng mang theo ý cười, đặc biệt là nhìn xem Mộc Ân trong tay thánh chỉ, nụ cười trên mặt càng đậm. "Xem ra, các ngươi canh giờ đến." Triệu Tam chỉ cười nói, "Đường ra tất cả mọi người mặt xám như tro, nhìn qua bước nhanh đi vào đại điện Mộc Ân, có chút đường ra đệ tử trực tiếp tê liệt trên mặt đất. Cho thống khoái đi." Có đệ tử gào thét, bọn hắn không muốn bị đốt sống chết tươi. Đường Đoạn ý lúc này mặt mang vẻ tuyệt vọng, thở dài một cái bình tĩnh lại, đáng hận đường do hủy trong tay ta. Triệu Tam chỉ cười lạnh một tiếng, hắn không có chút nào vẻ đồng tình. Bước nhanh đón lấy Mộc Ân, đối với Mộc Ân nói ra, "Tuyên chỉ đi, hoàng thúc." Mộc Ân nghĩ đến Triệu Tam chỉ thân phận, mở miệng nói ra, bệ hạ tới trước đó nhắc nhở qua, hy vọng hoàng thúc lấy đại cục làm trọng, hết thảy tuân theo thánh chỉ tới. Triệu Tam chỉ khẽ nhíu mày, nghĩ thầm chẳng lẽ Diệp Vũ lựa chọn thần phục, còn nói điều kiện gì lão tổ tông đáp ứng? Đó là tự nhiên. Triệu Tam chỉ nghĩ thầm nếu là lão tổ tông đáp ứng sự tình, coi như không thuận tim của hắn, vậy cũng chỉ có thể làm theo. Có lẽ Vương Thành người đường gia có thể sống, nhưng là người nơi này hết thảy muốn chết. Mộc Ân gặp Triệu Tam chỉ đáp ứng, lúc này mới gật đầu, mở ra thánh chỉ. Chương 531, Hắc kiếm. Phong đường đoạn ý là đường quốc công, đường gia bị người bức hiếp sự tình chuyện cũ sẽ bỏ qua, đường gia bảo đại quân đều rút lui. Thánh chỉ rất đơn giản, Mộc Ân đọc thánh chỉ thời điểm cũng có thể cảm giác được hoàng đế không cam lòng. Triệu Tam Chỉ cùng đường ra đám người, đều bị thánh chỉ này cho sợ ngây người. Bọn hắn gắt gao nhìn xem Mộc Ân, thậm chí rất nhiều người đang đào lỗ tai, muốn vững tin tự mình có phải hay không ra nghe nhầm. Triệu Tam Chỉ càng là đoạt lấy thánh chỉ, nhìn xem trên thánh chỉ chữ lớn, nhìn xem cái kia ngọc tỷ ấn, hắn rốt cục vững tin đây hết thảy đều là thật. Vì cái gì? Triệu Tam Chỉ thanh âm gào thét, ngay cả phản nghịch tội lớn đều có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, kiếm quốc còn như thế nào uy hiếp thiên hạ? Mộc Ân cảm giác được rất nhiều người ánh mắt đều tập trung vào trên người hắn, bao quát đường ra tất cả mọi người. Lão tổ tông cùng Diệp Vũ một trận chiến, bất phân thắng bại. Mộc Ân trả lời một câu. Triệu Tam chỉ lửa giận trong lòng trong nháy mắt dập tắt, không cần nói quá nhiều. Hắn nắm vuốt thánh chỉ, khóe miệng mang theo không cam lòng đắng chát. Kiếm quốc nhất thống thiên hạ thật vô vọng sao? Lão tổ tông đến Hàn Thiền Thánh kiếm đều không thể quân lâm thiên hạ sao? Đường ra trong mắt mọi người tràn đầy rung động đồng thời. Trong lòng cũng khuấy động lên vô biên mừng rỡ. Hắn, dĩ nhiên như thế yêu nghiệt, đường ra một bước kia cỡ, đi đúng rồi. Triệu Tam chỉ nhìn xem hớn hở ra mặt đường ra đám người, tâm lực tiểu tụy đối với một loại đại tướng nói ra, triệt binh về thành. Đúng, một đám đại tướng cũng rất cảm thấy vô lực, đều không cam lòng ra đại điện. Chú đóng ở đường ra đại quân đột nhiên đổi trận, tại đường ra bảo đông đảo người tu hành, lúc này đều giữ vững tinh thần. Rốt cục muốn phóng hỏa đốt đường ra sao? Đốt đi. Các loại đại hỏa dập tắt, nói không chừng có thể tại trong phế tích nhặt được một chút cái gì. Đường Gia Bảo dạng này thế gia cổ lão, cũng muốn kết thúc, thật đáng buồn a. Đúng vậy a, đáng tiếc a, người Đường Gia mới nhiều. Đáng tiếc a, thiên hạ đệ nhất mỹ nhân. Rất nhiều người đều đang đợi đại hỏa nổi lên, có thể kiếm quốc đại quân cử động nhưng lại làm cho bọn họ nghi hoặc. Bởi vì bọn hắn căn bản không có phóng hỏa ý tứ, ngược lại là kết trận từ Đường Gia Bảo rút lui. Đây là tình huống như thế nào? Rất nhiều người không rõ ràng cho lắm. Trong khoảng thời gian ngắn, Kiếm Quốc đại quân không còn một mống, toàn bộ rút lui đường ra bảo, mà đường ra bảo, khôi phục ngày xưa tình cảnh, con em Đường gia ở trong đó xuyên thẳng qua không ngừng, một bộ vui vẻ phồn vinh hình ảnh. Làm cái gì tình huống? Bọn hắn hòa giải rồi. Làm sao có thể? Đây là phản nghịch chi tội a, nơi đó có hòa giải khả năng. Vậy bây giờ là tình huống như thế nào? Tất cả mọi người không hiểu. Bất quá rất nhanh liền có người từ trong đại quân thâm dò được thánh chỉ tin tức. Tin tức này càng làm cho vô số người khó có thể lý giải được, kiếm quốc thế mà là cái gì điều không có phát sinh chuyện cũ sẽ bỏ qua. Bọn hắn trăm mối vẫn không có cách giải, tin tức này rất nhanh truyền đến vương thành, vương thành trên dưới đồng dạng nghị luận ầm ĩ. Bất quá rất nhanh sự nghi ngờ này có đáp án, đáp án là từ Trường Hồng Kiếm Tông truyền tới. Trường Hồng Kiếm Tông Diệp Vũ cùng Triệu Thái Tông tại hậu viện một trận chiến, điểm đến là dừng, bất phân thắng bại. Vô số người một mảnh xôn xao, đều bị tin tức này dọa sợ. Mặc dù là điểm đến là dừng, thế nhưng là ai cũng biết, nếu như không phải Triệu Thái Tông cảm thấy Diệp Vũ đủ cường đại, trận chiến này sao lại điểm đến là dừng? Chính là bởi vì cùng cấp bậc tồn tại, cho nên hai người mới có thể lựa chọn điểm đến là dừng đi. Bằng không có thể một kiếm giết chi người, Triệu Thái Tông hung hăng như vậy người sao lại cùng ngươi thăm dò? Bất phân thắng bại, cái từ này để vô số người hít vào khí lạnh. Trường Hồng Tông chủ như thế yêu nghiệt sao? Hắn mới bao nhiêu lớn a? Trời ạ, Triệu Thái Tông thế nhưng là có được Hàn Tiên Thánh kiếm a. Không thể tưởng tượng, không thể tưởng tượng. Toàn bộ vương thành đều bị kinh động, sau đó lấy vương thành làm trung tâm, hướng lên trời bên dưới quét sạch mà đi. Vô số thế lực, vô số cường giả đều bị kinh động. Trường Hồng kiếm tông bên trong, một đám trưởng lão càng là khuôn mặt kích động đỏ lên, một câu đều nói không ra, chỉ là hung hăng vuốt cái bàn. Ngoại giới phong bạo cũng không có ảnh hưởng Diệp Vũ. Diệp Vũ vẫn như cũ mỗi ngày ngộ kiếm, xem kiếm. Lấy thân phận địa vị của hắn bây giờ, muốn kiếm phổ rất nhiều người đưa ra. Diệp Vũ cũng bởi vậy, có nhìn rất nhiều kiếm quyết kiếm phổ. Trong đó bao quát một chút không thể so với Trường Hồng kiếm quyết kém kiếm phổ. Đường Mộng Nhi phụng dưỡng tại Diệp Vũ bên cạnh, nàng dịu dàng ngoan ngoãn nhu thuận, từ trước tới giờ không nhiều lời. Phục thị Diệp Vũ, mỗi lần đều có thể vừa đúng, Diệp Vũ chỉ cảm thấy thư sướng không gì sánh được. Đương nhiên, nàng đồng dạng rất dễ thẹn thùng. Dù cho ở chung đã lâu như vậy, Diệp Vũ một câu, một động tác, hay là sẽ chọc cho cho nàng gương mặt xinh đẹp dáng hồng. Diệp Vũ tại Vương Thành, rất ít đi ra ngoài. Thế nhưng là đến đây bái phỏng thế lực cùng cường giả vô số. Trong đó bao quát đường ra, đường ra phái người đến đây, đưa lên đại lễ, càng là vì Diệp Vũ đưa tới đông đảo tôi tớ thị nữ. Sau đó bọn hắn càng là đưa tới ra thần khế ước, nguyện ý toàn bộ đường ra phụng Diệp Vũ làm chủ. Diệp Vũ để Hoàng Thông đem những này đều đưa trở về. Hắn cũng không có quá nhiều nói cái gì, chỉ là nói với Đường Mộng Nhi một câu nói, có ngươi là đủ rồi. Diệp Vũ để Hoàng Thông đem Đường Hồ cũng đưa tiễn, bất quá Đường Hồ lại quấn quýt chặt lấy, làm sao cũng không đi, càng là tuyên bố đánh chết cũng muốn làm Diệp Vũ tôi tớ, đây cũng là lúc trước Diệp Vũ đáp ứng. Diệp Vũ không thèm để ý hắn, an bài hắn cùng với Đồng Hạo. Đương nhiên, ngoại trừ đường ra bên ngoài, Ngụy Quốc cũng len lén lén phái phái sứ giả đưa tới đại lễ, càng là mang đến Ngụy Quốc hoàng đế thánh chỉ. Ngụy Quốc nguyện cùng các hạ cùng hưởng thiên hạ, mong rằng các hạ nhập chủ Ngụy Quốc. Ngụy Quốc sứ giả nằm sấp trên mặt đất. Ta đối với cái này không có hứng thú gì." Diệp Vũ trả lời Ngụy Quốc sứ giả, để Đồng Hạo đuổi. Tự nhiên Tề Quốc cũng không lạc hậu, Tề Quốc đồng dạng điều động sứ giả đến đây, hy vọng cùng Diệp Vũ liên thủ chém giết Triệu Thái Tông. Diệp Vũ đồng dạng không để ý đến, tất cả sự tình đều giao cho Hoàng Thông cùng Đồng Hạo xử lý. Hắn nhiều thời gian hơn đều là tại hậu viện cảm ngộ kiếm đạo của mình. Triệu Thái Tông rất mạnh, trận chiến kia hắn không có tận tính. Đồng dạng, Triệu Thái Tông cũng không có tận tính. Triệu Thái Tông muốn nhất thống thiên hạ, như vậy chính mình là hắn trở ngại lớn nhất. Hắn buông tha đường ra, là bởi vì cố kị chính mình. Thế nhưng là, cái này không có nghĩa là Triệu Thái Tông thật có thể bỏ mặc hắn. Nếu như hắn không có mạnh như vậy, Triệu Thái Tông có lẽ còn có thể bỏ mặc. Nhưng mình càng mạnh, Triệu Thái Tông muốn giết hắn tâm sẽ chỉ càng thịnh. Hắn cùng Triệu Thái Tông ở giữa, sớm muộn có một trận chiến. Diệp Vũ biết Triệu Thái Tông tâm tư, hắn muốn hoàn toàn nắm giữ Hàn Thiền Thánh kiếm lại ra tay với mình, mà Diệp Vũ cũng muốn triệt để để cho mình thần thông đạt tới cực cảnh đàng sau lại một trận chiến. Lúc này cùng Triệu Thái Tông một trận chiến, Diệp Vũ không có lòng tin có thể thắng, Triệu Thái Tông đồng dạng cũng là như vậy. Bất quá cùng Triệu Thái Tông nhân vật như vậy điểm đến là dừng một trận chiến, thực cũng đã ta được ích lợi không nhỏ. Diệp Vũ nói thầm, liếc nhìn kiếm trong tay phổ, một giọt mưa treo tại trước trán. Giọt mưa này đang rung động, trong đó chiếu rọi ra các loại kiếm khí, đồng dạng chiếu rọi ra các loại bí pháp. Hắc kiếm tha ở bên người Diệp Vũ, Đường Mộng Nhi ngẫu nhiên nhìn thấy có quang mang lưu động, bất quá mỗi lần đều là chớp mắt biến mất, đều khiến người tưởng rằng ảo giác. Chương 532, Lễ đơn nhất. Thiên hạ không có như là mọi người trong tưởng tượng như thế gió nổi mây phun, ngược lại là an tĩnh lại. Ngoại trừ Hắc Bảng cùng Cực Bảng biến hóa cực lớn bên ngoài, mặt khác hết thảy như trước. Đương nhiên, Trường Hồng Kiếm Tông thanh thế ngập trời, vô số cường giả đổ nhập vào Trường Hồng Kiếm Tông. Diệp Vũ ở tại Kiếm Quốc Vương Thành, bãi phòng người nối liền không dứt, nhưng hắn ngoại trừ người của Đường gia thỉnh thoảng sẽ khách khí, những người khác hết thảy không thấy. Trường Hồng Kiếm Tông hậu viện, một thiếu niên bưng lấy một quyển sách dưới tàng cây tùy ý đảo, bên cạnh có một cái thiếu nữ mỹ lệ, nữ tử da thịt óng ánh như ngọc, con ngươi thanh u như là sóng biếc, môi anh đào đẹp đẽ, nàng xếp bằng ở chỗ nào? mượt mà đầy đặn mông cùng eo thon phác họa ra ngạo nhân đường cong. Mảnh khảnh ngón tay ưu nhã lưu động, khu ra một chén trà nước trà, hương trà lượn lờ, tại giữa hai người dập dờn, rất là khiến cho người tâm thần thanh thản. An tĩnh như thế thanh tao lịch sự hình ảnh rất đẹp. Trời mưa, thiếu niên đột nhiên thu về sách vở phá vỡ an tĩnh. Đường Mộng Nhi trên mặt kiều diễm, có mấy giọt giọt mưa rơi vào phía trên, băng lạnh buốt mát. Là trời mưa, thiếu ra vào nhà đi. Đường Mộng Nhi đứng lên thu thập, chuẩn bị vào nhà. Tốt mưa, Diệp Vũ lại đột nhiên nở nụ cười. Ngưa một chút con liền súng lớn, lóc bóc rơi xuống. Đường Mộng Nhi không biết cái này mưa có gì tốt, cùng dĩ vãng mưa không hề khác gì nhau. Nhưng là sau một khắc, hắn nhìn thấy ở bên người Diệp Vũ, đông đảo giọt mưa lơ lửng ở chung quanh hắn, cái này mỗi một giọt giọt mưa đều chiếu rọi ra Diệp Vũ bộ dáng. Không sai, cái này trong giọt mưa, đều soi sáng ra Diệp Vũ. Nếu như là cái này không khiến người ta kinh dị, bởi vì giọt mưa vốn chính là một chiếc gương. Để cho người ta kinh ngạc chính là, chiếu rọi đi ra Diệp Vũ đều là không giống với, có chút Diệp Vũ là ngồi xếp bằng, có chút Diệp Vũ là cầm kiếm, có chút Diệp Vũ là kết ấn. Đông đảo giọt mưa, tạo nên thiên hình vạn trạng Diệp Vũ. Mưa vẫn như cũ rầm rầm dưới, mà Diệp Vũ bên người giọt mưa, lúc này cũng đều rơi xuống, sau đó rơi vào Diệp Vũ trước người trên hắc kiếm. Hắc kiếm vẫn như cũ chưa từng xuất khiếu, nó chỉ là đột nhiên lơ lửng tại hư không, liên đới lấy vỏ kiếm, tùy ý tại hư không quét qua. Hắc kiếm quét vào trong mưa to, lập tức có giọt mưa bị đánh trúng, những giọt mưa này bay vụt hướng một phương. Phía kia là vài cây đại thụ, lúc trước Diệp Vũ cùng Triệu Thái Tông một trận chiến, hậu viện đại thụ sớm đã bị phá hủy. Bất quá Diệp Vũ thời khắc này quyền thế, Hoàng Thông bọn người rất nhanh liền để hậu viện khôi phục, di chuyển mấy cây càng lớn cổ thụ. Nước mưa rơi vào trên cây to này, rất bình thường một màn, nhưng là Đường Mộng Nhi đã thấy đến ngoài dự liệu một màn. Cái này mấy cây chớp mắt khô héo, trong nháy mắt sinh cơ toàn diệt. Khô héo la dụng theo mưa rơi gió thổi đầy đất đều là bị chém chết sinh cơ. Đường Mộng Nhi trong lòng nhảy một cái, con ngươi sáng rực nhìn xem Diệp Vũ. Chỉ là hắc kiếm tùy ý kích tung tóe bọt nước, liền có thể triệt để chém chết mấy cây đại thụ sinh cơ, đây là thủ đoạn gì? Cái này so với trực tiếp chém vỡ cái này mấy quả đại thụ muốn tới kinh khủng nhiều. Lúc này mấy cây đại thụ vẫn mạnh khỏe ở nơi nào, chỉ là toàn bộ khô héo không có chút nào sinh cơ. Nếu như không phải Đường Mộng Nhi tận mắt nhìn thấy, là một cái chớp mắt biến thành dạng này, Nàng sẽ cho rằng cái này mấy cây cổ thụ là từ từ khô héo mà chết. Tốt mưa." Diệp Vũ cười to, mà theo hắn cười to ở giữa, Diệp Vũ trên người có kiếm ý phát ra, những kiếm ý này dập dờn mà ra. Toàn bộ xanh um tùm hậu viện, tất cả có cây đều trực tiếp bị chém sinh cơ trở nên khô héo, đều chết không thể chết lại. Chỉ là, bọn chúng ngoại trừ không có sinh cơ, mặt khác chưa từng thương nửa phần, liền như là là tự nhiên khô héo mà chết. Diệp Vũ nắm hắc kiếm, tất cả trong kiếm ý liễm Luân hồi thần thông được vinh dự mạnh nhất, Diệp Vũ chém Luân hồi thần thông mà thành tựu Vô Cực kiếm. Diệp Vũ cho tới nay đều đi vào chỗ nhầm lẫn, luôn cảm thấy Vô Cực kiếm cùng Luân hồi thần thông không giống với là siêu việt Luân hồi thần thông tồn tại. Có thể trên thực tế, siêu việt cũng không phải là đồng đẳng với hoàn toàn thay đổi. Từ hắn một ngày tận hưởng Luân hồi, Diệp Vũ liền nhất định không thể thoát khỏi Luân hồi thần thông bóng dáng. Trở thành Vô Cực kiếm, Diệp Vũ cũng là dẫm tại một ngày tận hưởng Luân hồi trên đường thành tựu. Dưới tình huống như vậy, Hắn há có thể hoàn toàn siêu thoát. Cũng chính bởi vì vậy, Diệp Vũ thành tựu cực cảnh luôn luôn có bình cảnh. Trên thực tế, Diệp Vũ chém luân hồi thần thông mà thành tựu vô cực kiếm đi vào cực đoan. Vô cực kiếm chém luân hồi mạnh thì mạnh, có thể mạnh tại chém chết một đường bên trên, tại chém chết bên trên cường đại vượt quá tưởng tượng, nhưng tại phương diện khác lại thua chị kém em. Nhưng chạy tới đầu này cực đoan con đường, Diệp Vũ liền không thể nào lựa chọn, chỉ có thể một đường đi tới. Đặc biệt là giờ phút này muốn thành tựu cực cảnh vẫn như cũ muốn ở trên con đường này đi xuống, bởi vì đường đã đi ra ngoài, không có cách nào quay đầu. Rất sớm trước đó, Diệp Vũ liền ý thức được vấn đề này, cho nên hắn một mực để cho mình trở nên càng mạnh. Chỉ là không có nghĩ tới là, Thập Vạn Bát Thiên Kiếm đột nhiên trực tiếp đi vào cực cảnh, hắn muốn áp chế cũng không kịp. Dưới tình huống như vậy, để thần thông của hắn đi vào cực cảnh khó khăn lại tăng lên. Diệp Vũ không có cách nào, chỉ có thể không ngừng để cho mình thần thông trở nên mạnh hơn. đặc biệt là tại chém chết một đạo bên trên, trở nên càng mạnh. Chỉ bất quá, Diệp Vũ lần này không còn kháng cự Luân Hồi Thần Thông. Luân Hồi Thần Thông được vinh dự mạnh nhất thần thông, tự nhiên có đạo lý của hắn. Diệp Vũ từ trong đó siêu thoát mà ra, không phải muốn triệt để cải biến, mà là muốn mạnh hơn Luân Hồi Thần Thông. Đồng dạng là Luân Hồi Thần Thông, nếu như mình có thể đi càng xa mạnh hơn, đó chính là thành công, đó chính là siêu thoát. Nghĩ thông suốt điểm này, Diệp Vũ cho tới nay cảm ngộ linh tượng Đồng dạng linh tượng cùng tự thân tinh khí thần giao hòa. Diệp Vũ rất rõ ràng chính mình cùng người khác khác biệt, một ngày tận hưởng luân hồi kinh lịch để hắn có vô hạn nội tình. Diệp Vũ lấy linh tượng cảm ngộ hết thảy, lấy tinh khí thần dung nhập vào linh tượng, lại nhờ vào đó ngộ vô cực kiếm. Vô cực kiếm muốn thành tựu cực cảnh, không cần khác, chỉ cần tại chém chết một đường bên trên lần nữa thuế biến. Chỉ là cái này thuế biến rất khó, bởi vì hắn bản thân liền rất mạnh mẽ, tăng thêm lại có thập vạn bát thiên kiếm cực cảnh ngăn cản. Cho nên muốn tại chém chết một đạo bên trên thực hiện thăng hoa, độ khó cực lớn. Một mực đến nay, Diệp Vũ cũng đang suy tư phương án. Cuối cùng Diệp Vũ nghĩ đế một chút, đó chính là luân hồi thần thông. Luân hồi thần thông bên trong coi trọng chính là trùng sinh, cái gì là trùng sinh? Chết trước mới có thể sinh. Vô cực kiếm chém chết, chính là trong đó chết, đi hướng chết cực đoan. Như vậy, liền cực đoan đến cùng. Diệp Vũ lấy linh tượng chiếu rọi các loại bí thuật, chiếu rọi hết thảy. Diệp Vũ đem mình học hết thảy Tỷ Như Sâm La Ấn, tỷ Như Thương Hải Minh Nguyệt. Hắn bỏ đi mặt khác hết thảy, chỉ để lại trong đó hủy diệt hàm ý. Diệp Vũ lúc này sở học tương đối khá, hắn linh tượng chiếu rọi các loại pháp, chỉ là lấy trong đó hủy diệt hàm ý, sau đó lại cùng vô cực kiếm sắc minh. Tại dưới tình huống như vậy, thần thông của hắn rốt cục thối biến, tại chém chết một đạo bên trên đi tới cực cảnh. Cái gì là mạnh nhất? Mạnh nhất chính là chém xuống một kiếm, chém chết hết thảy. Lúc này Diệp Vũ thần thông Bỏ đi mặt khác rất nhiều đồ vật, chỉ để lại ý cảnh như thế này. Luân hồi thần thông phức tạp, mà Diệp Vũ lại chỉ lấy trong đó, chết, chỉ lấy cái này một loại ý cảnh. Chương 533, dám cùng không dám. Mười lớp búp dưới, Diệp Vũ đứng ở nơi đó, cảm thụ được tự thân biến hóa. Lúc này hắn thần nguyên dư giả, kiếm khí dập dờn tại thể nội. Cả người tinh khí thần có một loại thuế biến. Thậm chí, Diệp Vũ cảm giác được chính mình linh tượng rung động ở giữa, có một cỗ đại thế muốn xông ra tới. bất quá kiếm vương triều áp chế, cổ này thế bị nhốt thể nội. Trọng yếu nhất chính là, Diệp Vũ tay chạm đến trên hắc kiếm, có thể yếu ớt cảm giác được kiếm ý. Mặc dù không cách nào rút ra hắc kiếm, nhưng hắc kiếm lưu động quang trạch, ngẫu nhiên thoáng hiện thất thải quang mang. Đường Mộng Nhi đứng ở một bên, giọt mưa tí tách đáp đánh ở trên người nàng, nàng rất ngoan ngoãn đứng ở nơi đó. Nàng cực kỳ thông minh, nhìn ra được Diệp Vũ thực lực có đột phá. Nàng sợ phát ra âm thanh quấy rầy đến Diệp Vũ. Đứng ở bên cạnh ngay cả trên mặt nước mưa cũng không dám đi bơi. Thần nguyên thu liễm, ý cảnh nội liễm. Diệp Vũ con ngươi nhìn về phía Đường Mộng Nhi, nàng lúc này toàn thân bị nước mưa xối. Một đầu tóc dài đen nhánh áo choàng mà xuống, nước mưa thuận tóc dài lưu lại, gương mặt xinh đẹp bị nước mưa chiếu rọi kiều diễm tuyệt mỹ, môi đỏ thủy doanh doanh. Quần áo dán thân thể của nàng, nàng đường cong hoàn mỹ hoàn toàn cho lộ ra đi ra, Diệp Vũ con mắt nhìn xem, liền có thể cảm giác được trắng mềm thân thể mềm mại kinh người có dãn. Đây là cực độ dụ hoặc hình ảnh. Nhìn qua thân dài thẳng tắp thon dài an tĩnh đường mộng nhi, như ẩn như hiện uyển chuyển, để Diệp Vũ tâm cho lay động thất linh bát lạc, đẹp đến động nhân tâm hồn. Diệp Vũ cười to một tiếng, từng thanh từng thanh đường mộng nhi ôm lấy, dẫn tới đường mộng nhi kinh hô cùng thẹn thùng vô hạn. Trong vương thành, đột nhiên rất nhiều người nhìn thấy một mực đóng cửa không ra Diệp Vũ thường xuyên du tẩu, tại vương thành phố lớn ngõ nhỏ. Ngỗ Nhiên ăn chút đồ ngọt, ngỗ nhiên nhìn trận đùa giỡn, thậm chí có đôi khi còn đi nghe một trận sách. Ở bên cạnh hắn luôn có một vị thẹn thùng mỹ mạo thị nữ bồi bạn tà hữu. Hai người như là thần tiên mỹ quyến, dù lãm vương thành các nơi. Cái này khiến rất nhiều người đều đến đây vây xem hai người, một cái là nổi tiếng thiên hạ cực cảnh cường giả, một cái là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân. Bất kỳ một người nào đều là có thể dẫn tới muôn người đều đổ xô ra đường tồn tại. Hai người liền giống như người bình thường đi tại vương thành các nơi, đây quả thực để cho người ta khó có thể tin. Mà chỉ cần Diệp Vũ cùng Đường Mộng Nhi vào xem địa phương, Nơi đó trong nháy mắt bạo lửa, tỷ như Đường Mộng Nhi nếm qua đồ ngọt cửa hàng, tại bọn hắn sau khi đi, một ngày thu đấu vàng. Đồng thời mỗi ngày tất cả mọi người dựa vào đoạt mới có thể giành được đến. Mà chính là Diệp Vũ cùng Đường Mộng Nhi nhàn nhã tản bộ giống như du tẩu vương thành, một tin tức đột nhiên truyền đến, chấn động thiên hạ. Triệu Thái Thông tại Tề Quốc vách núi, tìm được Tề Thiên Nhai đồng thời một trận chiến, mười chiêu chém giết Tề Thiên Nhai. Tin tức này giống như một đạo kinh lôi, thiên hạ cũng vì đó chấn động. Tề Thiên Nhai cũng đã chết. Mười Chiêu, thế mà Mười Chiêu thì giết Tề Thiên Nhai, cái này sao có thể? Triệu Thái Tâm thực lực lại có tiến triển. Mười Chiêu giết một cái cực cảnh, mà lại là Tề Thiên Nhai dạng này một cái thiên hạ đệ tam cực cảnh, đây cũng không phải là thực lực tiến bộ đơn giản như vậy. Nghe nói, trận chiến kia hắn nắm giữ Hàn Thiền Thánh kiếm. Hắn nắm giữ Hàn Thiền Thánh kiếm rồi. Rất nhiều người ngạc nhiên, sau đó lại cảm thấy đương nhiên. Nắm giữ Hàn Thiền Thánh kiếm, có thể làm được điểm ấy không kỳ quái. Thiên hạ này muốn họ Triệu. Rất nhiều người đều đang cảm thán, đương nhiên cũng có chút người ánh mắt chuyển rời đến Diệp Vũ ngang bên trên. Triệu Thái Tông nắm giữ Hàn Thiền Thánh kiếm, lại giết Tề Thiên Nhai, sẽ còn bỏ mặc Diệp Vũ sao? Diệp Vũ tuy mạnh, có thể Tề Thiên Nhai đều 10 chiêu bị chém, Diệp Vũ có thể ngăn cản bao nhiêu chiêu? Triệu Thái Tông hiện tại có tịch quyền thiên hạ chi thế a. Nhưng Diệp Vũ tự hồ không có phải biết tin tức này một dạng, hắn mỗi ngày vẫn như cũ mang theo Đường Mộng Nhi du tẩu tại vương thành phố lớn nhỏ. Thẳng đến có một ngày, Kiếm lâu đột nhiên phái người đến đây. Các hạ không biết có nguyện ý hay không gia nhập ta Kiếm lâu, chỉ cần các hạ nguyện ý, ta Kiếm lâu bảo đảm các hạ không việc gì. Người tới chính là luận kiếm thi đấu vị kia nửa bước cực cảnh ban dám khảo. Bảo đảm ta không việc gì. Diệp Vũ cười nhìn xem vị này gọi Phan Hồng uy nửa bước cực cảnh, các ngươi làm thế nào biết ta sẽ có việc gì? Triệu Thái Tông muốn nhất thống thiên hạ, các hạ lại không nguyện ý thần phục hắn, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua cho ngươi. Phan Hồng Vĩ nói ra, Diệp Vũ không thể không đưa, sau đó cười nói, "Nhớ không lầm, các ngươi kiếm lâu chỉ có một vị xếp hạng thứ tư cực cảnh đi, ngay cả Tề Thiên Nhai cũng không bằng. Như thế nào bảo đảm ta không việc gì? Chúng ta tự nhiên có thể bảo đảm các hạ không việc gì, Triệu Thái Tông mặc dù tiền cường đại, nhưng kiếm lâu có thể bảo trụ thiên hạ bất cứ người nào." Phan Hồng Vĩ nói ra. "Ồ." Diệp Vũ kinh ngạc nói, "Đây cũng là để cho ta ngoài ý muốn. Như thế nào?" Phan Hồng Vĩ nói ra. Những ngày này ta cũng nhìn rất nhiều điển tịch, các ngôi kiếm lâu ghi chép không nhiều, nhưng tồn tại lại cực kỳ lâu đời, so với tiền triều kiếm vương triều còn phải xa xưa hơn." Diệp Vũ nói ra, xem ra kiếm lâu ẩn tàng rất sâu bí mật. "Tiền triều làm sao có thể xứng kiếm vương triều?" Phan Hồng Vĩ nói ra, "Các hạ thực lực, chỉ cần nguyện ý gia nhập, lập tức liền sẽ trở thành kiếm lâu cự đầu, rất nhiều bí mật đều sẽ đối với các hạ mở ra." Diệp Vũ cười cười nói ra, "Các ngươi kiếm lâu có rời đi thế giới này bí mật sao?" Một câu, để Phan Hồng Vĩ con người có chút thu thập, sau đó sáng rực nhìn xem Diệp Vũ. Sau một hồi lâu mới nói ra, các hạ làm thế nào biết kiếm vương triều chỉ là lệch góc một phương, đây là Triệu Thái tông nhân vật bực này cũng không biết, chỉ có ta kiếm lâu mới biết bí mật. Diệp Vũ giật mình trong lòng, vốn chỉ là tín khẩu nói chuyện, lại không ngờ tới kiếm lâu thật biết bí mật này. Nói như vậy, bọn hắn có khả năng có rời đi thế giới này biện pháp. Diệp Vũ thuần tra rất nhiều điển tịch, cũng không tìm tới đường đi ra ngoài. Hiện tại xem ra có chỗ để đột phá. Các ngươi kiếm lâu ta tự sẽ đi, nhưng lại không phải gia nhập các ngươi. Một cái chưa quen thuộc địa phương, ta sẽ không dễ dàng gia nhập. Diệp Vũ nhìn xem Phan Hồng Vĩ nói ra, ngày khác đến đây bái phỏng. Phan Hồng Vĩ cau mày nói, Triệu Thái Tông rất cường đại, đến Hàn Thiền Thánh kiếm, đó căn bản không phải ngươi có thể đỡ nổi. Liền xem như ta kiếm lâu, cũng chỉ có mượn nhờ một chút đặc thủ bí pháp mới có thể ngăn được. Các hạ như thế, sợ là không có cơ hội đi chúng ta kiếm lâu. Điểm ấy liền không cần ngươi lo lắng. Đổng Hạo, tiễn khách." Diệp Vũ nói ra. Phan Hồng Vĩ khẽ nhíu mày, hắn còn muốn là Diệp Vũ giải thích một chút Hàn Thiền Thánh kiếm cường đại. Chuôi này thánh kiếm quá mức cường đại, triệt để nắm giữ nó nói, căn bản không phải người tu hành có thể đỡ nổi. Thế nhưng là Diệp Vũ không có cho hắn cơ hội, trực tiếp đưa tiễn Phan Hồng Vĩ. Mà tại Phan Hồng Vĩ rời đi không đến bao lâu, Triệu Thái Tông về tới trong vương thành. Trở lại vương thành Triệu Thái Tông, tay mang theo Tề Thiên Nhai đầu lâu, cả người có quân lâm thiên hạ chi thế, hắn đứng tại hoàng cung chi đỉnh, ánh mắt nhìn Diệp Vũ vị trí. Hắn tiện tay đem Tề Thiên Nhai đầu lâu ném đến một bên, sau đó thanh âm như sấm, ầm ầm mà động, kinh động đến toàn bộ vương thành. "Diệp Vũ, 3 ngày sau, vương lăng chi đỉnh một trận chiến, dám cùng không dám?" Hắn ngay cả hô 3 lần, mỗi lần so với một lần thanh âm to, thanh âm cũng tự nhiên truyền đến Diệp Vũ trong tai. Chương 534, đệ nhất chi chiến. Khiếu gia. Đường Mộng Nhi có chút khẩn trương nắm lấy Diệp Vũ tay, mười chiêu chém tể thiên nhai chiến tích quá dọa người. Lúc này Triệu Thái Tông mang theo thần uy như vậy khiêu chiến Diệp Vũ, làm sao có thể không khiến người ta cảm thấy áp lực. Diệp Vũ vỗ vỗ Đường Mộng Nhi nhu nhiên chân bóng ngu bản tay, đối với Đồng Hạo nói ra, đem Triệu Sung đầu người chém mất, ném đến trên đường đi. Đồng Hạo khẽ giật mình, chăm chú hỏi, không cần suy tính một chút sao? Cần cân nhắc cái gì? Diệp Vũ hỏi lại Đồng Hạo, cầu xin tha thứ nhận thua. là ta lập tức đi làm." Đồng Hạo vội vàng nói. Triệu Thái Tông vẫn tại khiêu chiến, thanh âm như lôi đình. Rất nhiều người đều đang đợi Diệp Vũ đáp lại, ai cũng biết Diệp Vũ nhất định có thể nghe được Triệu Thái Tông khiêu chiến. Chỉ bất quá đợi đã lâu, Diệp Vũ đều không có xuất hiện. Xem ra Diệp Vũ trung quy là e ngại hắn. Có người dám thán, vừa muốn nói gì, đã thấy đến Trường Hồng Kiếm Tông bên trong, một cái đầu người đột nhiên bị ném đi ra. Lúc có người thấy rõ ràng đầu người này lúc Bọn hắn hít vào khí lạnh. Kiếm quốc thái tử, Triệu Sung đầu người. Lúc này không cần nhiều lời, Diệp Vũ so với trong tưởng tượng kịch liệt hơn, trực tiếp lấy Triệu Sung đầu người đáp lại đối phương. Chúng ta tông chủ nói, gọi hàng quá mệt mỏi. Nếu đối phương lấy Tể Thiên nhai làm người đầu là khiêu chiến, vậy hắn cũng mượn Hoa Hiến Phật đưa lên một cái đầu người tính đáp lại ứng. Trường Hồng kiếm tông bên trong, Hoàng Thông đi tới, bình tĩnh đối với trên đường cái nói một câu nói. Câu nói này thanh âm cũng không phải là rất lớn. Nhưng là tất cả mọi người biết cái này, câu nói này nhất định có thể truyền đến Triệu Thái Tông trong tai. Diệp Vũ kịch liệt cử động để Vương Quốc an tĩnh lại, mỗi người cũng chờ đợi sau 3 ngày đại chiến. Rất nhiều người coi là Diệp Vũ sẽ chuẩn bị chiến đấu, có thể kết quả bọn hắn vẫn, như cũ có thể nhìn thấy Diệp Vũ mang theo Đường Mộng Nhi, tại hoàng thành bốn chỗ duãng thân ảnh, phảng phất là ước chiến sự tình không có phát sinh giống như. 3 ngày thời gian đảo mắt liền trôi qua, vương lăng bên ngoài đã tụ tập vô số người tu hành, từ sáng sớm Một mực chờ đến mặt trời chiều ngã về tây cũng không từng thấy đến Diệp Vũ bóng dáng. Mọi người ở đây hoài nghi Diệp Vũ có phải hay không bỏ trốn mất dạng lúc đã thấy hắn mang theo thị nữ Đường Mộng Nhi khoan thai tới chậm. Đường Mộng Nhi rất đẹp, đi lại ở giữa váy dập dờn, phác họa ra nàng mỹ lệ chân dài đường cong, để cho người ta nhịn không được tâm động. Rất nhiều người nhịn không được ghen ghét, đây thật là một cái tuyệt mỹ nữ tử a, tuy nhiên lại trở thành thị nữ của hắn. Còn tưởng rằng ngươi sẽ không tới đâu. Triệu Thái Tông nhìn thấy Diệp Vũ, ánh mắt có chút lạ Diệp Vũ có chút xấu hổ cười nói, ngủ trưa một chút, tỉnh lại lại không nguyện ý rời giường, bất tri bất giác cứ như vậy muộn. Lấy cớ này ta sẽ tin sao? Triệu Thái Tông hỏi lại Diệp Vũ. Tin hay không đều không trọng yếu a. Diệp Vũ nhìn xem Triệu Thái Tông, ánh mắt từ trong tay hắn Hàn Thiền Thánh Kiếm bên trên đảo qua, "Chúc mừng." Triệu Thái Tông nói ra, "Ngươi không phải là e ngại sao? E ngại mà nói, ta liền sẽ không xuất hiện ở đây." Triệu Thái Tông sáng rực nhìn xem Diệp Vũ, "Kỳ thật, ta rất bội phục ngươi." cho người thêm một cơ hội, nguyện ý thần phục kiếm quốc, vậy ta ngươi trận chiến này liền đến này là ngừng như thế nào? Thế nhưng là ta chính là muốn chiến một trận a." Diệp Vũ nhìn xem Triệu Thái Tông nói ra. Triệu Thái Tông không nói gì nữa, trường kiếm trong tay của hắn chỉ phía xa Diệp Vũ, trong đó hàn quang lập loè, thần hồn cùng giao hòa, kiếm mang vô cùng sắc bén. Vừa vặn lúc này trên đầu của hắn rớt xuống một sợi tóc, còn không có tiếp xúc đến Hàn Thiền Thánh kiếm, liền trực tiếp đứt gãy thành mấy đoạn. Diệp Vũ để Đường Mộng Nhi lui ra phía sau, trong tay nắm hắc kiếm. Kiếm mặc dù không ra khỏi vỏ, nhưng lại vẫn như cũ có thể làm kiếm dùng. Ngươi có thể đỡ nổi ta bao nhiêu chiêu đâu? Triệu Thái Tông có tuyệt đối tự tin, Hàn Thiên Thánh kiếm nơi tay, vô địch thiên hạ. Vương trong lăng, quái thạch san sát, trong đó cũng có kỳ hoa dị thảo. Đây là một chỗ rất đẹp sân bãi, có thể giờ phút này lại bộc phát ra kịch liệt đánh nhau. Trong nháy mắt, quái thạch trực tiếp bị kiếm khí xuyên qua, đá vụn quét ngang. Diệp Vũ cùng Triệu Thái Tông Hàn Thiền Thánh Kiếm chính diện giao phong một kích, sau đó riêng phần mình lui lại. "Ngươi đây là kiếm gì?" Triệu Thái Tông không gì sánh được kinh ngạc, hắn Hàn Thiền Thánh Kiếm thế mà còn chưa chặt đứt Diệp Vũ kiếm trong tay. Hắn lúc này có thể hoàn toàn nắm giữ Hàn Thiền Thánh Kiếm, lấy phong mang, thiên hạ này có thể ngăn cản không nhiều. Thế nhưng là Diệp Vũ chuôi này không lạ kỳ hắc kiếm lại ngăn trở, lần trước một trận chiến ngăn trở hắn còn cảm thấy chỉ là chính mình đối với Hàn Thiền Thánh Kiếm khống chế không đủ. Lần này lại ngăn trở cũng có chút làm người ta giật mình. Triệu Thái Tông đợi Diệp Vũ khẽ giật mình, đã thấy hắn cũng không trả lời. Hắn khẽ nhíu mày nói ra, cũng chỉ là trong tay ngươi kiếm có thể không sợ phong mang, lại không phải ngươi có thể không sợ phong mang. Nếu như ta là ngươi, lúc này liền ra khỏi vỏ. Một thanh kiếm, không ra khỏi vỏ, chỉ có thể làm làm là phổ thông bỏ kiếm sử dụng, cái này như thế nào chống đỡ được hắn? Bất quá ta suy đoán, ngươi cũng không có thể làm cho thanh kiếm này ra khỏi vỏ đi. Triệu Thái Tông nói ra, mặc dù ta không biết thanh kiếm này, nhưng có thể ngăn cản Hàn Thiền Thánh kiếm Phong Mang, nghĩ đến cũng phi phàm. Một thanh phi phàm chi kiếm, không phải mỗi người đều có thể nắm giữ. Ngươi nói đúng." Diệp Vũ trả lời Triệu Thái Tông, "Thế nhưng là, ta chỉ cần một thanh phổ thông kiếm liền có thể, có thể gánh chịu được kiếm ý của ta liền đầy đủ, không cần mượn nhờ kiếm quá nhiều chi năng." Triệu Thái Tông cười nhạo, hắn mượn Hàn Thiền Thánh kiếm Phong Mang, vô địch thiên hạ. Thánh kiếm chi năng, là hắn tưởng tượng không đến. Vậy liền thử một chút ta một kiếm này đi. Triệu Thái Tông cuôi trường kiếm, tản ra kinh người hàn quang, lăng không hướng về Diệp Vũ Phi đâm mà đi, hư không trực tiếp bị cắt ra từng đạo vết tích đen kịt, hư không như là đậu hũ bị cắt mở. Hàn Thiên Thánh kiếm không hổ là tiền triều nhất thống thiên hạ thánh kiếm, coi là thật phong mang không thể đỡ a. Đúng vậy a, quá mạnh, mượn như vậy thần binh lợi khí, căn bản là không có cách chiến a. Rất nhiều người đều sợ hãi thán phục, líu lưỡi nhìn qua Triệu Thái Tông vũ động mà ra kiếm mang, kiếm mang quét đâm Diệp Vũ, Diệp Vũ kiếm trong tay nghênh chiến mà đi, thi triển chính là Trường Hồng kiếm quyết, một đạo cầu vòng trống rỗng xuất hiện, lộng lẫy không gì sánh được, cùng Triệu Thái Tông đánh nhau. Hai người không ngừng giao phong, tản mắt ra kinh thiên động địa quang mang, bốn phía quái thạch từng mảnh nhỏ băng liệt thành bột mịn, kinh khủng kiếm khí bộc phát ra, xuyên qua tứ phương, vô số người tu hành điên cuồng lui lại. Phan Hồng Vĩ đứng ở đằng xa, nhìn xem giữa sân, hắn gặp Diệp Vũ xuất thủ. Cảm giác được Diệp Vũ so với lúc trước giết Lý Vương Hồ lúc mạnh không ít, có thể cùng không đủ để nghênh chiến Triệu Thái Tông, không chỉ là hắn là đệ nhất thiên hạ thực lực, trọng yếu nhất chính là hắn trong tay chuôi này thánh kiếm, cực cảnh thực lực cầm trong tay hắn, phong mang không thể đỡ. Diệp Vũ cùng Triệu Thái Tông hai người đang không ngừng giao thủ, bộc phát kiếm khí quá mức khủng bố, đem tứ phương đều phá hủy, cả hai kiếm khí va chạm ở giữa, liền như là sao chổi va chạm đại địa, lực lượng hủy diệt quét ngang thập phương. Diệp Vũ đứng ở giữa không trung, toàn thân phun trào ra kiếm mang, như là thần hỏa đang nhảy nhót, hưng hực kiếm khí đem hắn lồng bị, cả người chính là một thanh kiếm bàn. Hắn ánh mắt sáng rực, thần sắc ngưng trọng. Hàn Thiên Thánh kiếm so với lần trước giao thủ cường đại nhiều lắm, phong mang nhiều lần suýt nữa chém chính mình. Chương 535, không làm gì được ta. Keng. Đại chiến tiếp tục. Triệu Thái tông thân là thiên hạ đệ nhất, riêng lấy thực lực bản thân, Diệp Vũ cũng không có để hắn vào trong mắt. Trên thực tế, Diệp Vũ thành tựu thập vạn bát thiên kiếm cực cảnh lúc, liền không e ngại Triệu Thái Tông. Nhưng hắn trong tay Hàn Thiên Thánh kiếm rất sắc bén, kiếm này bị hắn nắm giữ, đem Triệu Thái Tông chiến lực đẩy lên một loại khó có thể tưởng tượng tình trạng. "Diệp Vũ, đầu hàng thần phục đi, bằng không ta lợi kiếm sẽ cắt đứt đầu của ngươi." Giữa không trung, Triệu Thái Tông xuất thủ, bước chân bước ra đi, trong tay lợi kiếm hoành đâm Diệp Vũ mà đi. Sợi tóc bay lên, kiếm khí kích xạ, vô cùng lăng lệ. Diệp Vũ trên người kiếm ý dập dờn, bộc phát ra hào quang sáng chói, Phù Văn rung động, cầm trong tay hắc kiếm, gánh chịu lấy hắn mà kiếm ý, đâm xuyên hư không hoành kích Triệu Thái Tông. Hai người chiến tại hư không, ngươi tới ta đi. Đây là một trận sinh tử đại chém giết. Hai người cường đại đều vượt qua đối phương đoán trước. Đặc biệt là Triệu Thái Tông, trong tay lợi kiếm hàn quang tảo động, cắt chém hết thảy, hư không đều bị cắt chém ra từng đạo hắc tuyến. Keng keng keng, giao phong kịch liệt, mấy chục lần va chạm. Triệu Thái Tông Hàn Thiền Thánh kiếm một lần lại một lần thẳng giết Diệp Vũ yếu hại, tấn mãnh đến cực điểm. Người quan chiến đều động dung, Triệu Thái Tông cường đại tại trong vòng 10 chiêu chém giết Tề Thiên Nhai liền hiển lộ ra. Nhưng bây giờ Diệp Vũ ngăn trở Triệu Thái Tông hơn 10 chiêu nhưng như cũ không việc gì, cái này có chút dọa người. Không có Hàn Thiền Thánh kiếm, Triệu Thái Tông tuyệt không có khả năng là Diệp Vũ đối thủ. Đúng vậy a, không có thần binh lợi khí chi uy, thiên hạ này đầu tiên là Diệp Vũ a. Quá dọa người, Diệp Vũ mỗi lần xuất hiện đều để người giật nảy cả mình a. Rất nhiều người đều sau sống lưng phát lạnh, đứng ở một bên Phan Hồng Vĩ đồng dạng trong lòng nghiêm nghị. Hắn mặc dù là nửa bước cực cảnh, có thể đổi lại là hắn lên đi, đoán chừng sớm đã bị đâm thành lỗ thủng. Diệp Vũ thần nguyên phun trào, xông ra bàng bạc kiếm ý, cả người huyết dịch đều đang dập dờn kiếm minh, Diệp Vũ trên thân sáng chói không gì sánh được, hắn lấy thân gánh chịu kiếm ý kiếm khí, triển ép hết thảy hoành kích Triệu Thái Tông mà đi. Thật mạnh một thân kiếm khí kiếm ý dung nhập huyết nhục a, như vậy phi phàm khó có thể tưởng tượng. Có người tự lẩm bẩm, nhìn xem Diệp Vũ không gì sánh được kính nể. Không có ích lợi gì, Hàn Thiền Thánh kiếm nơi tay, ngươi không ngăn nổi. Triệu Thái Thông tự phụ mà ngạo nghễ, trên người hắn kiếm khí đồng dạng càng tăng lên, quán thâu đến Hàn Thiền Thánh kiếm bên trong, thánh kiếm chấn động, một cỗ càng phát ra để cho người ta phát lạnh phong mang thoáng hiện. Thánh kiếm tuy phi phàm, thế nhưng là muốn dựa vào cái này giết ta, ngươi nhưng cũng là vọng tưởng. Diệp Vũ đang khi nói chuyện, trên người kiếm ý lấy hắc kiếm gánh chịu, thân thể sáng chói bộc phát ra hào quang đẹp mắt, thẳng hướng Triệu Thái Tông. Ngô Xuân mất khôn. Hai người giao thủ càng ngày càng kịch liệt, hai thanh kiếm tại trở thành thế gian này nguy hiểm nhất lợi khí một dạng, hư không bị cắt chém vặn vẹo, kiếm khí tung hoành tứ phương. Keng keng keng. Kịch liệt chém giết, Diệp Vũ trên thân cũng lưu lại vết máu, Hàn Thiên Thánh kiếm quá phong mang, dù cho tránh đi tuyệt sát, còn sót lại kiếm mang vẫn như cũ có thể cắt chém thân thể của hắn. để trên người hắn lưu lại từng đạo vết máu. Đương nhiên, Triệu Thái Tông cũng giống như thế, giao phong ở giữa, hắn cũng bị thương, có nhiều chỗ máu chảy ồ ạt, cũng không có chiếm cứ đến thượng phong. Rất nhiều người đều ngừng thở, vốn cho là Triệu Thái Tông có thể cực nhanh giải quyết chiến đấu, nhưng bây giờ Diệp Vũ lại thật ngăn trở, cho tới giờ khắc này cũng không từng rơi xuống hạ phong. Diệp Vũ cường đại vượt quá Triệu Thái Tông đoán trước, nhìn xem trên thân rỉ máu vết thương, hắn thần sắc âm trầm. Hôm nay nhất định phải bại Diệp Vũ. bằng không hắn nhất thống thiên hạ chính là vọng tưởng. May mắn, hắn có Hàn Thiền Thánh kiếm. Như vậy thánh kiếm nơi tay, Diệp Vũ ngăn không được hắn. "Diệp Vũ, ngươi vượt qua dự liệu của ta, thế nhưng là cũng vẻn vẹn như vậy mà thôi. Hôm nay coi như đánh đổi một số thứ, ta cũng muốn chém giết ngươi." Đang khi nói chuyện, Triệu Thái Tông thế công uổng phí biến đổi, liên miên như là mưa to gió lớn, mang theo vô biên phong mang, trực tiếp thẳng hướng Diệp Vũ. Như vậy sát phạt, để Diệp Vũ đều không thể không cấp tốc lui lại, tránh đi liên miên phong mang. Ngỗ Nhiên kiếm khí mổ ra thân thể của hắn, Diệp Vũ nhịn không được thở dài, quả nhiên, bất kỳ cái gì một loại cực cảnh, đi tới đỉnh phong, siêu việt cực điểm, đều sẽ cường đại không thể tưởng tượng nổi. Tỉ như thời khắc này Triệu Thái Tông, mượn thánh kiếm chi uy, hắn cực cảnh chẳng khác gì là lần nữa thuế biến một lần, phong mang cùng hắn giao hòa, để phong mang một đường đi tới cực hạn, siêu việt hắn cực hạn cực hạn. cũng chính bởi vì vậy, mới có thể cường đại đến loại tình trạng này. Đạt tới sắc bén không thể địch tình trạng a, tại sắc bén một đường bên trên, cơ hồ đạt đến hoàn mỹ tình trạng. Diệp Vũ suy tư, về sau đối mặt cường giả như vậy phải cẩn thận, nhân vật bực này xem như thô trưởng bộ vận đạo tác. Nhưng lúc này Diệp Vũ chỉ có thể giữ vững tinh thần cùng đối phương một trận chiến, nhưng ở sắc bén dưới, cũng bị ép liên tục lùi về phía sau. Diệp Vũ phải thua. Đúng vậy a, có thể kiên trì lâu như vậy đã vượt quá tưởng tượng. Quá cường đại, đây là Hàn Thiên Thánh kiếm a, chế tạo chính là hoàn mỹ sắc bén. Nhìn qua Diệp Vũ bị thương mấy lần, thân thể không ngừng nuôi lại trốn tránh, có người mở miệng nói, oanh. Sau một khắc, đám người lại cảm giác được vô biên kiếm khí từ Diệp Vũ thể nội lao ra, tất cả kiếm khí quán thâu đến hắc kiếm bên trong, hắc kiếm gánh chịu những kiếm khí này, cũng đột nhiên oanh minh mà lên, sau đó kiếm khí từ trong hắc kiếm càn quét mà ra. Thập vạn bát thiên kiếm thi triển mà ra. Mặc dù lần này chưa từng có 3000 bảo kiếm gánh chịu, thế nhưng là lấy hắc kiếm gánh chịu bắn ra kiếm khí, nó uy thế không chút nào hạ lên lần thi triển, ngược lại bởi vì Diệp Vũ thần nguyên cùng thực lực tăng lên, thập vạn bát thiên kiếm càng tăng lên một bậc. Trong nháy mắt, giữa thiên địa kiếm mang dập dờn, kiếm ý tung hoành tứ phương, tại Diệp Vũ xung quanh thiên địa, trong nháy mắt đó liền muốn triệt để sụp ra. Diệp Vũ cả người thân thể sáng chói đứng lên, vô số kiếm khí trực tiếp nghênh chiến hướng đối phương. Ngươi nếu muốn giết ta, sợ là không có khả năng." Diệp Vũ Hô mang theo vô số kiếm mang, mỗi một đạo kiếm mang mang theo không giống với kiếm ý, bao phủ toàn bộ chân trời, nghênh thẳng hướng Triệu Thái Tông. Người ở chỗ này, tỷ như Phan Hồng Vĩ bọn người gặp qua Diệp Vũ thi triển thập vạn bát thiên kiếm, thế nhưng là lần này lần nữa nhìn thấy, vẫn như cũ cảm giác được rung động lòng người. Bọn hắn thực sự khó có thể lý giải được, một người vì cái gì có thể nắm giữ nhiều như vậy kiếm ý kiếm quyết? Nhìn qua những cái kia kiếm mang tung hoành tứ phương, bọn hắn đều ngừng thở. Bọn hắn biết đây là Diệp Vũ cực cảnh, lúc trước chính là nương cựa theo cái này giết Lý Vương Hổ. Giờ phút này Diệp Vũ thi triển mà ra, tựa hồ so với lần trước thi triển mạnh hơn rất nhiều. Chỉ là, cái này có thể chống đỡ được Triệu Thái Thông sao? Không ít người thân thể điên cuồng lui lại, trong sân tràn diện quá mức dọa người, mỗi một đạo kiếm khí đều có thể tùy tiện muốn mạng của bọn hắn. Đường Mộng Nhi cả đám cũng đứng ở một bên, một đoàn người đều rất khẩn trương. Diệp Vũ cùng Triệu Thái Tông một trận chiến liên quan đến vận mệnh của bọn hắn. Triệu Thái Tông Hàn Thiền Thánh Kiếm bị chặn lại, như vậy bí thuật, coi như cầm trong tay Hàn Thiền Thánh Kiếm hắn đều cảm thấy kinh dị. Một chiêu này rất mạnh, quả nhiên là nhân vật thiên tài. Thế nhưng là, ta sớm biết ngươi có như thế tuyệt học, ngươi lại há có thể làm sao ta? Ta cũng không phải Lý Vương Hổ." Triệu Thái Tông mở miệng nói. Chương 536: Chém giết Triệu Thái Tông bên ngoài thân kiếm khí bay ra một mảnh lại một mảnh, lấy Hàn Thiên Thánh kiếm gánh chịu, lập tức hóa thành mỏng như cánh ve kiếm khí, lóa mắt không gì sánh được nghênh chiến hướng Diệp Vũ thập vạn bát thiên kiếm. Lập tức, tất cả mọi người thấy được đầy trời hàn quang, như là ve mùa đông đang bay múa. Cỗ khí tức này để không ít người linh hồn đều run rẩy đứng lên. Hàn Thiên Vũ Thiên, hắn thế mà có thể mượn Hàn Thiên Thánh kiếm thi triển mà ra, rất nhiều người đều kinh hãi. Đây là Hàn Thiên Thánh kiếm tự mang sát chiêu, lấy kiếm ý khu động, Hàn Thiên Thánh kiếm mới có thể thi triển đi ra, lực sát thương cực lớn. Thánh kiếm thể hiện ra phong mang của nó, hào quang rực rỡ, chém về phía Diệp Vũ thập vạn bát thiên kiếm. Phong mang chỗ qua, không chỗ không cắt. Rất nhiều người nhìn xem giữa sân vô số kiếm khí tại tung hoành, kinh khủng dư ba ba động kinh người. Vương Lăng bốn phía, cũng sớm đã bị phá hủy tàn bại không chịu nổi, đá vụn cho bụi đến cùng bay vụt. Thập Vạn Bát Thiên Kiếm cùng Hàn Thiên Thánh Kiếm đang quyết đấu, âm thanh lớn như là tạc đạn, đến cuối cùng giữa sân chỉ còn lại có kiếm ảnh, không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Thật sự là quá cường đại, cực cảnh thế mà có thể thể hiện ra như vậy chiến lực. Rất nhiều người cường giả đều đang cảm thán, bọn hắn có chút tuyệt vọng. Trước kia còn cho là mình là một cái nhân vật, hiện tại xem ra đơn giản chính là hài nhi. Keng keng. Giữa thiên địa, kiếm khí giao phong tung hoành thanh âm không ngừng, hai loại tuyệt chiêu không ngừng trùng kích. Hư không vặn vẹo, xuất hiện từng đạo đen kịt hai gió. Diệp Vũ động dung, thập vạn bát thiên kiếm tại sắc bén Hàn Thiền Thánh kiếm dưới, không ngừng bị chặt đứt ma diệt. Diệp Vũ, không có ích lợi gì, dừng ở đây đi." Triệu Thái Tông mở miệng, hắn thừa nhận Diệp Vũ rất mạnh, có thể cuối cùng so ra kém cuối cùng. "Thần Thông, Thiền Dực triển xí." Triệu Thái Tông vận dụng Thần Thông, hắn lấy Thần Thông khu động lấy Hàn Thiền Thánh kiếm, giờ phút này Thần Thông cùng Hàn Thiền Thánh kiếm hoàn toàn giao hòa. Lập tức, Hàn Thiên Thánh kiếm hóa thành vô số cánh ve kiếm mang, khắp thiên lung bị hướng Diệp Vũ, những nơi đi qua, mang ra từng đầu hư không hắc tuyến. Thế nhưng là hư không lại vô cùng an tĩnh, kỳ phong lợi liền âm thanh đều không có phát ra mảy may. Thần thông của hắn thế mà cũng là sắc bén một đạo. Khó trách hắn có thể được đến Hàn Thiên Thánh kiếm, thì ra là thế. Một chiêu này mà ra, không thể ngăn cản, có thể cắt chém hết thảy a. Rất nhiều người đều kinh dị, nhìn xem hết thảy đều bị Triệu Thái Tông cắt chém. Vương Lăng một ngọn núi giả, chớp mắt liền bị cắt chém thành bột mịn. Đây là chấn động lòng người một màn, những này cánh ve bay tuôn ra ở giữa, Diệp Vũ thập vạn bát thiên kiếm trực tiếp ma diệt. Sau đó những này cánh ve hội tụ vào một chỗ, hướng về Diệp Vũ trực tiếp đã đâm đi. Tông chủ, Hoàng Thông bọn người biến sắc, đây là không thể địch sắc bén. Đường Mộng Nhi lúc này cũng nắm chặt nắm đấm, tuyệt mỹ mặt thượng thương trắng một mảnh, giờ phút này hư không đều bị cắt chém, loại này phong mang hoàn mỹ, cái này vượt qua nhận biết. Nàng thân thể mềm mại uyển chuyển đang hơi rung động, trong miệng tự lẩm bẩm, "Thiếu gia, ngươi nhất định phải không có việc gì." Diệp Vũ, Hàn Thiên Thánh kiếm tiễn ngươi lên đường, ngươi đủ để lưu danh thế gian." Tại Triệu Thái Tông nhe răng cười bên trong, Diệp Vũ trước mặt hiện ra giọt mưa, giọt mưa nghênh chiến, chui vào đến Diệp Vũ trong hắc kiếm. Mà chính là giờ phút này, Diệp Vũ hắc kiếm đột nhiên bộc phát ra một đạo hào quang sáng chói. Diệp Vũ thanh kiếm xem như đao, hai tay nắm chặt Một kiếm hung hăng hướng về phun trào mà đến cánh ve kiếm khí chém tới. Trong nháy mắt, trăm ngàn đạo kinh khí tại hư không bạo phát đi ra. Phun trào mà đến cánh ve, như là nước sông một dạng, bị Diệp Vũ một chém mà tới. Tại Diệp Vũ trường kiếm chỗ chém chỗ, dù cho phong mang như cánh ve kiếm khí, cũng đều trực tiếp bị chém chết. Một đạo chém hết thương khung, hủy diệt hết thải kiếm mang chặt đức thiên địa pháp tắc một dạng, sinh sinh cùng Triệu Thái Tông Hàn Thiền Thánh kiếm giao phong cùng một chỗ. Keng Tất cả mọi người thấy được không thể tin được một màn, cái kia chơn bóng như là hàn băng hàn thiền thánh kiếm, sinh sinh bị chém ra một lỗ hổng, sau đó thanh kiếm này từ Triệu Thái Tông trong tay rời khỏi tay, bay thẳng bắn tới Vương Lăng trên một tảng đá lớn, toàn bộ chui vào, không biết bắn vào bao sâu. Mà Diệp Vũ kiếm khí, không chút huyền niệm chém ở trên thân Triệu Thái Tông. Trong nháy mắt, Triệu Thái Tông sinh cơ toàn diệt, hắn thậm chí không kịp kêu thảm, cả người hóa thành một tôn thây khô, trực tiếp từ giữa không trung ngã xuống khỏi tới. Diệp Vũ giờ phút này cũng lảo đảo lui lại, thần sắc hư nhược từ hư không rơi xuống, có loại kiệt lực cảm giác. Hắn lấy hắc kiếm chống đỡ thân thể, lúc này mới ổn định. Thì triển thần thông, tinh khí thần tiêu hao quá lớn, nguyên bản không đến mức như vậy, nhưng thập vạn bát thiên kiếm cũng là đối tự thân tiêu hao rất nhiều đại chiêu. Bốn phía còn có dư lưu kiếm khí đang phi xạ, mang theo từng đợt âm thanh gào thét, có thể ngoại trừ những âm thanh này, chỉ có vô số người tu hành thanh âm hít vào khí lạnh. Cái này xảy ra chuyện gì? Rất nhiều người đều không thể nào hiểu được, mắt thấy Diệp Vũ liền bị sắc bén thánh kiếm cho chém giết, nhưng bây giờ Diệp Vũ một kiếm mà ra, đem Triệu Thái Thông cho chém giết. Nhìn xem Triệu Thái Thông thi thể, từng cái rung sức lắc đầu. Một kiếm chặt đứt đệ nhất thiên hạ sinh cơ, đây là nhân lực có thể làm được sao? Đây rốt cuộc là thần thông gì? Thần thông của hắn không phải thập vạn bát thiên kiếm sao? Thần thông này so với thập vạn bát thiên kiếm cường đại nhiều lắm. Hàn Thiên thánh kiếm cũng đỡ không nổi a. Các ngươi thấy không, Hàn Thiền Thánh kiếm bị chém ra lỗ hồng a. Kiếm lâu Phan Hồng Vĩ giờ phút này thân thể đã hoàn toàn kéo căng, hắn sau sống lưng dâng lên thấy lạnh cả người. Hắn nguyên lai là tồn tại cường đại như thế, khó trách đối với kiếm lâu cũng không thèm để ý. Từ vừa mới bắt đầu, hắn liền chưa bao giờ sợ qua Triệu Thái Tông, buồn cười bọn hắn còn cảm thấy có thể lấy che chở hắn làm điều kiện để hắn gia nhập kiếm lâu. Mỗi một cái nhìn xem Diệp Vũ đều tràn đầy vẻ kính sợ, hắn cùng Triệu Thái Tông không giống với Diệp Vũ là chân chính nương tựa theo thực lực, đây mới thật sự là thiên hạ đệ nhất. Thiếu gia, Đường Mộng Nhi gặp Diệp Vũ bình yên vô sự, chạy như bay đến, một thanh ôm chặt lấy Diệp Vũ. Nàng cứ việc thẹn thùng, có thể giờ khắc này lại quên hết tất cả. Nàng gặp qua Diệp Vũ tiện tay chém hậu viện cỏ cây sinh cơ hình ảnh, biết Diệp Vũ ẩn giấu đi thủ đoạn. Có thể ngay cả như vậy nàng vẫn như cố lo lắng, Hàn Thiên Thánh kiếm uy danh quá thịnh, vừa mới hiện ra chiến lực cũng vượt quá tưởng tượng. Nhưng là cuối cùng vẫn Diệp Vũ thắng, Đường Mộng Nhi ôm thật chặt Diệp Vũ, hận không thể cả người dung nhập vào trong thân thể của hắn. Diệp Vũ cảm thụ được thân thể mềm mại nóng bỏng, hắn vỗ vỗ Đường Mộng Nhi nhu thuận phía sau lưng. Đối với Đồng Hạo cả đám nói ra, đem Hàn Thiền Thánh kiếm móc ra, đây là một thanh hảo kiếm. Đúng, Đồng Hạo kích động đến mức độ không còn gì hơn. Thắng, tông chủ thánh. Điều này đại biểu cái gì? Đại biểu cho bọn hắn Trường Hồng kiếm tông trở thành thiên hạ đệ nhất. thậm chí chỉ cần tông chủ nguyện ý, có thể này mà tịch quyển thiên hạ, đoạt được thiên hạ. Hắn làm sao không kích động, Trường Hồng Kiếm Tông chưa từng có qua như vậy uy thế. Chính mình làm phó tông chủ, vậy đơn giản là dưới một người trên vạn người. Mẹ nó, về sau nhìn thấy người, được nhiều mau cứu a, quả nhiên làm việc tốt cải biến vận mệnh a, được thiên quyến chú ý. Đồng Hạo tự lẩm bẩm, cảm thấy chi là thiên mệnh gia thân, bằng không nơi đó có thể vận khí tốt đến như thế nghịch thiên. Chương 537, ban kiếm Triệu Thái Tông bị Diệp Vũ chém giết, đây là tất cả mọi người không có nghĩ tới sự tình. Toàn bộ thiên hạ một mảnh xôn xao, đặc biệt là Hàn Thiền Thánh kiếm rơi ở trong tay Diệp Vũ, càng là dẫn tới vô số lòng người kinh run rẩy. Kiếm Quốc biết được tin tức này lúc, Kiếm Quốc hoàng đế trực tiếp tê liệt trên mặt đất, mặt không có chút máu, trong miệng một mực tự lẩm bẩm, tại sao có thể như vậy, tại sao có thể như vậy? Mà Diệp Vũ, sau đại chiến, lần nữa trở lại Trường Hồng kiếm tông bên trong. chỉ là phái người tiến đến mời Phan Hồng Vĩ đến đây phủ đệ. Phan Hồng Vĩ mặc dù đứng sau lưng kiếm lâu, có thể giờ phút này cũng kinh sợ cực tóc chạy đến. Diệp Vũ không có cùng hắn nói quá nhiều, nói chỉ là một câu qua chút thời gian tiến về kiếm lâu bái phỏng. Phan Hồng Vĩ rất cung kính đáp ứng, đồng thời nói sẽ phái người đến đây tiếp Diệp Vũ. Triệu Thái Tông bỏ mình, Ngụy Thiên Minh bỏ mình, Tề Thiên Nhai bỏ mình, Kiếm Vương Triều Cường đại nhất ba cái thế lực, bọn hắn định Hải Thần Châm đều bỏ mình. Nhưng lúc này, nhưng không ai dám động tam đại thế lực này. Tất cả mọi người đợi Diệp Vũ bước kế tiếp cử động, lúc này Diệp Vũ căn bản thế không thể đỡ. Nếu là hắn nguyện ý nhất thống thiên hạ, căn bản không ai cản đổi được. Nhưng rất hiển nhiên, Diệp Vũ cũng không có hứng thú này. Mỗi ngày ngoại trừ đường mộng nhi hầu ở bên người, rất ít gặp những người khác, căn bản không có thể hiện ra một tơ một hào giã tâm. Thế nhưng là người khác không nghĩ như vậy, rất nhiều cường giả cùng Diệp Vũ đây là đang giả bộ. Chờ đợi lấy các đại thế lực các đại cường giả thần phục với hắn. Trên thực tế, cũng càng ngày càng nhiều cường giả thần phục với Diệp Vũ. Đồng Hạo cùng Hoàng Thông đều tại xử lý những chuyện này, đến cuối cùng căn bản bận không qua nổi, nghĩ nghĩ bọn hắn phái người đi mười đường gia bảo người đến đây hiệp trợ. Đường gia bảo nơi đó sẽ cự tuyệt, bọn hắn trong nháy mắt điều động số lớn đệ tử đến đây, phụ trợ Đồng Hạo cùng Hoàng Thông. Thế nhưng là cái này theo người khác, chính là thâm ý sâu sắc. Đường gia bảo thế nhưng là kiềm quốc phản nghịch. Lúc này lại bị Diệp Vũ mời chào tới. Hắn ý tứ còn không rõ lộ ra sao. Nguyên bản rất nhiều ngắm nhìn thế lực, lúc này cũng ngồi không yên, tranh thủ thời gian điều động sứ giả trình lên thần phục sách. Diệp Vũ không biết ngoại giới xảy ra chuyện gì, bởi vì Trường Hồng Kiếm Tông lão tông chủ Đổng Trường Hồng đi tới Vương Thành. Triệu Thái Tông đã từng nói, hắn có thể trợ giúp Đổng Trường Hồng chém nguyên rủa. Khi đó Diệp Vũ liền cho là hắn cũng có thể. Đổng Trường Hồng rất suy yếu, một bộ bệnh nguy kịch bộ dáng, Diệp Vũ lúc này đạt tới cực cảnh. quả nhiên có thể cảm giác được trong thân thể của hắn bị nguyên rủa quấn quanh. Tông chủ, có hay không bài trừ nguyên rủa khả năng? Đồng Trừng Hồng đầy cõi lòng hy vọng nhìn chăm chú lên Diệp Vũ. Diệp Vũ không có trả lời, tay đè ở trên người hắn, Thập Vạn Bát Thiên Kiếm kiếm y ôn hòa thẩm thấu đến trong cơ thể của hắn, sau đó đột nhiên bộc phát. Phốc phốc. Tại Diệp Vũ Thập Vạn Bát Thiên Kiếm bộc phát lúc, Đồng Trừng Hồng toàn thân thẩm thấu xuất huyết dịch, trong miệng càng là phun ra huyết dịch. Một màn này bị Hù Đồng Hạo sắc mặt trắng bệch, bất quá không đến bao lâu, Đồng Trường Hồng lại cười ha ha, trực tiếp phủ phục tại Diệp Vũ trước người nói ra, "Đa Tạ Tông chủ." Đồng Hạo thấy thế đại hỉ, "Da da, nguyên rủa phá sao?" Đồng Trường Hồng lắc lắc đầu nói, "Trong thân thể hơn phân nửa bị Tông chủ chổ chém, nhưng là quấn quanh ở thần hồn cùng trong thần hải nguyên rủa, lại chỉ có thể dựa vào chính ta, Tông chủ nếu là giúp ta, sợ là muốn đem thần hồn của ta cùng thần hải đều chém mất." Diệp Vũ gật đầu nói, lấy ngươi chí cảnh thực lực, từ từ đi mà nguyên rủa, mấy tháng thời gian liền có thể triệt để ma diệt. Nguyên rủa này cũng không đáng sợ, cũng chỉ là tương đương với cực cảnh lực sát thương mà thôi, rất thô thiển. Đồng Trường Hồng cười khổ, nghĩ thầm đây đối với tông chủ ngươi là thô thiển, nhưng là đối với chúng ta mà nói lại là chí mạng đồ vật, chính là còn sót lại ta cũng muốn dốc hết toàn lực mấy tháng mới có thể ma diệt. Hào Hào dưỡng thương đi, lần này chém ngươi nguyên rủa, ngươi thương thế cũng không nhẹ. Diệp Vũ đối với Đồng Trường Hồng nói ra, "Những này không ngại, tông chủ không cần lo lắng." Đồng Trường Hồng trả lời. Diệp Vũ không nói gì nữa, ánh mắt nhìn về phía Đường Đoạn Ý. Đường Đoạn Ý nhiều lần thông qua đường Mộng Nhi muốn gặp chính mình, nhưng Diệp Vũ một mực đắm chìm ở trong Hàn Thiên Thánh kiếm, chưa từng gặp hắn, không biết Đường lão thái gia có chuyện gì. Diệp Vũ hỏi Đường Đoạn Ý. Đường Đoạn Ý tranh thủ thời gian khom mình hành lễ, "Đảm đường không nổi thiếu gia như vậy xưng hô, thiếu gia bảo đảm ta đừng ra." Ta đừng ra đã sớm phụng thiếu gia làm chủ." Diệp Vũ biết lúc này hắn uy thế, cười cười nói ra, "Dựng vào Mộng Nhi còn chưa đủ, còn muốn dựng vào các ngươi toàn bộ Đường gia bảo sao?" "Mộng Nhi có thể đi theo thiếu gia là vinh hạnh của nàng." Đường Đoạn Ý nói ra, "Bất quá lần này đến đây, xác thực có đại sự bẩm báo thiếu gia." "Chuyện gì?" "Kiếm Quốc hoàng đế phái người đưa tới thư hàng, chỉ cầu thiếu gia buông tha hoàng thất Triệu gia, bọn hắn Triệu gia nguyện ý hai tay dâng lên kiếm quốc." Đường Đoạn Ý có chút hưng phấn nói, "Thiếu gia, Ngài thấy thế nào xử lý? Diệp Vũ ánh mắt từ trên thân những người này rời qua, sau đó hỏi, các ngươi cứ như vậy muốn nhất thống thiên hạ? Một câu nói kia để đường đoạn ý câm như hến, không dám trả lời Diệp Vũ câu nói này. Đồng Hạo lúc này lại đứng ra, hắn ở trước mặt Diệp Vũ tương đối mà nói bỏ mặc một chút. Hắn lặng lẽ cười nói, "Tông chủ, nhất thống thiên hạ đương nhiên nguyện ý. Ngươi là chí tôn, ta cũng có thể đi theo được nhờ a, trở thành chí tôn phía dưới, nhiều dễ chịu." Im miệng. Đồng Trường Hồng Quát thao lấy Đồng Hạo, nghĩ thầm hỗn tiểu tử này nói cái gì đó, đây cũng là có thể tùy ý nói lung tung. Diệp Vũ lại cười đứng lên, mắng lấy Đồng Hạo nói ra, đến lúc đó cho ngươi một cái Cửu Thiên Tuế thế nào? Vậy thì tốt a. Đồng Hạo hưng phấn không thôi. Ngươi biết Cửu Thiên Tuế là cái gì không? Diệp Vũ giống như cười mà không phải cười nhìn xem Đồng Hạo nói ra. Đồng Hạo một mặt mờ mịt, bất quá gặp Diệp Vũ biểu lộ, liền biết đây tuyệt đối không phải chuyện tốt gì. Hắn ngượng ngùng cười nói, Vậy thì thôi vậy đi." Diệp Vũ đối với đám người nói ra, đối với nhất thống thiên hạ những việc này, ta không có hứng thú gì, qua vài ngày ta đem tiến đến kiếm lâu." "Tông chủ." Một đám người đều khuyên can. Diệp Vũ lúc này lại khoát tay một cái nói, "Tốt, đến đây chấm dứt." Nói đến đây, Diệp Vũ đem Hàn Thiền Thánh kiếm tiện tay cho Đường Đoạn Ý nói ra, "Thanh kiếm này liền tặng cho ngươi đi, giúp ngươi đạt tới cực cảnh có hy vọng." Đường Đoạn Ý nơi đó nghĩ đến sẽ có như vậy kinh thiên đại hỷ cho hắn. Hắn bưng lấy Hàn Thiên Thánh kiếm thân thể đều đang rung động. Cho Mộng Nhi nàng nói cho đừng ra, vậy ngươi liền cầm lấy đi." Diệp Vũ không quan trọng nói, "Chưy này Hàn Thiên Thánh kiếm mặc dù sắc bén, có thể Diệp Vũ lại không thèm để ý. Những ngày này cũng tại ngộ thanh kiếm này, với hắn mà nói ý nghĩa không lớn. Lấy thần thông của hắn, có hay không thanh kiếm này đều xê xích không bao nhiêu." Đa Tạ thiếu gia. Đường Đoạn ý lòng đang rung động, nghĩ thầm đem Mộng Nhi đưa tới, cho Diệp Vũ làm thị nữ quả nhiên là nhất đúng lựa chọn. Hàn Thiên Thánh kiếm a, tiền triều trấn quốc chi bảo, nhưng bây giờ lại bị tùy ý đưa đến hắn Đường gia bảo, bọn hắn Đường gia bảo nội tình, lập tức liền lật ra vô số lần. Đám người gặp Diệp Vũ đối với nhất thống thiên hạ không có hứng thú gì, chỉ có thể bất đắc dĩ rút đi. Chỉ có Đường Hổ, tại rút đi thời điểm đối với Đường Mộng Nhi nháy mắt, hy vọng Đường Mộng Nhi khuyên nhủ Diệp Vũ. Chương 538, kiếm lâu chi hành. Đường huynh, hiện tại như thế nào xử lý? Đồng Trường Hồng sau khi ra ngoài, Nhìn xem Đường Đoạn Ý, ánh mắt rơi vào Đường Đoạn Ý Hàn Thiên Thánh Kiếm bên trên, nhịn không được cực kỳ hâm mộ nói, thật hâm mộ a, đáng hận ta không có sinh một tốt tôn nữ a. Đường Đoạn Ý cười ha ha lên, lộ ra mười phần đắc ý, "Đổng huynh, liền ngươi dạng này tướng mạo, sinh ra tôn nữ cũng như ngươi cái này thô cuồng bộ dáng, cũng không có tác dụng gì a." "Phi, ngươi lão quỷ này lại tốt đi nơi nào?" Đồng Trường Hồng xì một tiếng khinh miệt, bất quá lập tức lại được ý đứng lên, "Bất quá, ta vẫn là có một tốt tôn nhi." Nói đến đây, Đồng Trường Hồng rất đắc ý vỗ vỗ đồng hạ bả vai. Đường Đoạn Ý nhìn một chút Đồng Hạo, ở điểm này hắn không tốt phản bác. Mắng mắng Đồng Trường Hồng có thể, nhưng là Đồng Hạo thật là là Diệp Vũ Tâm Phúc, hiện tại có mấy người có thể nói chuyện với Diệp Vũ tùy ý như vậy, đồng hạ lại có thể? Ai? Đáng tiếc a, tông chủ không nguyện ý nhất thống thiên hạ a." Đồng Trường Hồng thở dài nói. Đường Đoạn Ý lúc này lại trợn trắng mắt nói, "Tông chủ ngại phiền phức, nhưng là sự hiện hữu của chúng ta chính là giúp tông chủ giải quyết phiền phức." Kiếm quốc không phải đưa lên quốc thư nguyện ý thân phục sao? Chúng ta đón lấy là được. Ừm. Đồng Trường Hồng khẽ giật mình. Trên đời này có một loại thủ đoạn gọi là khoác hoàng bào. Đường Đoạn Ý nhìn xem Đồng Trường Hồng nói ra, có tông chủ uy thế, chúng ta không nhọc thiếu gia tự mình xuất thủ. Những chuyện này, chúng ta giúp hắn làm tốt chính là Hay lắm." Đồng Trường Hồng ha ha cười nói. Chúng ta bàn bạc bàn bạc, đến thiếu gia thực lực như vậy, coi như hắn không có dã tâm, nhưng người khác cũng sẽ không nghĩ như vậy. Đường Đoạn Ý hồi đáp, cùng Thiên Hạ cũng không thể an tâm, vậy không bằng thuận theo Thiên Hạ chi tâm." Đồng Trường Hồng nói ra, "Đường huynh nói có lý, tông chủ hắn vô tâm những việc vật này, như vậy chúng ta giúp hắn giải quyết chính là." Diệp Vũ không biết Đồng Trường Hồng cùng Đường Đoạn Ý ở bên ngoài như thế nào chuẩn bị, hắn càng nhiều thời điểm đều tại đọc qua điển tịch, chỉ bất quá lấy được tin tức cực ít. Đường Mộng Nhi dịu dàng ngoan ngoãn bồi ở bên người Diệp Vũ, thân thể mềm mại, bộ ngực cao thẳng, đường cong uyển chuyển, như là làm bằng nước một dạng. Đây là một cái cực đẹp người, đặc biệt là những khi này bồi bạn Diệp Vũ, nàng càng phát phát ra nữ nhân dục hoặc khí tức. Thiếu gia, Đường Mộng Nhi gặp Diệp Vũ nhìn xem nàng, kiều nộn trên gương mặt xinh đẹp xinh ra ửng đỏ. Dù cho cùng Diệp Vũ rất thân mật, vẫn như trước thẹn thùng. Diệp Vũ cười cười, kiếm lâu người cũng hẳn là mau tới tiếp ta, đến lúc đó ngươi liền về đường ra ngơ ngác, không cần một mực đi theo ta. Thiếu gia cũng nên có người hầu hạ. Đường Mộng Nhi nhu thuận nói, ta thô sinh thô nuôi quen thuộc. Không ai phụng dưỡng đều như thế, ngươi làm mình thích sự tình liền tốt, không cần thả quá nhiều tâm tư trên người ta." Diệp Vũ cười nói, "Được rồi." Đường Mộng Nhi mặc dù như thế nói, tay lại ôn nhu là Diệp Vũ châm trà, khoanh tay ở bên cạnh dịu dàng ngoan ngoãn không gì sánh được. Diệp Vũ cười cười, hắn thích nhất chính là Đường Mộng Nhi loại này nhu thuận dịu dàng ngoan ngoãn bộ dáng, luôn luôn ôn nhuận lòng người. Diệp Vũ đưa tay đem nàng kéo đến trong ngực, cảm nhận được nàng hương mềm thân thể. Hôn một cái nàng kiều giẫm môi đỏ, dùng đến đầu đè ép mái tóc của nàng. Lần này đi kiếm lâu thật ta một người đi là được rồi, gặp nguy hiểm sao? Đường Mộng Nhi tay ôm Diệp Vũ, ngẩng đầu đôi mắt đẹp ngước nhìn Diệp Vũ. Diệp Vũ không nói gì, những ngày này nhìn rất nhiều điển tịch, đối với kiếm lâu ghi chép rất ít, nhưng càng là như vậy, Diệp Vũ càng cảm thấy kiếm lâu phi phàm. Khỏi cần phải nói, bọn hắn lúc trước nói có thể ở trong tay Triệu Thái Tông bảo vệ hắn, cái này đủ để cho lòng người vì sợ mà tâm dung động. Dưới tình huống như vậy, Diệp Vũ không dám mang Đường Mộng Nhi tiến đến, cứ việc Đường Mộng Nhi lúc này cũng thành tựu chí cảnh. Thiếu gia, Đường Mộng Nhi có chút bận tâm, mảnh khảnh tay nắm lấy Diệp Vũ. Diệp Vũ cười lắc lắc đầu nói, bằng vào thực lực của ta, coi như đụng phải nguy hiểm, đi hay là không thành vấn đề. Huống chi cái này kiếm lâu, ta nhất định phải đi một chuyến. Diệp Vũ rời đi Vương thành, ngoại trừ Đường Mộng Nhi các loại số ít mấy người bên ngoài, những người khác không biết Kiếm lâu tại Tề Quốc Cảnh Nội, tọa lạc tại một tòa cự đại trong hẻm núi. Diệp Vũ cùng nhau đi tới, phát hiện kiếm lâu quả nhiên là Ngọa hổ Tằng Long, liền xem như nhìn thấy bình thường nhất người tu hành, đều là cường giả hạng nhất tiêu chuẩn. Cái này khiến Diệp Vũ líu lưỡi không thôi, thế nhân đều nói Tam Quốc là thế lực lớn nhất, nhưng nếu là gặp qua kiếm lâu, mới có thể biết đây mới thật sự là quái vật khổng lồ. Diệp Tông chủ là cái thứ nhất đi vào kiếm lâu ngoại nhân. Phan Hồng Vĩ mang theo Diệp Vũ đi vào hẻm núi nói với Diệp Vũ, Xem ra các ngươi cũng không phải là rất vui mừng nghênh ta rồi." Diệp Vũ cười nói. Phan Hồng Vĩ lắc lắc đầu nói, "Kiếm lâu không gì sánh được hoan nghênh các hạ, chỉ bất quá không phải mỗi người đều có tư cách đi vào kiếm lâu." "Vậy ý của ngươi là, ta đúng quy cách rồi?" Diệp Vũ cười nói, "Đây cũng là vinh hạnh đã đến." "Diệp tông chủ tạm thời chỉ có thể đi vào hẻm núi, nhưng là có thể hay không nhìn thấy lâu chủ các loại, hay là hai chuyện." Phan Hồng Vĩ nói ra. "Vậy chính là ta thực lực còn chưa đủ." Diệp Vũ nói ra. Xem ra các ngươi kiếm lâu phái cực bảng, cũng hữu danh vô thực a. Các hạ tự nhiên là thiên hạ đệ nhất, điểm ấy không dung hoài nghi. Liền xem như chúng ta kiếm lâu, chân chính nương tựa theo thực lực, không người là các hạ đối thủ." Phan Hồng Vĩ nói ra. "Ồ, đây là ý gì? Ý là không bằng vào thực lực, liền có thể chừng trị ta rồi?" Diệp Vũ sáng rực nhìn xem Phan Hồng Vĩ. Phan Hồng Vĩ cười cười không nói gì, một mực mang Diệp Vũ xuyên qua hẻm núi. Trên đường Diệp Vũ cũng nhìn thấy một chút tiếng tăm lừng lẫy khắp bảng tồn tại. Những người này đều là lâu không xuất hiện người, rất nhiều người đều nói bọn hắn vẫn lạc, ngược lại là không nghĩ tới giờ khắc này ở Kiếm lâu thủ vệ. Diệp Vũ trong lòng càng là cảnh giác, Kiếm lâu tựa hồ so với chính mình tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Đi hồi lâu, xuyên qua hẻm núi, sau đó Diệp Vũ thấy được một tòa cự đại thạch lâu. Thạch lâu hùng vĩ hùng vĩ, cao vút trong mây. Mặc dù chỉ là một ngôi lầu, thế nhưng là khổng lồ lại như là một tòa thành bảo. Toàn lâu này hình dạng như là bảo kiếm, san sát ở trên mặt đất, rất là chói mắt. Đây chính là chúng ta kiếm lâu tổng bộ." Phan Hồng Vĩ đối với Diệp Vũ nói ra, "Diệp Tông chủ có thể hay không đi vào, liền xem ngươi bản sự." "Nói như thế nào?" Diệp Vũ hỏi Phan Hồng Vĩ nói ra. Phan Hồng Vĩ phủi tay, ở trong kiếm lâu bay vụt xuống tới ba người. Ba người này khí tức rất cường đại, hẳn là chí cảnh cấp độ. Ba người này đem Diệp Vũ vây quanh ở trung tâm, trên thân chiến y phun trào. Diệp Vũ nở nụ cười, Kiếm lâu thật là làm cho ta kinh ngạc, ba vị này chí cảnh đều không tại hắc bảng đi. Đại thủ bút a, ba vị chí cảnh cường giả tùy ý liền có thể mệnh lệnh mà ra. Kiếm lâu mặc dù không cắt mức thiên hạ, thế nhưng là chính là cường giả rất nhiều. Phan Hồng Vĩ nói ra. Diệp Vũ gật đầu nói, bất quá ngươi muốn cư thế cực liền ngăn trở ta, không khỏi quá coi thường ta. Ba vị tuy mạnh, có thể trong tay ta cũng bất quá chính là một hai kiếm sự tình. Đó là tự nhiên Phan Hồng Vĩ nói ra, thế nhưng là, nếu như bọn hắn mỗi một cái đều có thể trở nên không thể so, với Triệu Thái Thông yếu bao nhiêu đâu? Một câu, để Diệp Vũ con người có chút co vào. Chương 539, Tinh Nguyên. Ba cái trí cảnh, riêng phần mình đứng tại một phương. Đắc tội. Phan Hồng Vĩ xin lỗi giống như nói với Diệp Vũ, các hạ nếu có thể chiến ba người này, vậy chúng ta lâu chủ khi quét dọn giường chiếu đón lấy, quét dọn giường chiếu cũng không cần, cái này nghe quá ta ác. Diệp Vũ tranh thủ thời gian cự tuyệt nói, bất quá mở mang kiến thức một chút trí cảnh như thế nào trở nên, như là Triệu Thái Tông cường đại, ta vẫn là phi thường vui lòng. Cái kia các vị cũng không để cho Diệp tông chủ thất vọng." Phan Hồng Vĩ đối với ba người nói. "Đúng, ba người đang khi nói chuyện, trong tay bọn họ riêng phần mình xuất hiện một đoàn màu vàng tinh túy. Trong tay bọn họ màu vàng tinh túy tản ra quang huy. Đây là pháp thân cảnh tinh túy, người tu hành bản nguyên." Phan Hồng Vĩ đối với Diệp Vũ nói ra. Tọa hóa mà ngưng tụ thành tinh nguyên. Tinh nguyên. Diệp Vũ tự nhiên biết thứ này, cái này cùng Phật môn xá lợi một dạng, lúc tọa hóa một thân tinh khí thần ngưng tụ thành xá lợi. Bất quá, loại vật này 100 cái người tu hành đều khó mà ngưng tụ ra một viên. Như là Phật môn xá lợi, cao tăng vô số, nhưng thành tựu xá lợi không nhiều. Nếu như ta nhớ không lầm, thế giới này pháp tắc áp chế người tu hành, mạnh nhất cũng chỉ có thể tu hành đến thần thông cực cảnh. Pháp thân cảnh siêu việt thần thông hai cái đại cảnh giới. Như thế nào có cường giả bực này tinh nguyên?" Diệp Vũ hỏi. "Vấn đề này tạm thời không nói." Phan Hồng Vĩ nói ra, bọn hắn có thể đạt tới Triệu Thái tông thực lực cũng là bởi vì pháp thân cảnh tinh nguyên. Tại Phan Hồng Vĩ đang khi nói chuyện, Diệp Vũ gặp bọn họ thi triển bí pháp, trong tay tinh nguyên chi lực không ngừng chui vào đến trong cơ thể của bọn hắn, khí tức của bọn hắn không ngừng tăng vọt, sau đó trực tiếp đột phá bình cảnh, sau đó còn tại kéo lên. Đây là rất quỷ dị một màn. Diệp Vũ Sinh Sinh nhìn thấy khí tức của bọn hắn nhảy lên tới có thể so với Triệu Thái Thông tình trạng. Đạt tới loại tình trạng này về sau, bọn hắn khuôn mặt có chút vặn vẹo, hiển nhiên thừa nhận rất lớn thống khổ. Lúc này cũng không dám lại khi triển bí pháp, Sinh Sinh cắt đứt tăng thực lực lên. Trong tay tinh nguyên bị bọn hắn tiêu hao gần một nửa. Đây là một bộ bí thuật, mượn bộ bí thuật này, có thể mượn pháp thân cảnh chi lực cho mình dùng. Có thể mượn bao nhiêu, ở chỗ mỗi cái người tu hành sức thừa nhận. Ba người bọn họ vừa vặn có thể tiếp nhận đến có thể so với Triệu Thái Thông tình trạng. Phan Hồng Vĩ nói ra, "Bí thuật." Diệp Vũ nhìn xem ba người, như có điều suy nghĩ nói ra, "Ngươi nói loại bí thuật này, hẳn là thiết thủ đi." Phan Hồng Vĩ chấn kinh ngay tại chỗ, không dám tin nhìn xem Diệp Vũ. Đây là kiếm lâu tuyệt mật, ngay cả hắn đều là đạt tới nửa bước cực cảnh sau mới có tư cách biết, Diệp Vũ là như thế nào biết đến? Phan Hồng Vĩ vẫn không nói gì, một người nam tử từ kiếm lâu phiêu nhiên mà xuống, nam tử tướng mạo thanh tú, có chút nương khí, tuổi không lớn lắm. Phan Hồng Vĩ nhìn thấy hắn, tranh thủ thời gian khom mình hành lễ, "Lão chủ." Nam tử khoát tay áo, ngược lại nhìn nói với Diệp Vũ, "Ngươi làm thế nào biết là thiết thủ?" Diệp Vũ cũng rất kinh ngạc, bởi vì ba người này thi triển chính là thiết thủ. Chỉ bất quá, thi triển chính là không chọn vẻ, kém xa chính mình hoàn chỉnh. Diệp Vũ lần thứ nhất biết, thiết thủ nguyên lai có thể dạng này lợi dụng. Diệp Vũ vốn cho là thiết thủ chỉ có thể phụ trợ tu hành. Nhưng bây giờ hắn phát hiện, thiết thủ có thể đánh cắp người khác tinh nguyên, chẳng khác gì là đánh cắp đạo quả của người khác. Thiết thủ là nguyên thủy thánh địa trấn giáo bí thuật, làm sao lại xuất hiện tại kiếm khư trong thế giới này? Diệp Vũ chấn động trong lòng, càng phát ra cảm thấy kiếm lâu cao thâm mặt chắc. Các hạ muốn biết, vậy thì chờ ta lĩnh giáo ba vị này thi triển thiết thủ cường giả rồi nói sau. Diệp Vũ đang khi nói chuyện, xuất thủ trước, kiếm mang trực tiếp hoành ngăn ba người mà đi. Ba người nhìn nhau, riêng phần mình thi triển ra kiếm mang chém ra từng đạo hào quang, như là dáng chiều chiếu rọi thương khung, quét sạch Diệp Vũ mà đi. Mỗi một đạo hào quang đều vô cùng cường đại, mang theo lang lệ không gì sánh được kiếm ý, như là muốn hủy diệt triều dương nghênh đón hắc ám tiến đến. Ba người này giờ phút này hiện ra uy thế, thật không kém gì Triệu Thái Tông. Cường đại kiếm mang chém tới, Diệp Vũ không thể không toàn lực ngăn cản. Diệp Vũ cùng ba người đánh nhau, ba người liên thủ, không ngừng muốn trấn áp Diệp Vũ. Tại chỗ này, quang mang phun trào, Tứ phương đều đang rung động, từng đạo kiếm mang tại chìm nổi. Phù Văn trùng kích, đem Diệp Vũ bao phủ ngay tại chỗ. Diệp Vũ bình tĩnh nghênh chiến, lấy các loại kiếm thuật nghênh chiến ba người. Quả thật cường đại vượt quá tưởng tượng, khó trách có thể chém giết có được Hàn Thiền Thánh kiếm Triệu Thái Tông." Nam tử nói ra. Hắn một kiếm mà xuống, Triệu Thái Tông trực tiếp sinh cơ toàn diện, như thế kiếm quyết chưa bao giờ thấy qua. Lâu chủ chưa từng tận mắt nhìn thấy, gặp qua sau liền biết dạng này trận doanh ngăn không được hắn. Không có nghĩ qua cản hắn, chính là muốn nhìn một chút hắn đủ mạnh hay không, có hay không hy vọng. Nam tử trả lời, Diệp Vũ cùng ba người đại chiến, cương đại thần nguyên cuồn cuộn mà ra. Một người chiến ba người, thân thể kiếm mang không ngừng lao ra, không ngừng thẳng hướng ba người. Hắn muốn nhìn một chút thông qua thiết thủ tăng lên thực lực đến cùng có hay không tai hại, mà sự thật nói cho hắn biết, đối phương thật rất mạnh, cứ việc tại kiếm ý bên trên có chênh lệch, nhưng là phương diện khác đều rất phi phàm, thật đánh cấp đạo của pháp thân cảnh. để tự thân đi vào cực cảnh cường giả đồng dạng. Hắn rất mạnh, thần nguyên vượt quá tưởng tượng. Kiếm Lâu Lâu chủ Lăng An An nói ra, thông qua thiết thủ, bọn hắn thần nguyên nguyên bản có ưu thế, có thể thế mà bị áp chế. Phan Hồng Vĩ gật gật đầu, trong lòng cũng chấn động. Ba người thần nguyên tuyệt đối có ưu thế, nhưng vẫn là so ra kém. Mà tại trên đường, bọn hắn chỉ là chí cảnh, mượn pháp thân cảnh đạo vận, mặc dù cũng có thể tăng lên, có thể cuối cùng vẫn là khiếm khuyết một chút. đánh gấp mà đến đồ vật, cuối cùng so ra kém chính mình sở ngộ, điểm ấy so với Diệp Vũ còn kém không ít. Kể từ đó, Diệp Vũ thế mà một người chiến ba người thế mà còn có thể chiếm thượng phong. Triệu Thái Tông có thể thương ta, thậm chí suýt nữa giết ta. Bằng vào là một thanh Hàn Thiền Thánh kiếm, sắc bén thông thần, các ngươi trên thực tế vẫn còn không bằng hắn. Diệp Vũ giao thủ ở giữa, trên thân phù văn dâng chào, kiếm khí một đạo một đạo lao ra. Ba người này liếc mắt nhìn nhau, xuất thủ càng phát tán nhẫn. thậm chí vận dụng thần thông, cùng lúc đó mượn thiết thủ chi lực hấp thu tinh nguyên. Dạng này dẫn đến thi triển thần thông sau bọn hắn, vẫn như cũ chiến lực mười phần. Ba người thi triển thần thông trấn áp mà xuống, kiếm khí dập dờn xuyên qua tứ phương. Diệp Vũ dùng mình, ba cái cực cảnh thần thông hắn làm sao có thể khinh thường. Thập vạn bát thiên kiếm lao ra, xoay quanh tại tự thân trung quanh, lấy thập vạn bát thiên kiếm bảo vệ quanh thân, sau đó mới dám nghênh chiến đối phương. Lực lượng cường đại không ngừng bộc phát. phóng tới kiếm lâu tứ phương, nhưng chỗ này có cấm chế gia trì, cường đại dư ba cũng không có phá hủy cái gì. Ba người thần thông không ngừng bạo sát mà đến, đây là rất khủng bố thủ đoạn, cực cảnh chi năng, ai có thể coi thường. Liền xem như bình thường nhất kiếm chiêu, đều có thể thể hiện ra lớn lao vĩ lực. Diệp Vũ lấy thập vạn bát thiên kiếm ngăn cản, đều không ngừng bị phá hủy. Lúc này Diệp Vũ minh bạch, vì cái gì bọn hắn nói ba người mỗi một cái đều so ra mà vượt Triệu Thái Tông, từ điểm này tới nói Sắc thực không thể so với Triệu Thái Tông kém. Lúc này ba người hợp lực, thể hiện ra không thể ngăn cản chi năng, Diệp Vũ trong nháy mắt bị phản chế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe hết video. Nếu hay, đừng quên like, subscribe và bật chuông đăng ký để nhận được thông báo mới nhất từ xuyên thời gian nhé.